À một cái có tư duy người, là thế nào cũng không có thể làm như vậy. Ngạch, hát hát, đồng ý, đồng ý. chương 667, gặp lại Vũ minh. Tôn ngộ không lau một cái mồ hôi lạnh trên chán, vội vàng đi qua đem bọc tại trên thân người kia sự việc tất cả đều lấy xuống. Quá trình này tôn ngộ không là có chút kinh hồn bạc vĩa, đổi lại góc độ mớn, nếu có người dám đối với hắn như vậy, đem hắn làm ngỡ kéo xe xa. Tôn ngộ không khẳng định đã sớm cùng đối phương liệu cái người chết ta sống. Không đúng. Đừng nói để cho hắn kéo xa, cho dù có nhân hòa hắn nói như vậy, tôn ngộ không đều được một gậy vung mạnh đi qua trước đánh rừng lại nói sau. Cho nên cho dù cái này áo giáp màu đen tiếng người khí bất thiện, thế nhưng là tôn ngộ không đã cảm thấy người này tương đối tốt thanh khí. Các loại tôn ngộ không thu hồi xe ngựa, cái tiêu áo giáp màu đen người lại quay đầu nhìn tôn ngộ không liếc liền không nói thêm gì, trực tiếp đi về hướng này thắp cao. Tôn ngộ không xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chung quanh, cũng bước nhanh đi theo. Cái kêu áo giáp màu đen người đẩy ra tầng thứ nhất đại môn trực tiếp thẳng một đường hướng lên, tôn ngộ không theo sát phía sau không chút nào dừng lại. Cũng không phải nói tôn ngộ không suy nghĩ nhiều theo sau, mà là hắn phát hiện cái này bảo tháp tầng thứ nhất, chống chân chính giữa ngoại trừ một cái xoay quanh trên xuống thang lầu bên ngoài, không có cái gì. Chống chảy tôn ngộ không liếc thấy dẹp toàn bộ tầng thứ nhất. Lúc ở bên ngoài tôn ngộ không ước trừng đếm rõ, cái này bảo tháp tổng cộng có 33 tầng, ngược lại là cùng lúc trước thiên đình chỗ 33 trọng thiên cùng loại Mà Tôn Ngộ Không một mực đi theo áo giáp màu đen người đi tới tầng thứ 9, cái kia áo giáp màu đen nhân tại ngừng lại. Cái này tầng thứ 9, tuy nhiên cũng rất vắng vẻ, bất quá so tầng thứ nhất thì tốt rồi rất nhiều, tại đây một tầng, phân biệt không nhiều lắm hơn 10 Tôn Phật đà pho tượng. Cái này để cho Tôn Ngộ Không rất kỳ quái, nơi đây cũng không phải Phật tháp, vậy mà ở chỗ này sẽ có nhiều như vậy Phật đà pho tượng, cái này thật sự rất kỳ quái. Cái kia áo giáp màu đen người dừng lại về sau, chuyển thân bỗng nhiên đối với Tôn Ngộ Không nói: Ta là thiên địa sinh dưỡng, không cha mẹ, ta cũng. Không phải không nói gì. Nói xong. Cái này áo giáp màu đen người lại một lần nữa mở rộng bước chân, đi vào tầng này cái nào đó gian phòng chính giữa. Tôn nộ không có chút ngây ngẩn cả người, cả bởi mới phản ứng tới cái này áo giáp màu đen người là đang trả lời tôn nộ không trên đường hỏi hắn những vấn đề kia. Bất đắc dĩ cười khổ, rõ ràng chính là người bình thường làm gì vậy giả bộ cùng khôi lôi giống nhau, đây không phải có bệnh sao. Còn có bây giờ là cái gì tình huống? Cái này áo giáp màu đen người là về nhà. Sau đó đem chính mình bỏ ở nơi này. Thật là không hiểu thấu a bất quá tôn ngộ không cũng không phải sẽ không làm vì cái gì người. Nhìn thoáng qua người kia áo giáp màu đen người đi vào gian phòng, phát hiện có lẽ không quá dễ dàng mở ra, vì vậy liền rời đi lực chú ý, đi quan sát cái kia hơn 10 tôn Phật đà. Tại như vậy địa điểm này gặp được Phật giáo pho tượng thấy thế nào đều cảm thấy quỷ. Dị. Mới đầu tôn ngộ không cũng không có phát hiện những cái pho tượng có cái gì bất đồng, tựa hồ cùng với Phật giáo chính giữa bầy đặt giống nhau như lúc. Nhưng khi nhìn nhìn, tôn ngộ không liền phát hiện không đúng, bởi vì này hơn 10 tôn Phật đà pho tượng chính giữa, thậm chí có mấy tôn tôn ngộ không là biết. Bên tay trái một loạt, tổng cộng 7 tôn, thứ 2 tôn pho tượng. Dĩ nhiên là như lai. Tuy nhiên pho tượng kia cũng không phải cỡ nào tinh tế, nhưng là say mê hấp dẫn 10 phần, thật giống như thật là có linh hồn giống như... Nhưng là tôn ngộ không đồng dạng cũng phát hiện, như lai like cái này một pho tượng con mắt, là nhắm. Đưa thay sờ sờ, đây thật là tảng đá. Mà ở cái vị này như lai like pho tượng đối diện, cái kia dĩ nhiên là sư phụ pho tượng, chính là đường tam tạng. Bất quá đường tam tạng pho tượng cùng như lai like pho tượng so với liền đông cứng hơn, không cái loại này như là còn sống cảm giác, nhưng ánh mắt lại là mở ra. Hết sức nghi hoặc. Nếu như là bình thường Phật đà pho tượng vậy còn có thể lý giải làm là chủ nhân nơi này cũng là Phật giáo. Thế nhưng là dĩ nhiên là sư phụ cùng như lai pho tượng, vậy có vấn đề. Mà khi tôn nộ không đưa ánh mắt đầu hướng về phía hai nhóm Phật đà chính giữa cái kia đứng ở bên trên vị trí đầu nào pho tượng thời điểm, lại phát hiện pho tượng kia vậy mà cùng địch chiến có chút tương tự. Mà ở sư phụ pho tượng vị kế tiếp, là hồng hoang cổ giới trình cản hòa thượng, xuống lần nữa một vị là phệ linh hòa thượng. Tôn nộ không suy đoán cái này một hàng đệ nhất tôn pho tượng có phải hay không là hồng hoang cổ giới giới chủ. Nhìn những thứ này pho tượng. Tôn ngộ không đông nhiên đã có một cái suy đoán, nơi đây pho tượng có thể hay không tất cả đều là những cái đã bị đã không chế người. Tuy nhiên còn lại pho tượng tôn ngộ không không biết. Bất quá theo nhận ra được cái này mấy tôn pho tượng xem tôn ngộ không suy đoán tựa hồ là thật sự. Sờ lên cầm trong đầu tự hỏi ý nghĩ này của mình khả năng, bất quá đúng lúc này. Tôn ngộ không đông nhiên cảm giác được sau lưng có chút kỳ quái, quay người lại, tôn ngộ không lập tức lại càng hoảng sợ sau đó một quyền liền đánh ra ngoài. Vừa rồi chuyển thân lập tức tôn ngộ không chợt thấy phía sau mình thậm chí có một người, phản xạ có điều kiện phía dưới tôn ngộ không phản ứng đầu tiên chính là công kích. Người kia cũng bị tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện công kích lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước tránh qua, tránh né tôn ngộ không một quyền. Đợi đến lúc người nọ lui ra phía sau một bước tôn ngộ không mới nhìn rõ người này dĩ nhiên cũng làm là vừa vặn áo giáp màu đen người. Thế nhưng là lúc này đã không thể gọi làm áo giáp màu đen người, nếu như còn dùng hắn quần áo đến xưng hô. Cái con kia có thể gọi là Bạch Thí Nhân. Người mới vừa rồi là đi thay quần áo. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy cổ sau đại gân đều tại nhảy, đây là bị tức giận đến. Bạch Thí Nhân kia căn bản không có phát giác được Tôn Ngộ không trong giọng nói tức giận, ngược lại là mở ra hai tay dạo qua một vòng, sau đó rất nghiêm túc hỏi Tôn Ngộ không, cái này thân quần áo có phải hay cờ hở. Ông đẹp mắt nhiều hơn. Tôn Ngộ không không nói gì, trên thực tế Tôn Ngộ không đã không biết nên nói cái gì, người này thật là có bệnh a Hơn nữa bệnh được còn không nhẹ, không biết có thể hay không lây bệnh. Không hiểu thấu giả bộ như câm điếc khôi lỗi người còn chưa tính, sau đó mới vừa rồi còn không hiểu thấu đem mình ném ở nơi đây, hiện tại lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình, thay đổi một thân áo trắng hỏi mình có đẹp hay không. Tôn ngộ không thật là cố kiểm nén lại một gậy rút đi qua xúc động, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đổi thành màu đỏ có lẽ thích hợp hơn người. Bài thi nhân kia vậy mà như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ngươi đợi lặng nữa. Ta đi đổi một thân màu đỏ. Tôn nộ không thật là nhịn không được, đây là đang trả thù ta sao. Trả thù ta lúc trước cầm hắn khi mã kéo xa. Tôn nộ không hít sâu một hơi, chuyển thân tựa như một bên thang lầu đi tới, thế nhưng là đi chưa được mấy bước sau lưng đỗng nhiên chuyển đến bạch đi nhân kia thanh âm, không ta dẫn đường, ngươi cái đó đều không đi được. Được rồi, trước không đổi, mang ngươi lên đi. Tôn nộ không nghiêng đầu sang chỗ khác từng chữ một nói, ngươi là đặc biệt đến ta đi lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Bà đi nhân kia tay lay động, vậy mà nhiều hơn một chút quạt giấy, quạt do nói, ta là ai không trọng yếu, bất quá ngươi nói đúng rồi, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi mang tới, vương muốn gặp ngươi. Vương là ai? Tại sao phải gặp ta? Bà đi nhân kia lại bỗng nhiên thu hồi quạt giấy, tiện tay ném vào Tôn Ngộ Không trong ngực, lướt qua Tôn Ngộ Không, đi về hướng hướng lên thang lầu nói, vương chính là vương, vương tại sao phải gặp ngươi, ta cũng không biết. Theo sát ta, vương lúc 33 tầng. Nói xong liền nhấc chân bước lên thang lầu Đối với cái này sao cái khắp nơi đều lộ ra không hiểu thấu người, tôn ngộ không tương đối bất đắc dĩ. Nhưng lại như cũng đi theo. Tôn ngộ không cho tới bây giờ sẽ không sợ bất luận cái gì âm hưu. Trước kia là, hiện tại cũng là, cũng tỉ như hắn ở đây Phật liền tịnh thổ phát hiện rất nhiều âm hưu thậm chí tiếp xúc đến vị đại nhân kia động trời kế hoạch lớn. Thế nhưng là tôn ngộ không không có bất kỳ lối bước, ngược lại là theo vị đại nhân kia kế hoạch tiến lên. Bởi vì Tôn Ngộ không phong cách làm việc chính là quản ngươi cái gì âm hưu quỷ kế, đến cuối cùng còn không phải muốn thật chiến đấu mới có thể. Cho nên Tôn Ngộ không không sợ bất luận cái gì âm mưu lúc tuyệt đối là thực lực trước mặt, âm hưu quỷ dị đều là kẻ yếu hành vi. Cho nên hiện tại biết rõ trong chuyện này có vấn đề, nhưng Tôn Ngộ không là không chút lựa chọn đi theo. Đi ở xoay quanh trên xuống trên bậc thang, Tôn Ngộ không phát hiện không có biện pháp thấy rõ còn lại trong tầng lầu tình huống, xem ra chỗ này bảo tháp thật không đơn giản. đi tới Tôn Ngộ không đống nhiên mở miệng hỏi, tầng kia pho tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bài thi nhân kia thay đổi lúc lúc đến trên đường trầm mặt, tựa hồ rất có cùng Tôn Ngộ không nói chuyện với nhau hứng thú. Những cái A, đều là dưới tay của ta, lúc đại chiến sau lưng, về ta quản. Cái gì ý nghĩa? Dựa vào cái gì nói những ngưỡng người kia thủ hạ của ngươi? Thực lực của ngươi tựa hồ còn không bằng ta. Bài thi nhân kia cũng không quay đầu lại, như cũ ở phía trước dẫn đường, nhưng vẫn là trả lời Tôn Ngộ không vấn đề. Địa vị cùng thực lực không có gì tất nhiên quan hệ, chỉ cần cuối cùng đại chiến đã đến, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ trở thành dưới tay của ta. Lại nói tiếp, tựa hồ cũng chỉ có dưới tay của ta có chút phiền phức đâu. Hơn nữa còn có một người, đến bây giờ còn không có trở về. Không trở về. Người chỉ chính là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch thi nhân kia lần này thì là cười hát hát nói, những vấn đề này, chờ ngươi gặp được vương, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa. Kỳ thật ngươi cũng là chúng ta bên này. Tôn ngộ không đã trầm mặc, đối với cái này cá nhân đích lời nói, tôn ngộ không cũng không tín, bất quá, trong nội tâm nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Vậy mà nói sư phụ là hắn chính là thủ hạ, hắn cho là hắn là ai. Nếu không phải hiện tại tôn ngộ không còn cần hắn dẫn đường, tôn ngộ không đã sớm một gậy đánh đi qua. Ngươi khẳng định suy nghĩ có muốn hay không chờ ta đem ngươi dẫn tới địa điểm sau đó đánh ta một trận. Ha ha, đáng tiếc, ngươi sẽ không đối với ta xuất thủ. Kỳ thật Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Tôn nộ không càng ngày càng phát hiện người này tựa hồn là cô ý đang giận hắn. Bí mật gì? Bạch thi nhân kia ngừng một chút nói, ta cũng hiểu được màu đỏ quần áo thích hợp hơn ta. Tôn nộ không xứng sở, lập tức ngay tại trong lô thai rút ra kim cô đồng, không chút lựa chọn một gậy liền hướng phía bạch thi nhân kia đầu đập tới. Bất quá bạch thi nhân kia tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình lẽ lên liền tránh khỏi. Đã đến, đẩy cửa ra chính là, ngươi cái này nóng nảy quá phát nổ Nóng nảy không tốt người, đều sống không được quá lâu. Nói xong, bạch đi nhở. N kia trực tiếp hóa thành một đám khói xanh tiêu tán. Cầm lấy kim cu bổng ra tay nắm rất nhanh. Đừng làm cho ta lần thứ hai chứng kiến người, bằng không thì ta nhất định làm thiệt người. Cho tới bây giờ đều là tôn ngộ không trêu đùa hí lộng người khác, lúc nào đến phiên người khác trêu đùa hí lộng hắn. Mặc dù đối với tại bạch đi nhân này giận dữ, thế nhưng là tôn ngộ không cũng không có mất đi lý trí. Hít sâu một hơi. Tôn Ngộ không đẩy ra trước người môn. Cửa vừa mở ra, Tôn Ngộ không lập tức liền chứng kiến trong cửa có một người. Người này rất quen thuộc, thế nhưng là nhìn kỹ thời điểm có cảm giác hết sức lạ lắm. Sương ngủ, Vũ minh. chương 668, sinh tử huyết giới chân tướng. Đẩy cửa ra, Tôn Ngộ không liền chứng kiến một người đứng ở trước mắt của hắn. Bất quá khi Tôn Ngộ không kêu lên vụ minh cái tên này về sau, lại phát hiện trước mắt người này, tựa hồ cũng không phải Vũ minh. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Khi ngươi thật lâu không gặp một người thời điểm, lại một lần nữa nhìn thấy kích động bắt chuyện qua về sau lại phát hiện người này bất luận là cảm giác là hình dạng, cùng trí nhớ đều có chút bất đồng, vì vậy ngươi lại không xác định. Liên đứng ở cửa ra vào, nhìn trước mắt cái này mặc một thân màu đỏ như máu long bào người, Tôn Nộ không thu hồi muốn đập vụ Minh bạ vai ra tay. Lúc này, người nọ mở miệng, "Tôn Nộ không, ngươi không nên tới nơi đây." Nghe hắn nói ra những lời này, Tôn Nộ không đã biết rõ người này nhất định là Vũ Minh. Chỉ có điều không biết xảy ra chuyện gì biến hóa mà thôi. Nếu như xác định người này là Vũ Minh, Tôn Nộ không tự nhiên cũng liền buông lòng xuống. Vì cái gì? Nơi này có cái gì không thể tới lý do ư? Người nọ vốn là khoát tay áo, sau đó ý bảo Tôn Nộ không cùng hắn đi. Nhìn trong phòng một số người khác nối đuôi nhau rời khỏi gian phòng, Tôn Nộ không đi theo vụ Minh đi tới gian phòng bên trong. Gian phòng kia rất lớn, bên trong lại phân ra rất nhiều đơn độc gian phòng, Vũ Minh liền tiến vào một cái trong đó. Tôn ngộ không cũng đi theo tiến vào đi vào liền phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một chỗ độc lập tiểu không gian. Tôn ngộ không, nơi đây ngươi thật sự không nên tới, bất quá ta cũng biết, ngươi sớm muộn sẽ đến, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hắc khôi hắn có khỏe không? Tôn ngộ không lúc này thời điểm đã cơ bản buông lòng xuống, tuy nhiên vụ mình khí tức cùng hình dạng đã có một ít biến hóa, bất quá hắn bản tính tựa hồ cũng không có nhiều ít cải biến, bất quá tôn ngộ không cũng biết, bây giờ vụ mình cùng nguyên lai like cái kia, hoàn toàn bất động. Hắc khôi rất tốt. Thực lực của hắn đã tăng lên tới thiên tôn sơ cấp, rất mạnh. Vũ Minh. Ngươi có phải hay không biết rõ một sự tình? Vũ Minh thở dài, ở trên mặt bàn cầm lên một cái màu đỏ như máu ngọc chất chén trà. Sau đó ở huyết ngọc trong bầu ngược lại tràn đầy một ly không biết tên chất lòng. Nếm thử, nơi đây chỉ có say huyết tiểu, cường thân kiện thể. Của ta xác thực biết rõ rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có rất nhiều chân tướng, kỳ thật biết rõ đấy càng nhiều, càng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Nói xong, vụ minh bưng lên chính mình ly, đối với tôn ngộ không báo cho biết một phen, liền uống một hơi cạn sạch. Tôn ngộ không nhìn ra được vụ minh ánh mắt chính giữa hết sức phức tạp. Bất quá vẫn là bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cái này say huyết yểu, có một cô kỳ dị mùi máu tươi, bất quá cũng không khó uống, vừa ở vào miệng lập tức liền biến thành lao nhanh lửa cháy mạnh, để cho tôn ngộ không huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Thế nào, cảm giác không sai a Ở chỗ khác có thể uống không được người thời điểm ra đi mang lên vài hũ. Các loại đi trở về, để cho Hắc Khôi kiếm hào bọn hắn cũng nếm thử, ta thế nhưng là cố ý vì bọn họ mỗi người chuẩn bị một vò cực phẩm nhất. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, đặt chén rượu xuống. Cảm thụ được trong cơ thể rượu kia dịch chuyển hóa làm thuần túy huyết khí dung hợp tiến gần cốt huyết nhục chính giữa. Rất không tệ rượu, bất quá, ta tới nơi này không hề chỉ là vì uống rượu. Vũ Minh cười khổ gật đầu nói, ta biết rõ, từ khi ta trở thành ở bên trong vương về sau, ta biết rất nhiều rất lớn thứ đồ vật. Hôm nay ta sẽ hết thể nói cho ngươi biết, bất quá Ngươi xác định ngươi đã làm xong biết rõ đây hết thể chuẩn bị ư. Tôn ngộ không có chút không rõ vụ minh ý tứ, bất quá vẫn là gật đầu nói, đoạn đường này đi tới, ta tổn thương qua, đau nhức qua, đã khóc, cười qua, chém giết qua, thế nhưng là ta chưa bao giờ sợ qua. Vũ minh trong mắt dần dần toát ra một tia sáng giỏi nói, nói hay lắm, ta không nhìn lầm ngươi. Tôn ngộ không, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ nói đi, chỉ cần ta biết rõ, đều nói cho ngươi biết. Tôn nộ không cười khẽ, vốn là làm vụ mình rót đầy rượu, lại cho mình đổ đầy dơ chén lên nói, có thể ở nơi đây đạt được trợ giúp của ngươi, rất may mắn. Thật sự không nghĩ tới lúc trước ta tìm đánh nhau giúp đỡ hôm nay sẽ dùng loại hình thức này gặp lại. Đi, ta đây sẽ mở cửa gặp núi Đầu tiên, ngươi có biết hay không nơi này có không có gì phương pháp có thể tiến vào vẫn lạc chi mộ. Tôn nộ không tiến vào sinh tử huyết giới lớn nhất mục đích đúng là thông qua nơi đây tiến vào sinh tử huyết giới. Cho nên vấn đề thứ nhất tự nhiên muốn hỏi là quan trọng nhất. Vũ Minh gật đầu nói, biết rõ, nơi đây vốn chính là căn cứ vào Vẫn Lạc Chi Mộ tồn tại thế giới, tự nhiên có phương pháp có thể tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Ngươi nếu như muốn đi vào, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Tôn nộ không không nghĩ tới Vũ Minh vậy mà sẽ nói như vậy, vậy mà trực tiếp đáp ứng giúp mình nghĩ biện pháp tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, đây quả thật là thật tốt quá. Trong nội tâm có chút kích động, chính mình thật không có đi một chuyến uổng công. Chỉ cần tiến vào vẫn lạc chi mộ, liền tổng có thể nghĩ đến phương pháp. Cái kia thật là thật tốt quá, ta tới nơi này chính là vì tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vũ Minh, trước người nói ta không nên tới nơi đây, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nơi này có cái gì đặc biệt đi? Kỳ thật tôn ngộ không trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, chỉ có điều thoáng cái không biết nên từ đâu hỏi, đành phải nghĩ đến cái gì hỏi cái gì? Vũ Minh lần nữa thở dài, đứng người lên đối với tôn ngộ không nói, người đi theo ta ta mang ngươi xem một vật nói xong cũng đi về hướng cửa phòng đẩy ra ý bảo Tôn Ngộ không đuổi kịp Tôn Ngộ không biết rõ vụ Minh chỉ sợ là cho mình nhìn cái gì tương đối trọng yếu thứ đồ vật bởi vậy lập tức đi theo lúc này đây Vụ Minh một mực mang theo Tôn Ngộ không tới nơi này một tầng trung hướng nhất nơi đây cũng không có cái gì đặc biệt bất quá theo vụ Minh một ngón tay đưa ra toàn bộ địa điểm đỗng nhiên dâng lên một trận đẹp mắt ánh sáng màu đỏ lập tức Tôn Ngộ không cùng vụ mình chung quanh là hơn ra vô số hình ảnh Cùng tôn ngộ không ban đầu ở khe hở không gian bên trong thấy rất cùng loại, bất quá nhưng không có lớn như vậy, nơi đây hình ảnh chỉ có đầu người lớn nhỏ. Cái này từng cái hình ảnh chính là chỗ này thông thiên thánh tháp một tầng, người xem một chút, có thể phát hiện cái gì ư Vũ minh khiến cho những thứ này hình ảnh, cũng không có khe hở không gian bên trong xem như vậy rõ ràng, nhưng lại hiện ra ánh sáng màu đỏ. Bất quá tôn ngộ không vẫn là có thể chứng kiến những cái trong tấm hình tình huống, tôn ngộ không phát hiện từng cái hình ảnh chính giữa đều chỉ có một người nhưng lại đều biết số lượng bất đồng một ít pho tượng, ở chỗ này xem không quá rõ ràng những cái pho tượng bộ dáng, nhưng là Tôn Ngộ không đoán chừng có lẽ cùng ở tầng thứ 9 thấy những cái Phật giáo mọi người pho tượng là cùng loại. Lúc này Vũ Minh nói, mỗi lần một tầng đều có một người, người này đều là ngàn trọn và tuyển, mà những cái pho tượng đều là người này bộ hạ. Mà những người này cũng đều là của ta bộ hạ. Xem Tôn Ngộ không vẫn còn có chút không hiểu, Vũ Minh giải thích nói, cái thế giới này tên là sinh tử huyết giới. Nơi đây vốn là không phải như thế, sở dĩ biến thành hiện tê. Y cái dạng này, là vì trăm vạn năm tới nơi này đã chết quá nhiều người, những người này máu tươi, đem cái này thế giới cho nhuộm hồng cả. Lúc này, kỳ thật chính là một cái lò sát sinh, là một cái tử vong cùng tân sinh địa điểm. Tử vong, là trăm vạn năm đến nay thôi hết sinh linh, mà tân sinh, chỉ có như vậy không được 30 người. Cái thế giới này tất cả mọi người, kể cả ta ở bên trong, đều là người kia quân cờ. Tôn ngộ không lúc này đây có chút đã hiểu, bởi vì trên đường tới bên trên hắn tận mắt thấy mấy vạn tánh mạng giúp nhau thôn phệ về sau, ra đời một người. Ý của ngươi, là trong thế giới này tánh mạng, có thể thông qua không ngừng mà thôn phệ tăng lên tu vi của mình. Làm thôn phệ đạo cuối cùng, sẽ biến thành phía dưới này những người kia bộ dạng. Vũ Minh gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. người đang ở đây cái kia thành thị chính giữa thấy hết thảy đều là ta cố ý an bài, vì chính là hướng ngươi giải thích đây hết thảy thời điểm có thể nhạy nhõm, trên thực tế ngươi vừa xong nơi đây ta biết ngay ngươi đã đến, đến rồi. Bằng không thì ngươi căn bản không đến được nơi đây cũng sẽ bị cái thế giới này cho thôn phệ. Tôn Nộ không kinh ngạc nói, người kia thật là ngươi phái đi qua tiếp của ta. Tôn Nộ không chỉ, chính là cái cho hắn kéo một đường xe ngựa áo giáp màu đen người. Vũ Minh bỗng nhiên cười nói, đúng vậy a, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Không mệnh lệnh của ta, ngươi cầm hắn khi mã, hắn đã sớm cùng ngươi chết liều mạng. Tôn Nộ không càng thêm lung túng. Bất quá nhưng là che giấu tốt lắm ở. Vậy còn ngươi, Vũ minh cổ quái cười cười nói, ta cắn nuốt bảy người, cho nên ta đã trở thành nơi đầy vương. Tôn ngộ không trong nội tâm cả kinh, lúc ấy vụ minh cái chết thời điểm, tu vị bất quá giới chủ cấp bậc, mà bây giờ, tôn ngộ không căn bản nhìn không thấu vụ minh tu vị. Cái này nói rõ vụ minh ít nhất cũng là thiên tôn. Cũng đang bởi vì ta cắn nuốt bảy người, cho nên hiện tại thủ hạ không đủ. Mà ngươi, chính là bị kéo vào được góp đủ số, một mình ngươi có thể đỉnh bọn hắn bảy. Tôn Ngộ không nội tâm khẽ động nói, "Cái này là ngươi nói, ta không nên tới nguyên nhân." Vũ Minh gật đầu. "Cái thế giới này là vì chế tạo có thể ở cuối cùng đại chiến trong phái bên trên công dụng cường giả mà tồn tại, cái này thông thiên thánh tháp mỗi lần một tầng người ít nhất đều là thiên Tôn sơ cấp, bọn họ là cuối cùng đại chiến đỉnh phong sức mạnh. Những cái pho tượng cùng pho tượng chỗ đại diện hiểu rõ thế giới thì là cuối cùng một trận chiến chủ lực. Mà ngươi là bị cho rằng tính quyết định một con cờ." chương 669, Anh Hùng Lúc này Tôn Ngộ không tâm niệm thay đổi thật nhanh, thời gian dần qua, một cái khổng lồ phức tạp kế hoạch hình thức ban đầu xuất hiện ở Tôn Ngộ không nội tâm, tổ chức rõ ngôn ngữ, Tôn Ngộ không nói, đang âm thầm, có một cỗ thế lực, cỗ thế lực này thủ lĩnh được xưng là đại nhân, cái này đại nhân như đồ bí mật một cái động trời kế hoạch lớn, mà kế hoạch này cần phát động một hồi quy mô tương đối khổng lồ chiến tranh. Vì có thể ở trận chiến tranh này trong thắng lợi, Cái này đại nhân hao tốn rất dài thời gian cho mình gia tăng sức mạnh. Cái này sinh tử huyết giới, kể cả ta và ngươi, còn có rất nhiều người, đều là bị vị đại nhân này chọn chúng sức chiến đấu, là bảo đảm hắn có thể đạt được cuối cùng thắng lợi quân cờ. Vũ Minh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã hiểu rõ như vậy thấu triệt, trên cơ bản, ngươi nói đều là đúng đấy. Căn cứ ta biết, sinh tử huyết giới là chế tạo tướng quân, bên ngoài còn có rất nhiều địa điểm, là dùng để chế tạo binh sĩ. Mà ta... Là thông xoái, ngươi, là mạnh nhất sức chiến đấu. Tôn ngộ không trong nội tâm, có chút không thoải mái. Ngươi biết phệ linh trùng cùng Huyễn trùng cảnh ư. Vũ Minh gật đầu nói, biết rõ, huyến trùng cảnh là chế tạo phệ linh trùng địa điểm, mà phệ linh trùng chính là dùng để chế tạo binh sĩ. Vũ Minh vừa nói xong, tôn ngộ không lập tức sẽ hiểu. Phệ linh trùng có được nuốt phệ linh năng lực, bị cắn nuốt linh về sau, người không có cảm giác gì, nhưng lại rất dễ dàng bị một cố đặc biệt sức mạnh trô khống chế. Bị khống chế về sau cơ bản sẽ biến thành một cái nhân hình khối lỗi, cái này là chế tạo binh sĩ phương pháp, đúng không? Vũ Minh lại một lần nữa lộ ra có chút ngoài ý muốn, tôn ngộ không, thật sự không nghĩ tới ngươi vậy mà biết rõ nhiều như vậy. Ngươi nói không sai, cái này là trong miệng ngươi cái vị kia đại nhân chế tạo sức chiến đấu phương pháp. Ngươi là làm sao biết những điều này? Cái này chế tạo binh sĩ kế hoạch đã bắt đầu rất dài thời gian, thế nhưng là chỉ có rất ít mấy người biết rõ, theo đạo lý mà nói. Ngươi không có khả năng ở thời điểm này đã biết rõ a Tôn nộ không cười khổ nói, tại nơi này trong kế hoạch, tất cả bị phệ linh trùng mượn sát người. Cuối cùng có lẽ đều nghe theo mệnh lệnh của một người, người này có được đem tất cả bị phệ linh trùng mượn sát người biến thành khôi lỗi năng lực. Mà người này, chính là ta sư phụ. Ở một cái tên là Phật Liên Tịnh Thổ Trung Cấp Thế Giới, ta sẽ giải thích đã đến phệ linh trùng sự tình, hơn nữa rất có thể là vị đại nhân kia cố ý để cho ta phát hiện. Tôn nộ không nói xong. Vụ minh sắc mặt liền thay đổi, chấm ngâm một chút nói, không đúng, ngươi nói không đúng. Vị đại nhân kia tuyệt đối không thể có thể ở cái lúc này cho ngươi biết rõ chế tạo binh sĩ chuyện này, bởi vì hiện tại thời cơ vẫn không được thủ, hết thể cũng còn không thể trồi lên mặt nước. Bất quá rất hiển nhiên hiện tại ngươi đã đã biết chuyện này, cho nên đây không phải đại nhân làm, mà làm một người khác. Tôn nộ không nghi ngờ nói, đến cùng có ý tứ gì, hiện tại ta đã có chút hồ đồ rồi. Vụ minh thở dài nói, cái này cả kiện sự tình. Ta cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, ta biết rõ đấy tuy nhiên so người nhiều, nhưng là không hơn. Bởi vì ta nhiệm vụ là chỉnh hợp tất cả sức chiến đấu, bởi vậy ta rõ ràng nhất cũng chỉ có người lính này chế tạo kế hoạch, những thứ khác cũng chỉ là biết rõ một ít dấu vết để lại. Ở toàn bộ kế hoạch lớn bên trong, nhưng thật ra là có rất nhiều cổ bất đồng thế lực. Được xưng là đại nhân người. Là một cổ, hắn bày ra binh sĩ chế tạo còn có rất nhiều chuyện, đồng sự cũng có một cổ khác thế lực ở ý đồ ngăn cản cái này đại nhân kế hoạch mà cho ngươi biết rõ binh sĩ chế tạo kế hoạch, hẳn là một cổ khác thế lực ngư. y nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Nếu như là người khác, hiện tại khẳng định đã chóng luôn, bởi vì này kế hoạch lớn tiểu kế hoạch. Một cái thế lực cái khác thế lực thật sự là quá mức phức tạp. Bất quá tôn ngộ không không phải người khác, đối với vụ Minh mà nói. Tôn ngộ không trước kia cũng đã đã co suy đoán, chỉ có điều một mực không có được chứng minh là đúng mà thôi. Hiện tại, tôn ngộ không đã cơ bản có thể xác định, Để cho sư phụ, bát giới, lao xa, tiểu bạch long đột nhiên cường đại lên người, là thuộc về vị đại nhân kia thế lực, mà làm cho mình nhìn chút ít hình ảnh, hơn nữa làm cho mình tiến vào đến Phật liên tịnh thổ hơn nữa hiểu rõ đến những chuyện kia người, hẳn là cái khác thế lực, chính là vị đại nhân đối lập thế lực. Bất quá hai cổ thế lực này tất cả đều là đang âm thầm hành động, ở đại nhân phát hiện mình đã biết do phẻ linh trùng sự tình về sau, cũng không có giết mình mà là dụ dấu cộng thêm bức bách, đem chính mình cho tới nơi đây. Bởi như vậy không những được phòng ngừa binh lính của hắn chế tạo kế hoạch tiết lộ đồng thời cũng có thể đem chính mình biến thành binh sĩ chế tạo trong kế hoạch người. Nghĩ như vậy lời nói, chỉ sợ chính mình sớm đã bị đã chọn. Mà trên thực tế điểm này Tôn Ngộ không đã có thể xác định, bởi vì tại chính mình xem những cái hình ảnh chính giữa đã rất rõ ràng đã biết bản cổ giới phát sinh hết thảy, kỳ thật đều là do dưỡng Ngưu. Kể cả Tây Thiên lấy kinh, kể cả đại náo thiên cung, kể cả về sau chính mình phản công thiên đình, kể cả cùng Phật. Môn đại chiến, thậm chí kể cả mình bị hàng Nga giết chết. Mà lúc này Tôn Ngộ không cũng muốn đã minh bạch, lúc ấy bản cổ giới cuối cùng một trận chiến thời điểm, những cái đột nhiên nhiều ra đến nửa bước đại đạo cường giả, như Khương Tử Nha cùng Lý Tĩnh bọn hắn, chỉ sợ cũng là cái này đại nhân trong kế hoạch người. Loại này đột nhiên phát hiện trước kia đủ loại trùng hợp đủ loại cực khổ vậy mà tất cả đều là người khác kế hoạch tốt, chính mình dĩ nhiên thẳng đến ở dựa theo người khác xếp đặt thiết kế tốt con đường một đường đi cảm giác, tương đối không tốt. Thế nhưng là tôn ngộ không cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt tâm tình, sự tình cho tới bây giờ, phẫn nộ chẳng hạn đã vu sự vô bổ, duy nhất làm cho mình ly khai cái này đã bị thiết lập tốt rồi con đường phương pháp, chính là tìm ra phía xa. Ú mà người, sau đó tiêu diệt. Ta vừa mới đã từng nói qua, nhiều khi biết rõ đấy càng nhiều người sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng. Người khả năng không biết, người gặp được vô cùng nhiều người, vận mệnh của bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã được quyết định tốt rồi. Cũng tỉ như ta, ví dụ như ừ. Hắc Hồi. Bưng chén rượu lên, báo cho biết rõ sau đó uống một hơi cạn sạch, dừng dực chất lỏng theo hết hầu một mực lan tràn cả người. Vũ Minh lúc này mới tiếp tục nói, ta kỳ thật chính là tại nơi này sinh tử huyết giới sinh ra đời, ta chính là thông qua loại nào vô số sinh vật giúp nhau thôn vệ về sau hình thành người, của ta bản thể chính là một đoàn khí huyết sát. Chỉ có điều ta lúc ấy là cái thế giới này thực lực yếu nhất người, bị bất đắc di vì sinh tồn được, ta thoát đi nơi đây, bất quá lại, bị chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả bắt được. Hắn đem ta đưa đến Tuần Thiên giới, hơn nữa nói cho ta biết, ta là tù binh của hắn. Cũng liền tại cái đó thời điểm, ta gặp Hắc Khôi. Ta cùng Hắc Khôi đều là người đáng thương, bị nhốt ở Tuần Thiên giới một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến có một ngày, một người xuất hiện, hắn nói cho chúng ta biết có thể cho chúng ta ly khai cái này nhà tù, nhưng là chúng ta muốn trở thành thủ hạ của hắn. Ta cùng Hắc Khôi đều đã đáp ứng, vì vậy tại cái đó thời điểm, vận mệnh của chúng ta cũng đã đã định trước. Vận mệnh của ta là trở thành đao của hắn. Mà Hắc Khôi thì là một cái người giữ cửa. Hiện tại, chúng ta đã bắt đầu vận mệnh của mình. Ta đã sớm biết, ẩn Sơn Đồng sớm Muộn có một ngày sẽ chết, bởi vì nàng vận mệnh chính là tác dụng tánh mạng của hắn, mở ra đi thông sinh tử huyết giới cửa vào, hơn nữa cái này cửa vào sẽ do Hắc Khôi chấn thủ. Ta tức thì sẽ lần nữa về tới đây, trở thành. Bên trong vương. Vũ Minh nói rất chậm, cơ hồ là chưa nói một câu hắn đều tác dụng uống một chén rượu, tựa hồ những lời này chỉ có cùng với rượu mới có thể nói được. Tôn Ngộ không thì là cảm động lay, loại này nhìn như tự do lại trên thực tế không có nửa điểm tự do cảm giác, Tôn Ngộ không thật sâu rất hiểu rõ. Bất quá không đợi Tôn Ngộ không mở miệng an ủi hắn, Vũ Minh lần nữa nói: "Ngươi cũng không cần an ủi ta, bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn không được chỗ đó đi. Vận mệnh của ngươi còn không bằng ta, ít nhất ở tuần thiên giới thời điểm, ta cùng Vũ Minh còn có qua một đoạn rất khoái nhạc thời gian, u u xem sách mà ngươi, theo ngươi sinh ra đến bây giờ, hết thảy tất cả đều là bị tỉ mị xếp đặt kết kế tốt." Mục đích, chính là đem ngươi biến thành một chút sắc bén. Nhất đau, đem hết thể đứng ở đại nhân mặt đối là người, toàn bộ chém giết. Có lẽ à, bất quá đối với cái này được thiết kế tốt vận mệnh, ta cũng không có quá nhiều phản cảm, ngược lại còn có chút may mắn. Bởi vì này trên đường đi tuy nhiên rất gian khổ, thế nhưng là ta gặp rất nhiều ta coi như tánh mạng người. Ta không biết nếu như không có gặp được những người này nhân sinh của ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng ta chắc chắn sẽ không có hiện tại cái này rất nhiều. Của ta bây giờ hết thể tất cả hành động, vì cái gì bất quá chính là khiến cái này ta coi như cánh mạng người, có thể rất tốt mà sống sót. Cho nên, ta nhất định sẽ giết chết cái này đại nhân, ngăn cản đây hết thể phát sinh. Tôn ngộ không, ngươi quá ngây thơ rồi, bà ngươi, cái gì đều làm không được. Cái kia đại nhân cường đại, vượt xa ra tưởng tượng của ngươi, không có ai có thể phản kháng. Tôn ngộ không, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói... Nếu như một người vì việc của người nào đó thật vĩ đại sự tình đã chết, có thể hay không có rất nhiều người nhớ ký hắn. Sẽ phải a bởi vì này dạng người, đều được xưng là anh hùng. Chương 670, hy sinh. Hắc anh hùng thật không? Cái kia, tôn ngộ không, ngươi có phải hay không anh hùng? Ở trước kia thật đúng là không có ai hỏi qua tôn ngộ không vấn đề này. Hắn tôn ngộ không là anh hùng ư? Chỉ sợ không phải a Anh hùng. Không đều là nào từng có đại kính dân nhân tài có thể được đến danh sư lưu. Tà tôn ngộ không, thề thiên đại thánh tôn ngộ không có đã làm cái gì đại công hiến ư Tựa hồ cũng không có. Mình là yêu tộc một thành viên, cũng đã từng là yêu tộc vương, thế nhưng là mình làm sự tình lại cho yêu tộc đã mang đến hầu như diệt tộc đại thai nạn. Như vậy tôn ngộ không, lại thế nào khả năng bị gọi là anh hùng đâu? Nếu như mình coi như là anh hùng mà nói, cái kia trên thế giới tất cả mọi người liền đều là anh hùng. Cười khổ lắc đầu. Tôn Ngộ không nói, ta cũng không phải là cái gì anh hùng, không có ai nói ta là ngôi sao hay họa ta cũng đã rất cảm kích, trên thực tế bởi vì ta mà chết người xa so với ta cứu được người nhiều hơn nhiều. Nếu như gắng phải coi là, ta chỉ có thể là một cái ác nhân. Vũ Minh cũng không có quá để ý, khoát tay hào nói, trước kia đủ loại, cái kia đều là không đáng giá nhắc tới, nếu như ngươi có thể thủ vững bản tâm đến cuối cùng một khắc hơn nữa làm ra lựa chọn chính xác, vậy ngươi Tôn Ngộ không, chính là anh hùng. Hơn nữa là không có bất kỳ người nào có thể so sánh mà vượt anh hùng. Tôn ngộ không tự nhiên là không tin, chỉ khi vụ Minh là ở an ủi hắn mà thôi. Tốt rồi, lời hong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều, ngươi còn có chuyện gì, đều hỏi rõ ràng về sau, chúng ta có thể đã bắt đầu, thời gian, cũng không nhiều lắm. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, mình bây giờ đã xem như tiếp xúc đến sự tình buồn nguyên, ngươi nhiều nữa tình huống vụ mình cũng hẳn là không biết, bất quá còn có một sự kiện, tôn ngộ không một mực hết sức để ý. Cho nên hắn là mở miệng hỏi, ta nghĩ biết rõ nào pho tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nào pho tượng cho ta cảm giác có chút bất đồng. Ở tầng thứ 9 các loại cái kia áo giáp màu đen người thay quần áo thời điểm, tôn ngộ không chú ý tới trong tầng thứ 9 pho tượng có cảm giác làm cho người ta giống như là sống, có làm cho người ta cảm giác thì là tử vật. Hơn nữa cái kia tê, n như lai like pho tượng, lại còn là nhắm mắt lại. Ngoại trừ nào đặc biệt pho tượng. Bình thường sẽ không cho người khác pho tượng biến thành nhắm mắt lại bộ dáng. Vũ Minh ngừng một chút nói, cái này thông thiên thánh trong tháp tất cả pho tượng, đều là một loại đại diện. Tất cả cựu vân trí tôn trở lên bị phệ linh trùng chiếm được người, cũng sẽ ở nơi đây vì kia lập một pho tượng, với tư cách một loại cùng bọn họ trong cơ thể phệ linh trùng câu thông, đợi đến lúc về sau cần dùng đến những người này thời điểm. Trực tiếp tại đây thông thiên thánh tháp chính giữa có thể khống chế những người này, để cho bọn họ hoàn thành rất nhiều chuyện. Về phần ngươi nói cái loại này người sống cùng người chết cảm giác, cái này kỳ thật không có gì. Cả tòa thông thiên thánh thắp cũng liền chỉ có một pho tượng là cái loại này đặc biệt không khí trầm lặng, còn lại cũng sẽ không. Đây là bởi vì còn lại pho tượng ở thành lập về sau. B. Chiếm được người cũng không có gì đặc biệt tình huống. Nói như vậy, pho tượng kia chính giữa kỳ thật liền khóa nào cường giả linh, cho nên làm cho người ta cảm giác giống như là sống. Tôn nộ không chật nói. Nói cách khác cái kia một pho tượng đặc biệt không có tức giận pho tượng là vì bị phệ linh trùng cũng không có bị đoạt đi linh. Vũ Minh gật đầu nói, chính là cái này ý tứ, cả tòa trong tháp, chỉ có một người xuất hiện cái loại này hiện tượng kỳ quái, chúng ta gần nhất đang định phái người đi ra ngoài trang một chút đâu. Tôn nộ không vội vàng giải thích nói, không cần không cần, kỳ thật cái kia đặc biệt người, chính là ta sư phụ, đường tam tạng. Nếu như hắn linh không bị đoạt đi, vậy cứ như thế à xem ở mặt mũi của ta bên trên, được không? Tôn ngộ không lời này nói lộ ra hết sức cẩn thận từng ly từng tí, dù sao quan hệ này đến sư phụ thân ra tánh mạng. Vũ Minh hiểu rõ cười nói, yên tâm, người tôn ngộ không sư phụ. Ta tự nhiên sẽ không di chuyển, đến lúc đó ta sẽ tìm lấy cớ lửa dối đi qua. Tôn ngộ không lập tức đại hỉ nói, đa tạ đa tạ, ta tôn ngộ không là tảng đá trong khe bóng xuất hiện. Không cha không mẹ trời sinh thiên nuôi dưỡng, đời này đối với ta tốt nhất chính là ta ba cái sư phụ. Mà bây giờ còn sống cũng chỉ có tam tạng sư phụ ta không thể để cho tam tạng sư phụ có cái gì nguy hiểm. Vì thế, tự nguyện ý trả giá bất luận cái gì cái giá lớn. Tôn Ngộ không lúc nói lời này, thanh âm cũng không lớn, bất quá vẫn là làm cho người ta cảm nhận được một loại không hiểu kiên định, làm cho người ta không khỏi sẽ tin tưởng hắn mà nói. Vũ Minh, nói như vậy, những thứ này bị chọn lựa ra đến với tư cách tướng quân người, rất có thể chính bọn hắn cũng không biết. Mà một khi thời cơ đã đến bọn hắn sẽ không có bất kỳ chống cự đã bị khống chế trở thành cái loại này người sống khôi lỗi. Phệ linh trùng có thể thôn phệ người linh hơn nữa để cho kỳ biến phải cho dễ dàng đã bị khống chế chuyện này, lúc trước chỉ có số rất ít người biết rõ, nói cách khác đây là một kiện đại đa số người không biết mật mã, bằng không thì tất cả bị phệ linh trùng nhập vào thân người chỉ sợ sớm đã bắt đầu tìm kiếm giải trừ nhập vào thân đích phương pháp xử lý. Vũ Minh lại một lần nữa cho Tôn Ngộ không rót một chén rượu, sau đó nói, người nói không sai, đây hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Tôn Ngộ không đem tràn đầy màu đỏ như máu chất lỏng chén rượu lấy được trước mắt. Nhìn bên trong tinh hồng sắc chất lòng nói, nếu như ta theo một tầng một mực chứng kiến 33 tầng, có phải hay không có thể biết rõ tất cả bị phệ linh trùng nhập vào thân người. Vũ Minh không nói gì, là gật đầu. Tôn Ngộ không lại nói, cái kia nhắm mắt lại pho tượng là chuyện gì xảy ra. Vũ Minh nói, tất cả được thành công nhập vào thân về sau người chết trận, pho tượng con mắt sẽ nhắm lại, chờ chúng ta xác nhận kia tử vong về sau, sẽ đem pho tượng xử lý sạch. Tôn Ngộ không cười cười nói, cái kia tầng thứ 9. Như Lai Phật tổ pho tượng, có thể xử lý xong. Đúng rồi, ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể giải trừ loại này nhập vào thân? Vũ minh vốn là hơi có chút kinh ngạc theo nhớ biểu lộ cổ quái cười nói, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, muốn nhớ kỹ tất cả bị nhập vào thân người bộ ráng sau đó các loại sau khi trở về nghĩ biện pháp giải trừ nhập vào thân, lớn như vậy người sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đây đối với đại nhân kế hoạch là phi thường nghiêm trọng đà kích. Không phải không thừa nhận ý nghĩ của ngươi rất tốt, Thế nhưng là cơ bản không có bất luận cái gì thành công khả năng. Tôn Ngộ không nghi ngờ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ phía dưới những địa phương kia ta không thể đi vào? Vũ Minh lắc đầu nói, không phải, cái này thông tiên thánh tháp ta nói coi là, không có gì địa điểm ngươi không thể đi. Chuyện này sở dĩ hầu như không có khả năng, là vì giải trừ phệ linh tê. Dung nhập vào thân khả năng, hầu như chẳng khác nào không. Bằng không thì nếu quả thật có cái gì hữu hiệu phương pháp có thể giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân. Vị đại nhân kia còn có thể tác dụng loại phương pháp này đến tiến hành binh sĩ chế tạo kế hoạch thư. Tôn ngộ không có chút buồn bực gãi gãi đầu, đống nhiên nói, người mới vừa nói hầu như không có khả năng, ta là không phải có thể hiểu như vậy, có phương pháp giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân, chỉ có điều phương pháp này, vô cùng khó khăn. Nạn đến ngươi cho rằng không có khả năng. Vũ Minh biểu lộ như cũ có chút cổ quái, bất đắc dĩ chính giữa lại là một loại mỏi mệt. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy. Phương pháp kia là cái gì? Có lẽ ngươi cảm thấy hầu như không có khả năng, nhưng ít ra còn có thể. Ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ có biện pháp. Lúc nói lời này tôn ngộ không cũng không có bất luận cái gì tin tưởng, thuần túy là ôm có hy vọng tổng so tuyệt vọng tốt tâm tính. Ai, giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân phương pháp, chỉ có một, hắn chính là tìm được phệ linh trùng nhất tộc tộc trưởng. Chỉ có phệ linh trùng nhất tộc tộc trưởng mới có thể mệnh lệnh những thứ này phệ linh trùng. Trên thực tế cái này phệ linh trùng buồn sự huyến trùng cảnh hết sức kỳ lạ tồn tại Bọn hắn chính giữa một số nhỏ có được không thua kém gì trí tuệ của nhân loại, nhưng là đại đa số nhưng đều là không có bất kỳ linh trí con trùng. Vị đại nhân kia sở dĩ có thể điều khiển phệ linh trùng, cũng là bởi vì hắn và phệ linh trùng nhất tộc số ít có được trí tuệ người đã đặt thành một người hiệp nghị. Vị đại nhân kia đáp ứng trợ giúp phệ linh trùng tìm về tộc trưởng của bọn họ, mà phệ linh trùng nhất tộc sẽ giúp trợ giúp hắn không chế hắn, muốn không chế người. Còn có loại sự tình này. Cái này phệ linh trùng cũng là cái kỳ quái trùng tộc. Nói như vậy, kỳ thật vẫn có hy vọng, không phải sao. Tuy nhiên phệ linh trùng nhất tộc đã cùng vị đại nhân kia đã đạt thành hiệp nghị, thế nhưng là dù sao tộc trưởng của bọn họ còn không có tìm được, chỉ cần ta có thể tìm được, cái kia phệ linh trùng nhất tộc nhất định sẽ xé bỏ hiệp nghị, khi đó tất cả phệ linh trùng toàn bộ trở lại huyễn trùng cảnh, vị đại nhân kia kế hoạch nhất định sẽ bất đắc di mà gián đoạn hoặc là kéo dài sau. Cái này ít nhất có thể cho chúng ta không ít tạm nghỉ thời gian. Cho tới nay tôn ngộ không một mực ở cân nhắc chính mình nếu như muốn ngăn cản đây hết thẻ phát sinh, đến cùng nên làm như thế nào. Hiện tại rốt cục đã có một ít manh mối cùng cố dê. Nờ dê phương hướng, cái này so với hắn một người con rồi không đầu giống nhau sông loạn mạnh hơn nhiều lắm. Ta khuyên ngươi là không nên ôm bất luận cái gì hy vọng tương đối khá. Căn cứ chúng ta manh mối, phệ linh trùng tộc trưởng, đã bị chết. Nhưng là chuyện này chỉ có ta cùng đại nhân mới biết được. Phệ linh trùng nhất tộc cũng không biết mà ở kế hoạch của chúng ta ở bên trong, ở đại chiến chấm dứt hơn nữa sau khi thắng lợi, sẽ hủy diệt toàn bộ huyện trung cảnh. Tôn Nộ không có chút ngoài ý muốn đạt được, nói đúng là các ngươi đã đã tìm được vị tộc trưởng kia, nhưng là đem hắn giết. Vũ Minh vốn là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói, thật sự của chúng ta là tìm đến đó vị trí tộc trưởng. Bất quá chúng ta cũng không có giết hắn đi, mà là hắn mất tích, lớn nhất khả năng là bị người giết chết, hài cốt không còn. Tôn Nộ không muốn là có chút hư NG phấn mà biểu lộ thời gian dần qua đọng lại xuống. con tưởng rằng rốt cục đã có một cái cố gắng phương hướng, kết quả cũng là ảo ảnh trong mơ. Vụ mình vụ vụ tôn ngộ không bả vai nói, chuyện này không phải ngươi bằng vào bây giờ sức mạnh có thể ngăn cản, cho nên, ngươi tiến vào vẫn lạc chi mộ liền trở thành nhất định. Bất luận là tốt hơn trở thành một cường đại quân cờ là với tư cách có đầy đủ thực lực chúa cứu thế, ngươi đều phải tiến vào vẫn lạc chi mộ sau đó tăng lên thực lực của mình, ít nhất ngươi muốn đạt tới thiên tôn trung cấp, bằng không thì Ngươi hợp thành làm quân cờ tư cách đều không có. Tôn nộ không lại đối với vụ minh trong lời nói chúa cứu thế rất để ý, ngươi là có ý tứ gì. Với tư cách quân cờ ta có thể lý giải, thế nhưng là chúa cứu thế là có ý gì. Vũ minh bỗng nhiên thần bí cười nói, kỳ thật, ta là một cái bị xối rục nằm vùng, ta không chỉ là đại nhân thủ hạ chính là vương, đều có là cái khác đại nhân vương. Tại đây trận đánh cờ chính giữa, ta với tư cách hai cái thế lực lớn nhất lẫn nhau nằm vùng, cho nên ta đối với cả kiện sự tình. Xem đặc biệt rõ ràng. Tôn Ngộ không tương đối giật mình, đến không phải hắn không tin mà là thật sự quá mức kinh hãi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trận này đánh cờ chính giữa lớn nhất hai phe thế lực cường đại cùng cái loại này kinh người tính toán bố cục năng lực để cho Tôn Ngộ không đã rất nhiều lần khiếp sợ không hiểu, thế nhưng là vụ mình nhưng có thể đồng thời trở thành hai phe thế lực người trọng yếu nhất, điều này sao có thể. Băng vào cái này hai phe thế lực lớn lao năng lực. Ở chọn lựa người gặp thời đời nhất định là trải qua vô số khảo nghiệm cùng sàng lọc tuyển chọn, nhưng phàm là có một chút xíu khả năng ý hiếp được kế hoạch, cũng sẽ không lựa chọn ngược lại sẽ bài trừ. Ngay cả như vậy, Vũ minh lại như kỳ tích mà đã trở thành song mặt nằm vùng, vậy làm sao có thể không cho tôn ngộ không giật mình? Người làm như thế nào? Người nói mà đổi thành một cái thế lực là ai? Vũ minh rất hiển nhiên đối với cái này một chút cũng là tương đối tự hào, uống một ngụm rượu nói, một phương khác thế lực là ngăn cản đại nhân. Có thể xem là đại nhân thế lực mặt đối lập bọn hắn làm hết thể tất cả đều là vì ngăn cản cái kia đại nhân kế hoạch. Bất quá bọn hắn thế lực không bê. Ăn đại nhân thế lực, hơn nữa bọn hắn càng thêm cần che giấu chính mình, cho nên đến bây giờ mới thôi. Hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, liên tục vị đại nhân kia cũng không dám xác định còn có như vậy một cỗ thế lực tồn tại. Mà ngươi, tôn ngộ không, cùng ta kỳ thật không sai biệt lắm. Ngươi tức bị đại nhân tuyển làm trở thành cường đại nhất quân cờ để hoàn thành hăn kế hoạch chính giữa là quan trọng nhất một bước, cũng đồng thời bị một cổ khác thế lực tuyển làm, với tư cách phá hoại đại nhân kế hoạch là quan trọng nhất một cái khâu. Cho nên, cái này hai phe thế lực ở trên người của ngươi cũng rất kỳ diệu đã đạt thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là để thăng thực lực của ngươi. Ngươi biện pháp tốt nhất chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ. Mà ta, kỹ thật chính là đến dẫn đạo ngươi. Dẫn đạo ngươi là gia nhập đại nhân thế lực là ngăn cản đại nhân thế lực. Tôn nộ không vốn là sức sở, sau đó đột nhiên liền ý vị thâm trưởng nợ nụ cười. Vũ Minh, ta rốt cuộc biết ngươi xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, ha ha, hơn nữa ta đồng dạng cũng biết, nếu như ta bây giờ trả lời cùng ngươi muốn trả lời không giống với, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức tiêu diệt ta đi. Cũng thật sự là làm khó ngươi rồi, cùng ta nói nhiều như vậy. Vũ Minh cười khẽ, bưng chén rượu lên lần nữa uống một hơi cạn sạch, ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Thế nhưng là chuyện này thật sự là quá trọng yếu, không được phép ta lười biếng A tốt rồi, tôn ngộ không, nói cho ta biết đáp án của người A. Tôn ngộ không huyết dịch lại một lần nữa uống cạn trong chén rượu, sau đó thật sâu hít một hơi nói, đời ta từ nhỏ tự do, nếu không tự do hưởng làm người. Tiếp theo, ta nghĩ nên là như vậy hát khôi, kiếm hào, diễm thần chúng ta mấy cái cùng nhau uống ngươi cái này say huyết yểu. Đến lúc đó tất nhiên nếu không say không về. Thật lâu không ăn kiếm hào thịt nướng, thèm ăn cực kỳ A. Vũ Minh vuốt vướt trong tay huyết ngọc chén rượu, chằm chằm vào tôn ngộ không, đồng nhiên cũng cười, tốt. Nói không sai, tiếp theo, chính là mọi người tụ họp cùng một chỗ uống thông khoái. Đến. Cái này bày vào rượu ngươi cầm lấy, ngươi có thể ngàn vạn phải sống đi ra. Bằng không thì ta đây chuẩn bị thời gian dài như vậy rượu, đã có thể lãng phí. Nói xong. Vũ Minh vung tay lên, chín huyết ngọc vào rượu liền xuất hiện ở hai người bên cạnh, tôn ngộ không nâng cốc đàn thu vào khí chung thế giới, lập tức cười ha ha nói Yên tâm đi, sẽ không lãng phí, nếu như ta không ra được, ta trước khi chết sẽ đem những thứ này liền đều uống hết, cam đoan một giọt cũng không lãng phí. Tốt rồi, chúng ta hồi lâu cũng không xê xích gì nhiều, ta nghĩ, ta phải đi. Vũ Minh thật sâu nhìn tôn ngộ không liếc, sau đó nói, nhảy đi xuống. Tôn ngộ không xứng sở còn không có kịp phản ứng chính mình đã nghe được cái gì. Ngại đi xuống, ở nơi nào nhảy, ngại đến ở đâu. Vũ Minh chỉ chỉ hai người vừa mới trở lại gian phòng cửa sổ nói. Ở chỗ này nhảy đi xuống, đã đến vẫn lạc chi mộ. Tôn Nộ không biểu lộ cứng đờ, đột nhiên nói: "Ta trước kia nghe qua một cái chuyện xưa." Vũ Minh không nghĩ tới Tôn Nộ không lại đột nhiên nói cái này, liền hỏi: "Cái gì chuyện xưa?" Tôn Nộ không nói: "Trước kia có một người hỏi một người khác, cầu lại Hà ở nơi nào. Hai người kia lúc ấy ở một tràng chín tầng cao cao ốc bên trong. Bị hỏi người liền đẩy ra cửa sổ, chỉ chỉ phía ngoài nói, nhảy đi xuống đã đến." Tôn Nộ không đột nhiên nói cái này chuyện xưa. Vũ Minh hoàn toàn nghe không hiểu. Bởi vì hắn không phải bản cổ giới người, cho nên hắn căn bản không biết cái gì là cầu nại hạ. Có ý tứ gì? Tôn nộ không nhìn Vũ Minh nói, nếu như không phải biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta, ta hiện tại khẳng định một gậy liên luân, phiên, đi qua. Cầu nại hạ ở thế giới của ta, tất nhiên trong phủ trước mặt một chỗ. Mà địa phủ, là người chết đốc. Vũ Minh bỗng nhiên liền cười ha ha. Mà bắt đầu, sau khi cười xong mới nói, yên tâm. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết, sinh tử học giới đến vẫn lạc chi mộ cửa vào, nhưng thật ra là ta tác dụng lực lượng của mình sáng lập, cho nên cái này cửa vào ta có thể khai mở tại cái gì địa điểm. Ngươi hoàn toàn có thể ở đằng sau ta mở cửa vào, ta quay người lại liền tiến vào, tại sao phải làm cho ở giữa không chung. Vũ Minh cười nói, ta cảm thấy được cái loại này thả người nhảy lên bay nhào đi ra ngoài tư thế, rất làm cho người ta mê muội Tôn nộ không khỏe miệng co quắp giúp nói, không có sao. Ta hiện tại không cần như vậy mê người, người ngay tại đằng sau ta khai mở một cái là được rồi. Vũ Minh nhưng là lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đưa tay đem trong tay huyết ngọc chén rượu mạnh mà hướng về trên mặt đất một ném, đồng thời thân hình lói lên, đã một trưởng hướng về tôn ngộ không mặt đánh ra. Tôn ngộ không hoàn toàn bị Vũ Minh lại càng hoảng sợ, theo bản năng thân thể liền hướng sau trốn đi, đồng thời trong nội tâm cả kinh nói, chuyện gì xảy ra. Vũ Minh vậy mà công kích ta. Chẳng lẽ cái này Vũ Minh là giả? Thế nhưng là sau một khắc, tôn ngộ không trong nội tâm hiểu do ý niệm trong đầu lập tức liền thay đổi, nhưng lại giao trái tim bên trong ý niệm trong đầu biến thành trong miệng, vụ minh, ngươi tên khốn kiếp này, để cho lần nhìn thấy ngươi, ta không phải giữ rồi đập ngươi dừng lại. Vừa mới dứt lời, tôn ngộ không thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời cái kia một chỗ không gian có chút chấn động. Nguyên lai like vừa rồi vụ minh đều là lừa gạt tôn ngộ không, hán sắc thực đem tiến vào vẫn lạc chi mộ cửa vào khai mở tại tôn ngộ không sau lưng mà không phải Ngoài cửa sổ giữa không chung, chỉ có điều để cho tôn ngộ không đi vào phương pháp, có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Được a chỉ cần còn có tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không đánh trả. Bất quá điều này cũng không tính quá phận A. Ban đầu ở tuần thiên giới, ngươi có thể đánh qua ta rất nhiều lần, tuy nhiên bây giờ ta đã không phải thuần túy vụ mình, có thể trí nhớ của hắn là chiếm cư tuyệt đại bộ phận. Tôn ngộ không, ngươi nhất định phải còn sống trở về, đợi đến lúc ngươi cùng hắc khôi bọn hắn uống rượu thời điểm. Nếu như còn nhớ do ta, gục một chén rượu trên mặt đất ta hy vọng ngươi về sau phát hiện ta lừa ngươi thời điểm, chớ có trách ta. Nói xong, Vũ minh chuyển thân, liền hướng gian phòng bên ngoài đi đến. Thế nhưng là thân thể của hắn lại càng chạy càng run dậy, mà nếu như là khi hắn chính diện, càng là có thể chứng kiến vụ minh cả người vậy mà ở dùng một cái tương đối tốc độ khủng khiếp ở dài yếu. Khi hắn ra khỏi phòng, đi tới thứ 33 tầng chính giữa thời điểm, Vũ minh đã giả mua hình như tiểu tụy. Mà khi hắn một bước cuối cùng bước ra lập tức, vũ minh thân thể, hóa thành cho bụi. Hắc hôi, kiếp sau, chúng ta làm tiếp huynh đệ, ta đi trước cùng tiểu ẩn. chương 671, tiến bảo vẫn lạc chi mộ. Vũ minh đã chết, lúc này đây là triệt triệt để để thật sự rõ ràng đã chết. Mà tử vong của hắn, hoàn toàn là chính hắn tuyển, không có bất kỳ người nào bức bách, cũng không có bất luận kẻ nào lợi dụ. Vũ minh là mình lựa chọn dùng loại phương thức này kết thúc tánh mạng của mình Vũ Minh có lẽ vẫn không thể coi là làm là anh hùng, bất quá ở có chút rất ít người nội tâm, Vũ minh nhưng là anh hùng của bọn hắn. Khi thật vụ minh hoàn toàn có thể không làm như vậy, thực lực của hắn bây giờ là thiền tôn Đỉnh phong, cái kia đã là phương này vũ trụ chính thức Đỉnh phong, là có thể cùng xích quân tử lăng cùng chấp pháp giả tuần thiên giả chống lại. Mà nếu như hắn không tuyển chọn tử vong, cái kia vụ minh tương lai còn sẽ có vô số loại khả năng. Nếu như hắn lựa chọn rút, ở vị đại nhân kia, Chịu có khả năng sẽ đem phương này vũ trụ một lần nữa người bài khi đó hắn tuyệt đối là dưới một người trên và người nếu như hắn lựa chọn một cổ khác thế lực cũng rất có thể thành công ngăn cản vị đại nhân kia như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành chính thức anh hùng nhìn qua bất luận Vũ Minh lựa chọn cái đó một con đường tựa hồ cuối cùng kết cục đều so hiện tại muốn xịn nhiều lắm thế nhưng là sự thật sinh hoạt nếu không có nếu như ở hẩn Sơn Đồng đã chết thời điểm Vũ Minh tim cũng đã chết một người tim mà chết Vậy hắn coi như là còn sống cũng không quá đáng là cái sắc không hồn mà thôi. Mà Vũ minh sở dĩ cho tới bây giờ mới lựa chọn kết thúc tánh mạng của mình, là bởi vì hắn không muốn chính mình cái chết không có bất kỳ giá trị. Hắn phải đợi tôn ngộ không, sau đó trợ giúp tôn ngộ không tiến vào vẫn lạc chi mộ. Lúc trước cùng tôn ngộ không lúc nói chuyện. Vũ minh kỳ thật có một chút là lửa tôn ngộ không. Cái kia chính là vị đại nhân kia cũng không hy vọng tôn ngộ không tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vị đại nhân kia ở Phật liền tịnh thổ làm hết thẻ chẳng qua là vì để cho tôn ngộ không ở hắc khôi nơi đây tiến vào sinh tử huyết giới. Bởi vì Phệ Linh Trùng không biết vì sao không cách nào khống chế tôn ngộ không, cho nên cũng chỉ có thể thông qua sinh tử huyết giới đến khống chế tôn ngộ không. Tuy nhiên chính thức tôn ngộ không có khả năng buộc phát sức chiến đấu tuyệt đối so với biến thành người sống khôi lỗi mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng là một cái không bị chính mình khống chế người. Sức chiến đấu cường thịnh trở lại vậy cũng không có chút nào tác dụng. Cho nên vị đại nhân kia xếp đặt thiết kế để cho tôn ngộ không tiến vào sinh tử huyết giới. Sau đó mệnh lệnh vụ minh lợi dụng thông thiên thánh tháp sức mạnh đem tôn ngộ không biến thành cái loại này áo giáp màu đen người bộ dạng. Bởi như vậy tôn ngộ không sẽ trình độ lớn nhất bảo trì trí nhớ của mình nhưng là đối với đại nhân lời nói. T. C. Thì sẽ nói gì ngay nấy. Đây mới là vị đại nhân kia cần, có được cường đại lực phá hoại quân cờ. Bất quá vị đại nhân kia không nghĩ tới chính là Vũ minh phản bội hắn. Vụ minh chẳng những không có không chế tôn nộ không ngược lại là dùng hy sinh chính mình làm đại giá mở ra vẫn lạc chi mộ cửa vào hơn nữa đem tôn nộ không đưa đi vào. Tôn nộ không tiến vào vẫn lạc chi mộ, đây là một phương khác thế lực hy vọng nhất, cho nên đối với đại nhân mà nói, đây chính là hắn không muốn nhất phát sinh. Bất quá bây giờ, tôn nộ không đã tiến nhập vẫn lạc chi mộ, cho dù vị đại nhân kia đã biết cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Tiến vào vẫn lạc chi mộ phương pháp kỳ thật chỉ có một, mà phương pháp này. Nắm giữ ở tuần thiên giả trong tay. Chỉ có ở tuần thiên giả định ra thời gian, hắn mới có thể mở ra vẫn lạc chi mộ để cho tất cả đại thần quốc. Cường giả tiến vào trong đó. ma chính hắn, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào qua. Về phần lúc trước tôn ngộ không nói lại huyện trùng cảnh hoặc là sinh tử huyết giới tiến vào, cái kia hoàn toàn là không thể nào. Hôm nay tôn ngộ không thuận lợi tiến vào vẫn lạc chi mộ, mà trả giá cao thì là một vị thiên tôn đỉnh phong cường giả tánh mạng đủ để thấy tiến vào vẫn lạc chi mộ đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Đây hết thảy tôn ngộ không tự nhiên là không biết, tuy nhiên hắn đồng dạng ở vụ mình trên người đã nhận ra một ít kỳ quái, thế nhưng là cũng không có quá mức để ý bởi vì vụ Minh ở cắn nuốt bảy tên áo giáp màu đen người về sau, ý chí của hắn đều đã xảy ra rất lớn cải biến. Hắn còn có thể biết mình là vụ Minh cũng sẽ nhớ được tôn ngộ không cũng đã rất không dễ dàng. Nơi này chính là vẫn lạc chi mộ. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đi. Bị vụ minh cuối cùng một trường kia sợ tới mức bước ra lui về phía sau, tôn ngộ không lại trực tiếp đã rơi vào sau lưng thông đạo chính giữa, khi hắn thông qua được đường hầm tiến vào vẫn lạc chi mộ chính giữa về sau, nhìn nhìn xung quanh. Tôn ngộ không nói ra một câu nói như vậy. Dùng tôn ngộ không hiện tại chỗ đã thấy, vẫn lạc chi mộ xác thực không có gì, đơn giản chính là lờ mở một ít. Đồng thời trong không khí tử linh chi lực nồng đậm một ít, cảm giác nơi đây cùng với lúc trước địa phủ không sai biệt lắm. Chỉ có điều đánh quá nhiều cũng trống trải rất nhiều Cẩn thận nhìn một chút xung quanh, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Xuất ra kim cô bổng, Tôn Ngộ không tùy tiện tuyển cái phương hướng liền chuẩn bị đi trước một vòng nhìn xem tình huống nơi này, thế nhưng là vừa mới dơ lên chân Tôn Ngộ không liền phát hiện không đúng, nơi này có vấn đề, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ cũng trầm trọng gấp mấy chục, khi hắn dơ lên chân lập tức, cả người trực tiếp liền nằm trên đất, đồng thời một ngụm máu tươi liền phung tới. Mới xuất hiện về sau không có bất kỳ dị thường. Thế nhưng là một bước còn không có bước ra tôn ngộ không cũng cảm giác trên người mình như là con vô số tòa núi lớn giống nhau, hơn nữa không chỉ là trên người, liên tục trong cơ thể đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên hát, N bất ngờ không để phòng trực tiếp bị cái này áp lực cực lớn đẻ được nằm trên đất, đồng thời cũng bị đẻ ra nội thương. trọn vẹn chậm nửa canh giờ, tôn ngộ không mới rốt cục thời gian dần qua quen thuộc loại áp lực này, dùng hết khí lực toàn thân trước mặt có thể đứng lên xếp bằng ở trên mặt đất. Bất quả chính là cái này ngày bình thường đơn giản không thể lại động tác đơn giản, nhưng bây giờ để cho tôn ngộ không sắc mặt trắng bệnh hơn nữa ra một thân đổ mồ hôi. Nơi này là chuyện gì xảy ra, làm như vậy đừng nói sức chiến đấu, chỉ sợ liền đi đường cũng khó khăn. Hơn nữa vừa rồi trực tiếp đã bị đẻ ra nội thường, cái này nếu bình thường cựu vân trí tôn còn không trực tiếp đã bị đẻ chết. Tuy nhiên miễn cưỡng ngồi dậy thế nhưng là tôn ngộ không trên người áp lực cũng không có chút nào giảm bớt, gần kề là tính tỏa chỉ chốc lát. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác nội tạng. Tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, hai cổ máu tươi theo cái mũi liền chảy xuống. Không được, tại đây dạng tiếp nữa ta sẽ chết ở chỗ này. Cho dù thân thể của ta không có vấn đề, nội tạng cũng không chịu nổi. Thời gian dần qua túi người xuống, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa nằm vật xuống trên mặt đất. Như vậy nằm, áp lực sẽ hơi giảm bớt một ít. Đồng thời Tôn Ngộ Không trong đầu bay nhanh suy tư, còn có cái gì phương pháp có thể cho chính mình triệt tiêu hoặc là yếu bất loại áp lực này? Bằng không thì loại tình huống này hắn tuyệt đối không làm được bất cứ chuyện gì. Lúc này Tôn Ngộ không liền nghĩ đến, hắn cũng không phải cái thứ nhất tới đây vẫn lạc chi mộ người. Khi hắn trước kia đã có rất nhiều người đã tới, hắn nhớ rõ lãng tâm kiếm hào bây giờ cây nào kia, chính là trước kia ở vẫn lạc chi mộ xăm đi ra ngoài. Cho nên, nếu như trước kia có người đã tới nơi đây nhưng lại mang theo thứ đồ vật còn sống đi ra, vậy nói rõ nơi đây tuyệt đối không phải chân tránh tuyệt cảnh. Mà bọn hắn cũng có thể sẽ không giống chính mình dạng bị không hiểu thấu áp lực ép tới đứng lên cũng không nổi. Bằng không, chính là bọn họ cũng gặp phải loại tình huống này nhưng là bọn hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ cần không phải chính thức tuyệt cảnh, vậy có hy vọng, mà có hy vọng người cũng sẽ bắn ra ra lực lượng vô cùng. Cho nên ở tôn ngộ không tỉnh táo một lúc sau, thiên địa hỏa nhãn mở ra, dùng toàn bộ linh lực vận chuyển thiên địa hỏa nhãn, tôn ngộ không rất nhanh liền phát hiện cái này cổ kinh khủng áp lực nơi phát ra. Áp lực này là tới từ ở Tôn Ngộ Không giới thân, hơn nữa hắn phát hiện cái chỗ này thổ nguyên tố nồng đậm quả thực không giống bộ dáng, nhưng lại không phải thuần túy thổ nguyên tố, thuộc về thổ nguyên tố bên trong một cái biến dị, loại này biến dị thổ nguyên tố người không có biện pháp hấp thu luyện hóa thành linh lực, nhưng lại có thể đem thôn phệ luyện hóa làm thần thông. Nếu như phát hiện nguyên nhân vậy là tốt rồi làm, hai mắt nhắm lại, trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh bắt đầu toàn lực vận chuyển, đem chúng quanh vẻ này kỳ dị thổ nguyên tố một chút thu nạp tiến thân thể chính giữa. Sau đó thử cùng mình trong cơ thể thổ thuộc tính bổn nguyên sức mạnh dung hợp. Đồng thời, tôn ngộ không xuất ra chân giới thiên bi dựng ở đỉnh đầu. Quả nhiên, cái này chân giới thiên bi vừa ra, tôn ngộ không lập tức cảm giác được vẻ này áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Cái này tôn ngộ không càng là nhiệt tình mười phần. Cái gì là cường giả? Cường giả định nghĩa cũng không phải hắn nhất định liền có được vô địch thiên hạ sức mạnh, mà là đang tại người này vĩnh viễn không vông bỏ tinh thần, cùng gặp được nguy hiểm phản ứng đầu tiên là thế nào? Họ giải quyết thậm chí là đem nguy hiểm hóa thành có lợi cho lực lượng của mình, cho ta sử dụng. Người như vậy mặc dù không phải ngay lúc đó cường giả, cũng tuyệt đối có trở thành cường giả tư chất. Mà Tôn Ngộ không chính là người như vậy, ở ngay từ đầu bối rối về sau Tôn Ngộ không rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sự thật chứng minh, Tôn Ngộ không hành vi là phi thường chính xác. Cái này vẫn lạc chi mộ hoàn toàn chính xác không phải cái gì tuyệt cảnh. Bởi vì khi một canh giờ về sau, Tôn Ngộ không đã có thể thuận lợi đứng lên. Mà vẻ này đặc biệt thổ nguyên tố cũng bị Tôn Ngộ không đã luyện hóa được một ít. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ không cũng đã đã minh bạch nơi đây áp lực thật lớn như thế nguyên nhân, bởi vì cái kia đặc biệt thuộc thuộc tính dĩ nhiên là trọng lực thuộc tính. Cái chỗ này trọng. Nơ lực ít nhất là phía ngoài gấp trăm lần. Mà bây giờ ở sơ bộ đã luyện hóa được một ít trọng lực thổ thuộc tính về sau, Tôn Ngộ không đã có thể khống chế nơi đây trọng lực giảm nhỏ đi ra bên ngoài 80 lần tả hữu. Nơi đây quả nhiên là tu luyện trở nên mạnh mẽ tốt nhất địa điểm, chỉ cần tu luyện nữa thắng dư, coi như là hoàn toàn khống chế cái này trọng lực cũng không phải không có khả năng, khi đó đã có thể lại thêm một cái thân thông. Tôn ngộ không đến vẫn lạc chi mộ mục đích chính hắn kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, cùng hắn lung tung tối lui, không bằng ở chỗ này nhiều tu luyện một thời gian ngắn, ít nhất cũng phải làm cho mình ở chỗ này khôi phục lại trạng thái bình thường, không bằng một khi gặp được chiến đấu, chính mình chỉ sợ liền 2-3 phần 10 thực lực đều phát huy không đi ra. Vì vậy tôn ngộ không bình tâm tính khí, thu hồi tất cả tâm tư bắt đầu rất nghiêm túc thôn vệ luyện hóa cái loại này trọng lực thuộc tính nguyên tố sức mạnh. Bản thân hắn ngũ, hành cân đối sức mạnh hơn nữa chấn giới thiên bi trợ rút, để cho tôn ngộ không làm chơi ăn thật, gần kề nửa tháng, tôn ngộ không đã hơi có tiểu thành. Hiện tại hắn đã có thể đem nơi đây trọng lực hạ thấp một nửa tà hưu, cũng chính là phía ngoài 50 lần. Tuy nhiên áp lực này đồng dạng rất mạnh, thế nhưng là tôn ngộ không bình thường hành động đã không bị ảnh hưởng tiếp qua một tháng Tôn Nộ không ra đi. Nửa tháng thời gian, Tôn Nộ không lại tu luyện thành một số hoàn toàn mới thần thông, có thể tùy ý điều khiển cái nào đó địa điểm áp lực, lớn nhất đạt tới trạng thái bình thường gấp trăm lần. Đây là một cái tương đối kinh khủng thần thông, thử nghĩ khi ngươi đang cùng đối thủ chiến đấu, vốn lực lượng ngang nhau, thế nhưng là đối phương đột nhiên cho ngươi đã đến cái gia tăng gấp trăm lần trọng lực, vậy ngươi cho dù không lập tức bị đẻ chết cũng cách cái chết không xa. Cao thủ chiến đấu, trong nháy mắt phân thân cũng có thể vẫn lạc tại chỗ. Chương 672 Đường Động Thủ Cái này không chế trọng lực thần thông, coi như là tôn ngộ không đến cái này vẫn lạc chi mộ về sau cái thứ nhất thu hoạch đã ở vẫn lạc chi mộ chính giữa không mặt trời lên mặt trời lặn cho nên tôn ngộ không cũng không biết tổng cộng tiến đến đã bao lâu, nhưng là đoán chừng cũng có hơn tháng. Bất quá cái này hơn một tháng thời gian tôn ngộ không cũng không biết là lãng phí, trên thực tế bất luận là ai nếu có thể ở hơn một tháng thời gian học được cường đại như thế một số thần thông, cái kia cũng sẽ không cảm thấy thời gian là lãng phí. Đó là một thực lực vi tôn thế giới, cái gì cũng so ra kém thực lực của chính mình mạnh mẽ tới trọng yếu. Đặc biệt là thần thông, đó là độc lập với pháp thuật bên ngoài năng lực đặc thủ, rất khó tu luyện. Mà tôn ngộ không hôm nay tế hát, ân mang hai đại thần thông đã là hết sức khó được. Nếu như gắng phải coi là, trư bát giới thôn phệ năng lực kỳ thật cũng có thể xem như một số thần thông. Chỉ có điều cái này thần thông bị trư bát giới cho trở thành bản năng, mà chính hắn cũng không ý thức được năng lực này mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như thần thông đã tu luyện thành công, tôn ngộ không cũng liền không hề dừng lại, tùy tiện tuyển cái phương hướng rời đi rồi. Lúc này tôn ngộ không đã là hành động tự nhiên, không bao giờ. Nữa sẽ phải chịu cái kia ảnh hưởng của trọng lực. Vẫn lạc chi mộ bên trong, khắp nơi đều là tan hoang sương khô, đại nhỏ, người thú, không phải trường hợp cá biệt. Chắc không được trở thành vẫn lạc chi mộ, nơi đây thật đúng là đúng là một cái cực lớn mộ địa. Đến bây giờ mới thôi. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu vẫn lạc chi mộ áp lực thật lớn để cho tôn ngộ không bị thụ chút ít nội thương bên ngoài, tôn ngộ không kỳ thật còn chưa không gặp được những thứ khác nguy hiểm. Điều này làm cho tôn ngộ không có chút nghi hoặc, cái này vẫn lạc chi mộ tựa hồ cũng không có bọn hắn nói dữ như vậy hiểm à, đơn giản chính là một cái cực lớn mộ địa. Thế nhưng là rất nhanh, tôn ngộ không liền vì chính mình ý nghĩ này bỏ ra cái giá lớn. Khi đó tôn ngộ không trợ thấy một cỗ thập phần cực lớn hải cốt, cái kia hải cốt hết sức cực lớn. Cũng đang bởi vì quá mức cực lớn tôn ngộ không trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra đây rốt cuộc là người là cái gì những thứ khác sinh vật. Mà để cho tôn ngộ không để ý cũng không phải cỗ hải xê. Tên này cực lớn. Mà là cỗ hải cốt này rõ ràng đã qua thật lâu thời gian thế nhưng là xương cốt lại như cũ vánh nhuận như ngọc, cùng chung quanh xương khô hoàn toàn bất đồng. Cái này rất thần kỳ. Thật lớn như thế hải cốt, kinh mấy chục vạn năm thời gian không thấy một điểm tàn phá. Đây chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là cỗ hải cốt này khi còn sống tu vị, là giới chủ linh phong. Nghe nói cái này vẫn lạc chi mộ là đã tưởng thượng cổ cái kia một hồi siêu cấp đại chiến thời điểm tất cả cường giả phân mộ, xem ra hoàn toàn chính xác không giả. Bất quá cái khác, nhưng là cái này cực lớn số lượng hài cốt tôn ngộ không nếu là mang về, vậy cũng tuyệt đối là có thể khiến cho vô số người tranh đoạt thứ tốt. Nhưng là tôn ngộ không cũng không thiếu bảo bối gì, cho nên cũng gần kể là hiếu kỳ mà thôi nhưng chỉ có tôn ngộ không đánh giá một phen về sau muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, cái kia hài cốt trợn triển khai. Tôn ngộ không lập tức đã bị lại càng hoàng sợ, hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này hài cốt hẳn là bị người nào đụng phải. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, khi hắn thần thức dò xét chính giữa không phát hiện bất luận cái gì người sống khí tức, kề bên này chỉ có một mình hắn, tuyệt không có thứ hai người. Sau đó tôn ngộ không người thứ hai chính là, cái này hài cốt là sống. Dù sao cái loại này gánh nhuận như ngọc cảm giác, Thật sự là quá không giống người chết xứng cốt. người lúc này, Tôn Ngộ không trong đầu đống nhiên nổi lên một người bóng dáng. Đó là một nữ nhân, là từng tại Tây Thiên lấy kinh trên đường Tôn Ngộ không gặp phải nữ nhân, lúc ấy hắn bị buộc bất đắc dĩ làm bộ đem đánh chết trên thực tế nhưng là thả người nọ một con đường sống. Nàng kia, không phải là một cỗ hải cốt thành tinh sao. Quả nhiên, cái kia hài cốt đông nhúc nhích về sau, đột nhiên toàn bộ liền đứng lên. Khi câu này hài cốt đứng lên thời điểm tôn ngộ không đã cảm thấy lúc trước đối với cái này hài cốt phán đoán lớn nhỏ. Có chút không quá phù hợp, cũng không phải tôn ngộ không bắt nó nghĩ đến quá lớn, mà là quá nhỏ. Cái kia đột nhiên đứng lên hài cốt, chừng 6 700 m cao, thật sự là cự nhân. Theo cái kia cực lớn hài cốt đồng thời đứng lên, còn có chung quanh vô số đủ loại kỳ quái hài cốt, nhận ra. Yêu, thú, còn có phân không xuất ra là vật gì là lập tức tôn ngộ không tiểu tựa hồ đưa thân vào xương khô ở giữa hải dương, liếc nhìn lại không dưới mấy ngàn. Đây là một loại rất rung động tình cảnh, nếu như ngươi thấy được 1.000 cá nhân chỉ sợ chỉ biết cảm thấy có chút chén chúc, nhưng khi ngươi thấy được mấy ngàn, chứ có đột nhiên đứng lên hài cốt tất cả đều đối với ngươi, đồng thời vô số ma chơi sáng lên, cảm giác kia tương đối làm cho người ta không thoải mái, ít nhất tôn ngộ không cũng rất không thích loại cảm giác này. Cái kia, ta là tôn ngộ không, thề thiên đại thánh tôn ngộ không Không biết các vị xương hô như thế nào a. Ta đây chính là đi ngang qua, không biết các vị ngủ ở chỗ này, biết Cáp Tôn Ngộ không nói lời này hoàn toàn là xuất phát từ thú vị tâm tính, bởi vì này chút ít xương khô tuy nhiên số lượng phần đông thế nhưng là Tôn Ngộ không không sợ chút nào, một đám bộ xương mà thôi, Tôn Ngộ không một kim, cô đồng có thể quét ngang một mảng lớn. Vừa rồi Sở Dĩ kinh ngạc là hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này bộ xương vẫn còn sống. Thế nhưng là Tôn Ngộ không vừa nói xong, Đồng nhiên chợt nghe đã đến một cái thập phần vang dội thanh âm vang lên. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào người chết an nghỉ chi địa Khoảng cách thời gian nước định, còn có vài thập niên A. Tôn nộ không thật sự không nghĩ tới A, vậy mà thật sự có người trả lời chính mình. Hơn nữa nghe thanh âm này, rất có thể là cái kia siêu cấp cực lớn xương khô phát ra. Tôn nộ không ngẩn đầu tay che nắng nhìn lên trên xem, vừa định nói chuyện, nhưng là đột nhiên cảm giác được nói như vậy tựa hồ không quá thoải mái. Hán Tôn Ngộ không thật sự là không thích ngựa đầu cùng người khác nói chuyện. Cười hát hát, Tôn Ngộ không thân thể bắt đầu nhanh chóng tăng gọn. Hôn độn ngũ quyết thứ tư quyết hôn độn cự nhân biến Tôn Ngộ không thế nhưng là cũng sớm đã vận dụng giải công tôi luyện. Đừng nói là mấy trăm mét, coi như là hát. Ơn bản mét cao vậy cũng hoàn toàn là việc rất nhỏ. Một mực dài đến cùng cái kia cực lớn xương khô giống như cao. Tôn Ngộ không lúc này mới chứng kiến cái kia xương khô cũng là một nhân loại bộ dáng. Ta là Tôn Ngộ không? Ngươi Về phần ta mục đích tới nơi này đi, nói thật, ta cũng không biết. Cái kia xương khô trong hốc mắt lóe lên hai luồng ma trời lóe lóe, tựa hồ là đang quan sát, nhìn một hồi lại nói, ngươi không phải ước định người, đây cũng không phải là thời gian ước định, tự tiện xông vào người chết ăn nghỉ chi địa, chết. Nói xong, vung xương trắng nắm đấm liền hướng tôn ngộ không vào đầu nện xuống. Tôn ngộ không vừa nhìn người này tình huống như thế nào, lời nói không nói rõ bạch liền động thủ. Hơn nữa tôn ngộ không cũng thật sự là không muốn cùng xương khô đánh nhau. Thứ nhất là cùng xương khô đánh nhau tôn ngộ không luôn luôn một loại ước hiếp người cảm giác, bởi vì tiểu lấy hắn kim cô đồng cùng Trấn giới thiên bi độ C. NG chỉ sợ vài cái phải làm cho người ta gian đẹn gãy xương. Mà đến tôn ngộ không vừa tới cái này vẫn lạc chi mộ, đối với cái này bên trong tình huống hoàn toàn không rõ ràng lắm, thuộc về chính thức hai mắt một bôi đen. Loại tình huống này cùng địa phương rắn rít địa phương này sinh xung đột rất hiển nhiên là không sáng suốt. Nếu như có thể cùng người này kết giao bằng hữu nhờ một chút, đó mới là chính xác nhất. Cho nên tôn ngộ không cũng không có đánh trả là đưa tay chặn cái kia quất quyền, sau đó lập tức nói, đường động thủ đừng động thủ, có chuyện tốt thương lượng, có chuyện tốt thương lượng a Thế nhưng là cái kia cực lớn xương khô cũng không có để ý tới, một quyền bị ngăn trở lập tức dơ lên chân tiểu lấy đầu gối che hướng về tôn ngộ không trong bụng đụng tới. Tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn loại công kích này tốc độ hoàn toàn không giống như là một cái xương khô có khả năng có. Bất quá tôn ngộ không tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ xâm lược, Không tay trái lập tức hướng phía dưới nhấn một cái, sẽ đem cái kia vọt tới bụng dưới đầu gối che đẻ xuống. Thế nhưng là tôn ngộ không vừa ra tay lập tức liền đã hối hận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới khô lâu này cũng chỉ là nhìn qua cường đại, trên thực tế nhưng là tương đối không chịu nổi một kích. Hắn cái này nhấn một cái cũng không có tác dụng toàn lực, nhưng là lại đem cái kia cực lớn xương khô cả đầu phải chân đều cho nhân tát. Tôn ngộ không có chút phản ứng không kịp, không có ý tứ không có ý tứ, nói tất cả đừng động thủ đừng động thủ, ngươi xem. Chân mất ta. Tôn nộ không nói xong, dùng sức đẩy, vừa muốn đem người ta đại chân nhặt về đến, thế nhưng là đẩy về sau Tôn Ngộ không lại đã hối hận. Chờ hắn nhặt lên người nọ phải chân cốt lại đi nhìn người thời điểm, người nọ đã bị hắn đẩy phía dưới ngã sắp xuống, lập tức một thân hải cốt rơi. Lả tả trên đất, không chỉ có như thế, bởi vì cái kia xương khô quá mức cực lớn, cái này khẽ đảo còn đập vỡ không ít trên mặt đất những thứ khác xương khô. Tội lôi tội lôi A nói đừng động thủ ngươi không phải không nghe, ai. Tôn ngộ không là thật tâm không muốn động thủ, thế nhưng là người này nóng nảy cũng quá phát nổ, lời nói cũng không có nói xong đưa tay liền đánh, kết quả không đem tôn ngộ không thế nào, ngược lại là đem mình đánh tan trống. Thở dài, tôn ngộ không xoay người đem cái kia rơi là tả đầy đất cực lớn xương cốt hướng cùng một chỗ tụ tụ họp, phát hiện cái này hất lên phía dưới cái kia xương khô vậy mà thật sự ngã đã thành đầy đất toái cốt. Rơi vào đường cùng, tôn ngộ không biến trở về vốn là lớn nhỏ, nhìn chung quanh đầy đất đóng bừa buộn. Đột nhiên có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Chương 673, gặp lại tiểu hầu tử. Khi tôn nộ không sau khi rời khỏi, liền chỉ còn lại đầy đất toái cốt. Nội tâm thật đáng tiếc, vốn rất tốt một lần cơ hội, có thể cùng bộ xương khô này nhờ một chút cái này vẫn lạc chi mộ tình huống, nhưng ai biết cái này cực lớn xương khô nhìn qua huy phong lấm lâm trên thực tế đi tương đối không chịu nổi một kích. Thế nhưng là rời đi một hồi, tôn nộ không đông nhiên cảm giác có chút không đúng. Ngay tại ly khai cái kia một đống xương khô thoái cốt địa điểm về sau, tôn ngộ không liền luôn luôn một loại như có như không bị người nhìn chăm chú cảm giác. Loại cảm giác này ngay từ đầu rất nhạt, thế nhưng là rất nhanh cái loại cảm giác này lại càng đến càng mạnh, đến bây giờ cái kia cảm giác bị nhìn chầm chầm đã mạnh mẽ đến tôn ngộ không không thể không tiếp tục. Xê xem trình độ. Nhưng là tôn ngộ không cũng không có tùy tiện chuyển thần, bởi vì hắn thần thức một mực ở vào thăm dò trạng thái, tuy nhiên lại cũng không có phát hiện có người. Đây là giải thích cái này nhìn hắn vô cùng có khả năng không phải người. Trầm rãi đổ đầy bước chân, Tôn Ngộ không âm thầm điều động chân giới thiên bi, khiến cho mình có thể ở trước tiên liền tế ra chân giới thiên bi ngăn tại trước người, đã làm xong cái này, Tôn Ngộ không mới đột nhiên chuyển thân. Thế nhưng là để cho hắn ngoại ý muốn chính là cũng không có chứng kiến bất luận cái gì dị thường, là phản phất thấy được một xóa sạch lưu quang hiện lên, bất quá cũng không thể xác định là không phải mình hoa mắt. Tuy nhiên cũng không có tại sao lưng phát hiện cái gì. Thế nhưng là cái loại này bị heo tựa như xê. Em mở vẫn đang ở. Thời gian dần qua xoay người, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng khi tôn ngộ không thân thể lại quay lại đến thời điểm lại chứng kiến tại chính mình trước người nhiều hơn một đoàn hốn độn hào quang, mà ở hắn nổ một lần con mắt về sau, cái kia đoàn hào quang đống nhiên lại không thấy, thay vào đó, là một cái nhỏ hầu tử ngồi trồm hồm trên mặt đất. Tôn ngộ không càng là kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi đây vậy mà sẽ có một cái nhỏ hầu tử. Hơn nữa cái con khỉ này một thân màu bạc bộ lông, nhìn qua tương đối đáng chú ý cái kia tiểu hầu tử liền thành thành thật thật ngồi trồm hồm trên mặt đất. Một đôi như nước trong veo mắt to chầm chằm vào tôn ngộ không, trong mắt tràn đầy hiếu kỷ. Tôn ngộ không đây cũng chuyển thân đánh giá trung quanh. Trung quanh hết thể bình thường, cũng không có cái gì mặt khác. Tôn ngộ không lại vừa quay đầu. Nhìn trên mặt đất tiểu hầu tử, nhưng không ngừng hỏi, người là ai? Cái kia tiểu hầu tử nghe được tôn ngộ không hỏi hắn, mắt to chấp chớp vậy mà miệng phun tiếng người nói Ta là Linh, ngươi là ai? Vì cái gì ở thời điểm này tới nơi này? Hiện tại cũng không phải thời gian ước định. Hơn nữa trên người của ngươi cũng không có bọn họ ký hiệu, người rốt cuộc là ai? Tôn ngộ không đây đã là lần thứ hai nghe được có người nhắc tới thời gian ước định những lời này. Đương nhiên, lần đầu tiên nghe được ngạch thời điểm cũng liền phía trước không lâu xuất từ cái kia cực lớn xương khô trong miệng. Tôn ngộ không lập tức đã tới rồi hứng thú, ngồi sổm người xuống. Đối với cái kia lông trắng tiểu hầu tự hỏi, ta là tôn ngộ không? Không cẩn thận xung vào, tiểu hầu tử, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì nói ta không phải ở thời gian ước định đến? Thời gian ước định là lúc nào? Tôn nộ không là ôm dỗ tiểu hài tâm tính nói, thế nhưng là hắn nói xong cái kia lông trắng tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên hai tay vây quanh ở trước ngực vẻ mặt ngạo khi nói, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta lại không biết ngươi nói thật sự giả dối, tới nơi này, từng cái người tốt, tất cả đều là đại phôi đàn. Tôn nộ không xứng sở không nghĩ tới cái này, nhìn qua không có nửa điểm tu vi tiểu hầu tử đã vậy còn quá ngạo khi a, bất quá Tôn Ngộ không cũng không tức giận, cái này thật vất vả lại gặp được một cái người sống, như thế nào cũng phải moi ra chút hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ không đột nhiên trong ngực móc ra nhiều cái bình ngọc cùng một ít hoa quả. Kỳ thật Tôn Ngộ không cũng không phải trong ngực đào được, mà là đang kim cô đồng khí chung trong thế giới cẩm. Trong bình ngọc tất cả đều là một ít gia tăng linh lực cực phẩm đàn dược, còn có một bình cố bản bồi nguyên ôn dưỡng linh hồn đàn dược. Một kêu ý thức đưa tới cái kia tiểu hầu tử trước người nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, những thứ này tất cả đều tặng cho ngươi. Quả nhiên, cái kia tiểu hầu tử vốn là kiêu ngạo biểu lộ lập tức thay đổi, một chút liền bắt qua tôn ngộ không trong tay bình ngọc. Chọn chọn lựa lựa về sau, chỉ trưa một cái trong tay, mở ra cái nắp nghe nghe, vẻ mặt say mê. Cái này còn có? Hay không? Ngươi muốn là lấy ba bình cái này đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tôn ngộ không nội tâm cười cười. Hắn đã phát hiện cái này, lông trắng tiểu hầu tử cũng không phải chính thức tiểu hầu tử, mà là từ một đoàn linh hồn loại năng lượng biến ảo, nói đúng là có thể đem cái này tiểu hầu tử trở thành là một cái hồn phách. Mà cái kia bình ôn dưỡng linh hồn đan dược đối với linh hồn thể tiểu hầu tử mà nói, khẳng định có lợi thật lớn. Lần nữa lấy ra hai bình đan dược ném tới, Tôn Ngộ không nói, bây giờ có thể nói a. Cái kia tiểu hầu tử cũng là nói lời giữ lời, vặn khai mở một cái bình ngọc cái nắp trực tiếp nuốt một viên đan dược, vẻ mặt say mê nói: Bây giờ cách thời gian ước định còn có 80 năm tà hữu, chỉ có thời gian ước định đã đến, nơi đây đại môn mới có thể bị mở ra, mới có người tiến đến, vàng không thì không có bất kỳ người nào có thể ở còn lại thời gian tiến đến. Trăm vạn năm, người vẫn là thứ nhất. Tôn ngộ không lại hỏi, cái kia cùng các ngươi ước định người là ai? Những người kia tiến đến lại vì cái gì? Tôn ngộ không phát hiện cái này tiểu hầu tử tự hồ biết rõ đấy còn rất nhiều. Cái kia tiểu hầu tử cũng là dứt khoát. Cũng không có làm cho cái gì một lọ đan dược một vấn đề tiết mụ Cũng có thể có thể hắn căn bản cũng không biết rõ còn có thể như vậy Thành thành thật thật hồi đáp Cùng chúng ta ước định người kia gọi tuần thiên giả Ước định thời gian người tiến vào Tất cả đều là vì tìm ta Không, không đúng Là tìm chúng ta nơi đây bảo bối Nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết Bọn hắn mỗi lần tới đều đem nơi đây khiến cho rối loạn Lúc này cái kia tiểu hầu tử đã đem vừa mới Cái kia đan dược hoàn toàn tiêu hóa lại không thể chờ đợi được liền nuốt hai quả đan dược. Tôn Nộ không có chút nghi hoặc, cái này tiểu hầu tử vừa mới tựa hồn là nói lỡ miệng a, bất quá cũng không quá để ý, những người kia mục tiêu đối với Ý chính mình cũng không phải rất trọng yếu. Thừa dịp cái này tiểu hầu tử lực chú ý tất cả đều bị đan dược hấp dẫn, Tôn Nộ không vội vàng lại hỏi, nơi đây rốt cuộc là chỗ nào? Sở dĩ hỏi cái này vấn đề, Tôn Nộ không là trải qua suy nghĩ. Đầu tiên cái này tiểu hầu tử tuy nhiên nhìn qua rất bình thường thế nhưng là nếu như có thể ở chỗ này sinh sống trăm vạn năm, cái kia tuyệt đối có không tầm thường địa điểm. Dựa theo trước kia tôn ngộ không biết tình huống, vẫn lạc chi mộ kỳ thật chính là thượng của một trận chiến chiến trường cùng mộ địa, hẳn là ở trăm vạn năm trước kia mới hình thành. Nói cách khác cái này tiểu hầu tử là từ nơi đây mới xuất hiện hắn liền tồn tại. Trăm vạn năm, hắn khẳng định đối với cái này ở bên trong rõ như lòng bàn tay, nếu như có thể đạt được cái này tiểu hầu tử trợ rút vậy khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa hắn vừa rồi mình cũng nói là lầm xông vào, cái kia dĩ nhiên là muốn hỏi nơi này là địa phương nào, bằng không thì bị hoài nghi mà nói, cũng khô. NG nên giải thích. Cái kia tiểu hầu tử lường tôn ngộ không một cái nói, nơi đây bị người ở phía ngoài trở thành vẫn lạc chi mộ, trên thực tế chính là hai cái đại phôi người phân mộ. Hơn nữa nơi này có vô số thi thể cùng binh khí bảo bối, cho nên người ở phía ngoài sẽ nghĩ biện pháp đi vào nơi này tìm kiếm bảo bối. Ngươi nếu là lầm xông vào. Cái con kia có thể nói rõ vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng lại có thể gặp được đến ta. Vậy nói rõ vận khí của ngươi tốt hơn. Ta thế nhưng là nơi đây lão đại, nơi đây hết thảy đều là ta nói coi là. Tôn ngộ không có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu hầu tử mà nói cơ bản cùng trước kia nghe được không có gì khác nhau. Chỉ có điều tiểu hầu tử nói cái kia hai cái đại phôi người phân mộ, để cho tôn ngộ không có chút để ý hai cái đê. y phôi người. Chỉ chính là ai. Ngươi nhỏ như vậy, lại không lợi hại, ai sẽ để cho ngươi khi lão đại à, ngươi không nên gặp ta, nói cho ngươi biết, ta mới là hầu tử lão đại. Ở bên ngoài ta có một tòa hoa quả sơn, đây khắp núi đổi đều là hầu tử. Bọn hắn đều bảo ta đại vương. Tôn nộ không cái này hoàn toàn thuộc về dỗ tiểu Hải cái này tiểu hầu tử tuy nói ở chỗ này sống trăm vạn năm, có thể nhất định không trải qua sự tình gì, bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không chỉ cần ba bình đang dược. Cái kia tiểu hầu tử cũng không có sinh khí có chút không đếm xỉa tới nói, không biết cũng đừng có nói lung tung, ta chính là nơi đây lao đại, hơn nữa, cái gì là hầu tử? Tôn nộ không có chút ngoài ý muốn nói, ngươi chính là hầu tử à, chẳng lẽ ngươi một mực không biết mình là chủng tộc gì đi? Lúc này liền chứng kiến cái kia tiểu hầu tử sưng sở. Sau đó có chút mất tự nhiên mà cười cười nói, ta là hầu tử, đúng đúng, ta là hầu tử. Vừa nói còn một bên cúi đầu xem tay chân của mình. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Ngươi rất ưa thích loại đan dược này đúng không? Tôn Nộ không cũng không có quá để ý cái này tiểu hầu tử biểu lộ, mà là tràn đầy hấp dẫn ngữ khí hỏi. Cái kia tiểu hầu tử nhãn tình sáng lên nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, đan dược này đối với ta rất hữu dụng, như thế nào, ngươi còn có?" Tôn Nộ không tràn ngập thâm ý gật đầu nói, "Đương nhiên. Hơn nữa còn có rất nhiều so cái này tốt hơn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta một chuyện, ta liền đều tặng cho ngươi." Tiểu hầu tử liên tục gật đầu nói, "Tốt tốt, ngươi có chuyện gì cứ nói đi." Nơi đây không ta không quen địa điểm. Vừa nghe đến còn có tốt hơn đan dược, tiểu hầu tử lập tức sẽ không bình tĩnh. Đan dược này đối với ân cần săn sóc linh hồn của hắn rất hữu dụng, so với hắn từng điểm từng điểm ở chỗ này khổ khổ tu luyện mạnh hơn nhiều lắm. Trước kia đi vào nơi này trên thân người ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy đan dược, thế nhưng là hắn chỉ có tê. Hệ thống qua không chế xương khô đánh bại những người kia sau đó cầm cái mấy bình mà thôi. Thế nhưng thật sự quá ít hoàn toàn không đủ tác dụng. Tiểu hầu tử không biết là Loại này đặc biệt ôn dưỡng linh hồn đan dược chỉ có hoàng tuyển thế giới mới có, tôn ngộ không trên người những thứ này chính là từng tại hoàng tuyển thế giới thời điểm cầm. ma tiểu hầu từ trước kia lấy được, cũng đều là hoàng tuyển thế giới người tiến vào vẫn lạc chi mộ trên người sẽ mang mấy bình sau đó bị hắn đã chiếm được. Nhìn tiểu hầu tử vẻ mặt khát vọng, tôn ngộ không bỗng nhiên có chút chịu tội cảm giác, cái này hoàn toàn là làm bộ lừa gạt tiểu bằng hữu cảm giác. Bất quá tôn ngộ không cũng không cần biết nhiều như vậy. Ta nghĩ nhìn xem nơi này có không có gì kỳ quái địa điểm, con người của ta liền đối với những cái kỳ kỳ quái quái địa điểm cảm thấy hứng thú, dù sao ta cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Không bằng liền nhìn xem nơi này có cái gì trò. Sau khi nói xong tôn ngộ không đống nhiên liền phát hiện tự nói mà nói có một trí mạng lỗ thủng. Vạn nhất cái này tiểu hầu tử nói ta có phương pháp tiến đưa người đi ra ngoài, cái kia chính mình thật là đem đá nện chân của mình. May mắn cái kia tiểu hầu tử cũng không có nói như vậy. Bằng không thì tôn ngộ không bất đắc dĩ cũng chỉ tốt hóa thân ác nhân bức cái này tiểu hầu tử cho mình dẫn đường. Cái kia tiểu hầu tử trơ mắt nhìn tôn ngộ không nói, có thể à, nơi này có rất nhiều kỳ quái địa điểm, không biết người muốn đi đâu cái. Tôn ngộ không thở dài một hơi, suy nghĩ một chút nói, có hay không đặc biệt nhất địa điểm. Cái kia tiểu hầu tử nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nếu như ngươi đang ở đây một chỗ ở một năm, vậy ngươi còn có thể cảm thấy cái chỗ này có cái gì đặc biệt kỳ quái hư. Cái này tiểu hầu tử mà nói còn rất có đạo lý, cười cười nói, cái này dạng, ngươi mỗi lần mang ta đi một cái đặc biệt địa điểm, ta liền cho ngươi 20 bình so cái này tốt hơn đang dược, được không? Nói xong tôn ngộ không chỉ chỉ tiểu hầu tử trong tay bình ngọc. Tiểu hầu tử hai lời chưa nói liền gật đầu đáp ứng. Ngươi là hiện tại liền đi còn là đợi đã. Tiểu hầu tử đem ba cái bình ngọc đều tác dụng một cái y phục rách dưới bao ở sau đó vác tại trên lưng, thấy thế nào như thế nào như nhặt ve chai tên ăn mày. Tôn ngộ không chịu đựng cười bốn phía nhìn nhìn, phát hiện nơi đây cũng không có gì hay ngốc, nói, đi thôi đi thôi, đúng rồi, vừa rồi khô lâu là chuyện gì xảy ra. Người khiến cho. Tiểu hầu tử lưng con cái kia y phục rách rới, đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, đúng vậy, mỗi lần có người tiến đến, ta đều khống chế những cái xương cốt đem bọn họ đánh một trận, để cho bọn họ biết rõ nơi đây không phải là bọn hắn có thể tùy ý làm càng địa điểm. Tôn nộ không nhìn sống lưng thẳng tắp tiểu hầu tử liền cười hỏi. Cái kia đại sương khô n. Thư thế nào như vậy không chịu nổi một kích. Trước kia ngươi chính là tác dụng cái này giáo hấn những người kia. Cái kia tiểu hầu tử thân thể một cái lào đảo thiếu một ít liền ngã sắp xuống. Sau đó đột nhiên chuyển thân vẻ mặt tức giận đối với tôn ngộ không nói ngươi đây là xem thường ta. Nói xong, tiểu hầu tử bỗng nhiên sẽ đem sau lưng phá cái túi ném trên mặt đất. Sau đó hai tay đặt ở bên miệng là lớn đều đi ra cho ta, có người ước hiếp ta. Lời này vừa ra. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác chung quanh đại địa bắt đầu rung động lắc lư, nhưng lại đang không ngừng lay động, quả thực giống như là địa chấn giống nhau. Tôn Ngộ Không đều có chút đứng không vững. Cái kia tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không lay động thân thể, cười ha ha, mà bắt đầu. Đại địa chấn chiến một hồi, Tôn Ngộ Không sau lưng đại địa dống nhiên mà bắt đầu sụp đổ, hơn nữa một đạo khe hở nhanh chóng hướng về xa xa lan tràn mở đi ra. Cho ngươi xem tường ta, ngươi chờ, không nên giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, Đông nhiên một cố chỉ có cao cỡ nửa người, vừa xong tôn nộ không eo một cái xương khô đang ở đó sụp đổ khe hở chính giữa nhảy ra ngoài, sau đó thẳng tắp đứng ở tiểu hầu tử bên người. Tôn nộ không kinh ngạc nhìn cái kia vừa xong chính mình eo xương khô. Giờ khóc giờ cười. Động tính lớn như vậy còn tưởng rằng là cái gì quái vật khổng lồ, có thể cuối cùng lại bông xuất hiện một cái cái đồ chơi này, tôn nộ không thầm than cái này tiểu hầu tử quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính A. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt còn không có thối lui cả người sắc mặt liền thay đổi, lập tức liền tế ra trấn giới thiên bi chắn trước người, đồng thời phát động mới nhất lấy được thần thông, trọng lực khống chế. Thế nhưng là sau một khắc Tôn Ngộ Không liền hoàng sợ, chỉ cảm thấy một cố cường đại vô cùng sức mạnh đụng vào trước người trấn giới thiên bi phía trên, Tôn Ngộ Không vội vàng hai tay chống đỡ ở trấn giới thiên bi về sau, thế nhưng là như cũng bị đụng đi ra hơn ngàn thước, mét mới dừng lại đến. Khi hắn thân hình ở cấp tốc lui về phía sau trong lúc ngừng lại, Hai tay đều có chút run dậy. Bất luận là tốc độ là sức mạnh, đều rất xa vượt qua suy đoán của mình, nếu không có chấn giới thiên bi, lần này tôn ngộ không khẳng định được. Thổ huyết! Mà ở vừa rồi tôn ngộ không chứng kiến công kích kia chính mình được. Đúng là cái kia chỉ vẹn vẹn có chính mình eo cao như vậy nhỏ gầy xương khô. Cái này nhìn qua gầy yếu vô cùng sương khô, cái kia lập tức buộc phát tốc độ cùng sức mạnh để cho tôn ngộ không tương đối giật mình. Khít sâu một hơi, bình phục mình một chút trong cơ thể lên khí huyết Tôn Ngộ Không đi từ từ trở về. Vừa đi, Tôn Ngộ Không Đại Nao đã ở bay nhanh xoay tròn Cái kia xương khô, cho Tôn Ngộ Không một loại cảm giác kỳ quái. Cái này cảm giác kỳ quái, giống như đã từng quen biết. Mãi cho đến Tôn Ngộ Không đi về tới cái kia tiểu hầu tử trước người, lại một lần nữa chính mình nhìn về phía cái kia nhỏ gầy xương khô thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục nghĩ tới. Cái này dĩ nhiên là minh thần con người. Cái này... Cái này khi Tôn Ngộ không chứng kiến cái kia nhỏ gầy xương khô trên người còn hất lên một kiện phá áo choảng, hơn nữa áo choảng phía trước còn có một mình chữ thời điểm, Tôn Ngộ không rốt cục nhận ra được. Tuy nhiên đây chỉ là một bộ xương khô, thế nhưng là cho Tôn Ngộ không cảm giác vẫn là cùng Minh thần quân người rất tương tự. Cái gì Minh thần quân người đây chính là ta phải lực chính là thủ hạng, gọi Tiểu Minh. Vừa rồi cái kia đại gia hỏa, là ta mới làm được, còn không có làm tốt đã bị ngươi làm hỏng rồi, ta không trách ngươi coi như xong. Ngươi còn dám xem thường ta. Lần sau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nói xong, tiểu hầu tử khoát tay áo, cái kia nhỏ gầy xương khô thời gian dần qua biến mất trên mặt đất. Nhìn biến mất xương khô, tôn nộ không phát hiện cái kia xương khô trên người áo chẳng tựa hồ có chút không hợp lắm. Cái kia áo chẳng đối với xương khô mà nói, lộ ra quá lớn. Chẳng lẽ khô lâu này khi còn sống cũng không phải như vậy thấp bé, mà là biến thành xương khô về sau mới nhỏ đi. Chẳng lẽ lại khô lâu này cũng sẽ rút lại. Hay hoặc là nói, cái kia áo chẳng không phải cái này sơn khô, mà là người khác. Nhưng bất kể thế nào nói, tôn ngộ không là hoàn toàn thu hồi đối với cái này tiểu hầu tử khinh thường. Vừa mới cái kia tiểu khô lâu thực lực kém không nhiều lắm ở giới chủ trung cấp đến đỉnh phong tuy nhiên chiến đấu bắt đầu tôn ngộ không nhất định có thể ti. Ú diệt hắn, thế nhưng là ai biết cái này tiểu hầu tử còn có? Hay không những thứ khác sơn khô? Lần này một đường không nói chuyện, cái kia tiểu hầu tử đã đối với tôn ngộ không không có bao nhiêu hương thú. Mà tôn ngộ không cũng không nhiều hơn nữa hỏi cái gì, mà là trên đường đi cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, thế nhưng là về sau tôn ngộ không liền phát hiện rời đi hai ngày hai đêm về sau, chung quanh nơi này tình huống vậy mà cũng không có quá nhiều biến hóa, cảm giác này tự hồ là một mực ở tại chỗ xoay quanh giống nhau. Thế nhưng là tôn ngộ không thần thức dưới sự cảm ứng cũng không phát hiện bọn hắn lại trở về tại chỗ. Rốt cục nhịn không được. Tôn ngộ không đối với tiểu hầu tự hỏi, ngươi xác định ngươi không lạc đường. Chúng ta là không phải một mực ở tại chỗ xoay quanh tử. Tiểu hầu tử thì là trận nhìn tôn ngộ không một cái nói, ngươi biết cái gì, cái này một mảnh khu vực gọi chôn xương chi địa, tất cả đều là như vậy, còn phải đi hai ngày mới có thể đi ra ngoài, cái này chôn xương chi địa ngoại trừ xương cốt không có gì thứ đổ vận, cái thứ nhất đặc biệt địa điểm ở một cái khác khu vực, ngươi hãy theo ta đi thôi, ngươi, mười bình tốt hơn đang dược. Không cảm giác được tiểu hầu tử mà nói có cái gì lừa gạt hoặc là qua loa, Tôn Ngộ Không cũng liền không tốt nói thêm cái gì, đành phải nhàm chán lại cùng tiểu hầu tử rời đi hai ngày. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt bất quá lập tức lại ngây ngẩn cả người, nếu như không phải Tôn Ngộ Không thập phần khẳng định nơi này chính là vẫn lạc chi mộ, hán. Thậm chí còn cho là mình lại trở về sinh tử huyết giới, khi hắn trước mắt là một mảnh mê ngông biển lớn, mà cái này biển rộng nước biển, tất cả đều là màu đỏ như máu, hoặc là nói căn bản là hoàn toàn là huyết dịch hình thành. Đây là một cái biển máu. Chúng ta đã ra chôn xương chi địa, nơi này là vô tận biển máu. Ta muốn dẫn ngươi đi kỳ quái địa điểm. Ở nơi này biển máu chính giữa một tòa trên đảo nhỏ. Nói xong, tiểu hầu tử phất phất tay, rất nhanh tôn ngộ không liền chứng kiến một cái cực lớn con rùa đen ở trong biển máu bơi tới đây. Đến, đi lên A, tiểu quy sẽ mang chúng ta đi qua. Cái này, đây không phải quy thánh giáp ư. chương 674, phong ấn nhãn lực. Tuy nhiên cái này con rùa đen chỉ còn lại một cỗ trắng bệnh không xương, thế nhưng là cái kêu cực đại mai rùa vẫn như cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa tôn ngộ không lúc ấy đã từng ăn nửa khối quy thánh giáp nội đan cho nên đối với quy thánh giáp hết sức quen thuộc. Có chút do dự, tôn ngộ không cũng đứng ở quy thánh giáp xương khô trên lưng, cảm thụ được quy thánh giáp trên người chuyển đến cảm giác quen thuộc, tôn ngộ không tim, thoáng an định một ít. Xem ra hẳn là cái này tiểu hầu tử có được khống chế nơi đây người chết hài cốt cũng đem biến thành xương khô sinh linh năng lực. Như vậy xem ra, cái này tiểu hầu tự nói hắn là nơi đây lão đại, có lẽ là thật sự. Khi tôn ngộ không đứng ở quy thánh giáp trên lưng về sau, cái này chỉ đại con rùa đen mà bắt đầu thời gian dần qua bơi đi, tuy nhiên chỉ còn lại một cố bộ xương, thế nhưng là du hành tốc độ cũng không chậm, rất nhanh tôn ngộ không cũng đã nhìn không tới vừa mới bên cạnh bờ. Nhìn cái này mênh mông mênh mông biển máu, tôn ngộ không đông nhiên cảm giác ngược lại một cố lành y đó là một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Tôn Ngộ không vậy mà cảm nhận được thật lâu đều không có cảm giác được một tia sợ hãi. Nơi đây biển máu, phải là thượng của một trận chiến thời điểm những cái cường giả sau khi chết huyết dịch hội tụ mà thành. Có thể hội tụ ra khổng lồ như thế biển máu, năm đó một trận chiến đến cùng đã chết bao nhiêu người a Hơn nữa Tôn Ngộ không nhìn biển máu chính giữa không phải bốc lên huyết hoa, chật nhớ tới ở tuần thiên giới đại chiến trong, Tê giả chết. Tôn Ngộ không đối với Tê Dạ cũng không phải quá quen thuộc, nhưng dù gì cũng là cùng nhau kể vai sát cánh chiến đấu qua chiến hữu Ngắm lại tê dạ khi chết thẳng trạng, không khỏi trong lòng bị thương. Trên đời này người, lại có ai có thể đủ thoát đi tử vong kết cục đâu. Tuy nhiên khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là nếu như là vì người khác ngộng tưởng cùng lý tưởng chết đi, không khỏi có chút thê lương. Nếu như một người là vì lý tưởng của mình chiến đấu trí tử, vậy hắn chết cũng không tiếc. Thế nhưng là tê dạ, lại là vì người khác mục đích mà chết. Điều này có thể không để cho tôn ngộ không sinh lòng cảm thán. Có lẽ... Trên đời này cũng không có cái gì chính thức vĩnh hằng A về phần những người này điên cuồng truy tìm chính là vĩnh hằng tự hồ chỉ bất quá là bọn hắn không cam lòng tử vong mà tự mình thôi miên mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại tôn ngộ không liền đã xuất thần. Thằng đến bị người vỗ một cái bả vai tôn ngộ không mới mội nhưng bừng tỉnh, nguyên lai, like, đã đến. Quy thánh giáp xương khô đã trở đi tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử đi tới một tòa sinh trưởng vô số màu đỏ như máu đại thụ màu đỏ như máu trên đảo nhỏ. Vừa rồi ngươi đang nhớ cái gì? không phải là suy nghĩ như thế nào hại ta a Tiểu hầu tử vỗ Vũ quy thánh giáp đầu, bày ra ý thánh giáp quy rời đi, quay đầu đối với tôn ngộ không đạo. Tôn ngộ không cười cười nói, ta suy nghĩ, trên đời này có hay không thật sự có vĩnh hằng tồn tại, chính là chính thức thoát đi tử vong, vĩnh sinh bất tử. Tôn ngộ không chẳng qua là thuận miệng vừa nói, thế nhưng là cái kia tiểu hầu tử biểu lộ bỗng nhiên liền nghiêm túc. Một cái hầu tử trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cái này nhìn qua rất kỳ quái. Xem ở ngươi dọc theo con đường này coi như trung thực phân thượng, ta liền cố mà làm nói cho ngươi biết, trên đời này đúng vậy hoàn toàn chính xác thật có vĩnh Hằng tồn tại, là cái loại này vĩnh sinh bất tử, bỏ qua thời gian luân hồi cùng sinh tử. Hơn nữa, cái kia vĩnh hằng ngay ở chỗ này. Đương nhiên, không phải tại đây tọa ở trên đảo, mà là đang cái thế giới này. Nói xong, tiểu hầu tử đống nhiên liền chầm chầm vào tôn. Ngộ không, con mắt cũng không ngáy, ánh mắt sáng rực. Tôn ngộ không không nghĩ tới tiểu hầu tử đống nhiên nói như vậy. Sừng sốt một chút, rồi lại không sao cả cười cười nói, trách không được nhiều người như vậy đối với cái này vẫn lạc chi mộ chạy theo như vị thậm chí là điên cuồng, nguyên lai like cái này dĩ nhiên là thật sự. Nói xong. Tôn ngộ không mà bắt đầu dò xét chỗ này màu đỏ hòn đảo. Cái kia tiểu hầu tử có chút buồn bực gãi gãi đầu hỏi, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi không phải có lẽ hết sức kích động hỏi ta, cái kia vĩnh hằng ở nơi nào ư? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng đạt được cái kia phần vĩnh Hằng Tôn Ngộ không xoay người nói, vĩnh Hằng À à ta muốn cái kia vĩnh Hằng có làm được cái gì? Nếu như cái kia vĩnh Hằng chỉ có một phần, ta phải. Ta đây vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng là bên cạnh ta thân N. Thân huynh đệ bằng hữu tất cả đều hội dần dần chết đi, cuối cùng chỉ còn ta một cái, cái kia còn sống có ý gì? Nếu như cái kia vĩnh Hằng có rất nhiều, có thể cho rất nhiều người vĩnh sinh bất tử. Chúng ta đây những thứ này vĩnh sinh bất tử người sống đến cuối cùng cũng chỉ thừa mấy người chúng ta, đây chẳng phải là càng không thú vị. Nhân sinh trên đời, nếu như chỉ muốn cái gì vĩnh sinh bất tử, cái kia thật là quá đáng thương. Tiểu hầu tử mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không lời nói này, hắn là lần đầu tiên nghe được, dị vọng nhưng cái tiến vào vẫn lạc chi mộ người, hắn không thể không tiếp xúc qua, tuy nhiên cũng không có hiện thân, thế nhưng là đối với những người kia hiểu rất rõ. Bọn hắn nguyên một đám không khỏi là vì tìm kiếm cái kia phần vĩnh Hằng mới đến nơi đây, vì một chút manh mối cũng không. Chút nào do dự động thủ chém giết, mà khi cuối cùng phải ly khai thời điểm, mà bắt đầu điên cuồng thu nạp những thứ kia, cái kia đều là một đám người tham lam. Như Tôn Ngộ không nói đến đây lời nói, hắn còn nói lần đầu tiên nghe được. Có chút không cam lòng, tiểu hầu tử lại nói, ta biết rõ về cái kia phần vĩnh Hằng manh mối, người muốn không nên biết rõ. Tôn Ngộ không như cũ không hắn tưởng tượng nhiệt tình như vậy. Là không đếm xỉa tới nói, cái kia vĩnh Hằng có thể cho mấy người vĩnh sinh bất tử. Tiểu hầu tử gãi gãi đầu nói, một người, chỉ có thể bị một người đạt được. Tôn nộ không cười hát hát nói, cái kia ta lão tôn không có hứng thú, một người vĩnh Hằng không có ý nghĩa. Ta tình nguyện cùng huynh đệ đám bọn họ cùng một chỗ chết già hoặc là lại nào đó trận trong chiến tranh chết trận. Ta đến nơi đây, cũng không phải tìm kiếm cái gì vĩnh Hằng tốt rồi, ngươi còn chưa nói trên đảo này có cái gì đặc biệt. Tiểu hầu tử tựa hồn là trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, nhìn tôn ngộ không, không biết nên nói cái gì đó. Cảm giác này cực kỳ giống một cái tay ngâng một cái món đồ chơi, tự nhận là là thiên hạ chân quý nhất bảo bối ở hướng đại nhân khoe khoang thời điểm. Đại nhân nhưng là không đếm xỉa tới qua loa, mà tiểu hài tử trong lúc nhất thời không thể giải thích vì sao, vì cái gì đối với mình bảo bối. Những người lớn tựa hồn không thèm để ý nghe được tôn ngộ không hỏi hắn, tiểu hầu tử lắt đầu. Tác dụng không thể nói lý ánh mắt nhìn tôn ngộ không liếc nhỏ giọng nói, thật sự là mắt thường phẳng thài. Nói xong vài bước đi tới tôn ngộ không phía trước, chỉ vào phía trước một mảng lớn màu đỏ như máu rừng rậm nói ra, nơi này gọi huyết một dữ. Nờ dê rầm, đi vào liền ra không được, đương nhiên, ngoại trừ ta. Bất quá là năm đó ta cũng bỏ ra rất lớn khí lực mới đi ra, nơi này chính là cái thứ nhất kỳ quái địa điểm, đến bây giờ ta cũng không hiểu rõ nơi đây tại sao phải như vậy. nói xong. Tiểu hầu tử thì ngồi vào trên mặt đất, ôm bình ngọc ăn bên trong đan dược. Hiện tại tiểu hầu tử ăn một viên đan dược, một khắc đồng hồ thời gian có thể hoàn toàn tiêu hóa hết, cho nên tôn ngộ không phát hiện tiểu hầu tử trên lưng vài rách cái túi đã không thấy, xem ra liền chỉ còn lại một lọ đan dược. Đem đan dược khi kéo ăn, ngoại trừ trừ bắt giới, tôn ngộ không đây là lần thứ nhất chứng kiến. Không hề đi lệ hội tiểu hầu tử, tôn ngộ không mở ra thiên địa hỏa nhãn, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này đào nhỏ. Rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện đi một tí manh mối, tòa đảo này, vốn là có lẽ cũng không phải như vậy. Sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, có lẽ đều là bị cái này biển máu cho xâm lượm. Biển máu chính giữa huyết sát chi lực tim. Hát lũ tháng ngày xâm nhập đảo này chính giữa, dẫn đến đảo này biến thành màu đỏ như máu, phía trên thảm thực vật hấp thu ẩn chứa huyết sát chi lực thổ nhưỡng, cuối cùng cũng biến thành như vậy. Bất quá trừ lần đó ra, tôn ngộ không sẽ không có nhiều nữa phát hiện. Hiện tại Tôn Ngộ không càng ngày càng cảm thấy Thiên Địa Hỏa Nhãn tựa hồ không lấy trước kia giống như cường đại rồi, Thiên Địa Hỏa Nhãn vừa mới sinh ra đời thời điểm, Tôn Ngộ không có thể thấy thứ đồ vật xa so hiện tại vận dụng Thiên Địa Hỏa Nhãn có khả năng thấy nhiều. Chẳng lẽ lại cái này Thiên Địa Hỏa Nhãn uy lực còn có thể càng ngày càng yếu? Vốn Tôn Ngộ không là quan sát tòa hòn đảo này, kết quả lại trở thành nắm lấy chính mình Thiên Địa Hỏa Nhãn, bất quá thật đúng là đừng nói, khi Tôn Ngộ không đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung đến hai mắt về sau, Tôn Ngộ không thật sự phát hiện một ít gì đó. Tôn Ngộ không phát hiện, trong ánh mắt của mình, không biết lúc nào nhiều hơn một ít kỳ quái ký hiệu, mỗi khi Tôn Ngộ không đều muốn vận dụng Thiên Địa Hỏa Nhãn lực lượng thời điểm, những thứ này ký hiệu sẽ phát ra một cố cực kỳ hơi yếu sức mạnh cắt giảm Thiên Địa Hỏa Nhãn duy năng, hơn nữa những cái ký hiệu là chậm rãi chuyển động, theo bọn họ chuyển động, những cái ký hiệu sẽ tản mát ra một cố ẩn chứa Niêm Phong năng lực sức mạnh, chỉ có điều cỗ lực lượng này hết sức yếu ớt, ngày bình thường. Căn bản cảm giác không thấy Tôn Ngộ không minh bạch, ánh mắt của mình, đây là bị người rơi xuống phong ấn. Hơn nữa còn là vô cùng che giấu, là một chút cắt giảm chính mình thiên địa hỏa nhãn sức mạnh. Hiện tại Tôn Ngộ không thiên địa hỏa nhãn, ít nhất so với lúc trước vừa mới sinh ra đời thời điểm, yếu đi một nửa. Khi đó Tôn Ngộ không thế nhưng là lợi dụng thiên địa hỏa nhãn xem thấu tê chiếu bộ mặt thật, thậm chí có thể dùng đến nhìn trộm tương lai thiên cơ. Thế nhưng là hôm nay, thậm chí ngay cả tòa hòn đảo này chuyện ẩn ở bên trong đều không phát hiện được Nếu không phải tôn ngộ không tinh thể đống nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ thẳng đến chính mình thiên địa hỏa nhãn hoàn toàn bị phong ấn mình cũng sẽ không phát hiện. Nếu như phát hiện cái này trong ánh mắt phong ấn, vậy là tốt rồi xử lý khá hơn rồi. Hơn nữa tôn ngộ không nghĩ đến, nếu như đối phương có đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể lợi dụng cường đại hơn phong ấn trực tiếp triệt để phong ấn chính mình thiên địa hỏa nhãn, thế nhưng là không, người kia lựa chọn loại này càng thêm mịt mở phương thức, nói cách khác hoặc là người kia cũng không phải muốn triệt để làm cho mình mất đi thiên địa hỏa nhãn chỉ là muốn phong ấn thiên địa hỏa nhãn có chút năng lực, hoặc là chính là mình thiên địa hỏa nhãn cường đại đến người kia không cách nào. Trực tiếp phong. N chỉ có thể thông qua loại này che giấu lại ôn hòa ra tay đoạn. Hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất. Tôn nộ không bắt đầu nghiên cứu trong ánh mắt những thứ này ký hiệu. Đối với phong ấn, Tôn nộ không cũng không lạ lẫm đến từ chính sáng thế thần quốc phong thiên ấn. Tôn Ngộ Không cũng sớm đã tu luyện đến cao nhất cảnh giới, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không xuất ruột. Bắt đầu từng điểm từng điểm nghiên cứu những cái ký hiệu, hơn nữa cùng phong thiên ấn tiến hành đối lập, đồng thời cũng thẩm vận cửu tác quyết pháp môn, cửu tác quyết chính giữa cũng có thứ nhất có được phong ấn sức mạnh. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu nhớ lại rốt cuộc là từ lúc nào mình bị người nào rơi xuống cái này phong ấn, chính mình cũng không có cái gì cụ thể chi nhớ. Cái kia chính là nói nhất định là có người ở chính mình lơ đẳng thời gian cho mình con mắt gây cái này gió nhà viên, mà theo chính mình mỗi một lần vận dụng, cái kia phong ấn sẽ sinh ra hiệu quả. Nhưng là muốn cả buổi không bắt được trọng điểm, căn bản không thể tưởng được mình là lúc nào bị người gây phong ấn. Bất quá đối với những cái ký hiệu nghiên cứu, cuối cùng là đã có một ít kết quả. Chương 675, không thoát khỏi rừng rậm. Tôn nộ không phát hiện mình trong ánh mắt cái này mấy cái ký hiệu cũng không phải cái gì quá mức thâm ảo sự việc. Duy nhất một điểm so sánh lợi hại đúng là che giấu năng lực, mà hôm nay đã bị Tôn Ngộ không phát hiện, giải hết cái này mấy cái ký hiệu, cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Liên tục xác nhận trong ánh mắt cũng không có những thứ khác ký hiệu che giấu về sau, Tôn Ngộ không điều chỉnh mình một chút trạng thái về sau, liền bắt đầu động thủ. Tôn Ngộ không ý tưởng rất đơn giản, nếu như cái này mấy cái ký hiệu có phong ấn sức mạnh, cái kia mình cũng thì có dạng học dạng, đồng dạng tác dụng phong ấn sức mạnh để đối phó cái này mấy cái ký hiệu. Phong ấn có được phong ấn lực lượng ký hiệu, cái này nghe rất khó, trên thực tế cũng không khó, khi Tôn N. Gỗ không nắm giữ phong thiên ấn về sau, hắn đối với phong ấn sức mạnh cũng đã đã có một cái tương đối sâu trình độ rất hiểu rõ, đây cũng là đối phương không sử dụng cường ngạnh thủ pháp phong ấn hắn thiên địa hỏa nhãn một nguyên nhân. Hai canh giờ về sau, Tôn Ngộ không chậm rãi mở mắt. Lúc này ánh mắt của hắn không có bất kỳ thần thái, cùng với người bình thường hai mắt giống nhau. Bất quá Tôn Ngộ không cũng không có cái gì bề ngoài, ngược lại là thở dài một hơi. Hắn đã thành công lợi dụng Phong Thiên Ấn sức mạnh đem trong ánh mắt mấy cái ký hiệu cho Triệt để phong ấn, hiện tại hắn con mắt hoàn toàn chính xác trở nên rất bình thường, bất quá đây chỉ là tạm thời, chờ hắn đem trong ánh mắt mấy cái ký hiệu cho Triệt để luyện hóa hạ gục, vậy hắn con mắt sẽ bắt đầu chậm rãi khôi phục, cho đến khôi phục lại lúc trước đỉnh phong trạng thái. Bất quá Tôn Nộ không nhưng bây giờ cần nghỉ ngơi rõ, phong ấn vừa mới mấy cái ký hiệu, thế nhưng là hao phí Tôn Nộ không tương đối lớn tâm thần. Cái kia ký hiệu ở trong ánh mắt Tôn ngộ không phải 12 vạn phần cẩn thận, bằng không thì rất có thể chính mình đem mình làm thành mụ loà. Ngay tại tôn ngộ không chuẩn bị tính tỏa lúc nghỉ ngơi, một bên tiểu hầu tử bỗng như nói, ngươi người này cũng thật sự là kỳ quái, ở thời điểm này ngủ, hiện tại ta đã đem ngươi đưa đến địa điểm. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn A. Trước tiên đem đan dược cho ta, bằng không thì ngươi vạn nhất muốn đi vào cuối cùng rồi lại ra không được, ta liền quá thiệt hỏi. Tôn ngộ không cười cười nói, ngươi ngược lại là khôn khéo vô cùng A. Nói xong. Ném cho tiểu hầu tử một cái hơ, y lớn một chút bình ngọc, trong lúc này có 15 hạt đan dược, so với trước tốt hơn một cái cấp bậc. Hiện tại tôn ngộ không đối với tiểu hầu tử cơ bản đã không có cái gì để ý, tuy nhiên còn không biết đảo này có phải thật vậy hay không như hắn nói như vậy kỳ quái, nhưng là những đan dược kia đối với tôn ngộ không cũng sao có cái gì tác dụng quá lớn, dứt khoát liền dứt khoát một điểm tốt rồi. Nhìn tiểu hầu tử vẻ mặt vui mừng ôm bình ngọc không ngừng thân, tôn ngộ không cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ nghĩ lại đang khí chung trong thế giới lấy ra một cây màu tím lớn cỡ bàn tay linh chi bộ dáng sự việc. Thứ này vừa mới lấy ra, tiểu hầu tử lập tức sẽ đem đầu vòng vo tới đây, sau đó miệng đầy đều là nước miếng chầm chầm vào cái kia linh chi. Tôn nộ không đưa tay một ném, sẽ đem cái kia linh chi vứt xuống tiểu hầu tử trong ngực nói, đây là cho ngươi thêm vào thù lao, so với cái kia đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Hy vọng ta sau khi đi vào, ngươi có thể ở tại chỗ này chờ ta, đi ra về sau còn muốn đi sau địa điểm. Cái này là trắng trận đón mua, hơn nữa chiêu này tôn ngộ không còn dùng qua không chỉ một lần, mỗi một lần đều là hiệu quả kỳ tốt giá Lúc này đây cũng đồng dạng, cái kia tiểu hầu tử trực tiếp liền đối với Linh Chi gặp một cái, sau đó mặt mày hớn hở đối với tôn ngộ không thẳng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, cuối cùng ngươi muốn là già không được. Ta trở về cứu ngươi. Ngươi cũng chớ xem thường nơi đây. Nói xong, sẽ không lại để ý tới tôn ngộ không, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược lực. Cái này cây Phật thủ Linh Chi. Đối với linh hồn tăng lên có hiệu quả, tôn ngộ không khí chung thế giới cũng chỉ có bà trụ mà thôi. Cái này thật sự cũng coi là đại xuất huyết, bất quá đây là rất đáng được, ai cũng nói không phải rừng rậm này bên trong có cái gì, có tiểu hầu tử những lời này, tôn ngộ không lực lượng cũng rất đủ. Nghĩ nghĩ, tôn nộ không cảm thấy nghỉ ngơi một chút, các loại triệt để đã luyện hóa được mấy cái ký hiệu về sau hay tiến vào. Tuy nhiên nếu như chờ mình con mắt triệt để khôi phục về sau ở tiến vào hội càng thêm bổn thỏa. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không hề giống chỉ hoãn nữa đi xuống. Lại qua ba canh giờ, Tôn Ngộ Không lần nữa thở dài một cái. Không thể không nói trong cơ thể hắn ngũ hành cực hạn sức mạnh hết sức cường đại. Không khỏi làm hắn đối với các loại khâu đã có cực kỳ cường đại thích ứng lực, coi như là đem ngũ hành sức mạnh thu nhỏ lại đến hơi không thể tra trình độ đi luyện hóa trong ánh mắt ký hiệu, cũng đồng dạng hiệu quả phi phạm. Vốn Tôn Ngộ Không đoán chừng cũng phải vài ngày gặp thời đang lúc mới có thể triệt để luyện hóa, nhớ qua 3 canh giờ liền làm xong. Hiện tại Trong ánh mắt được phong ấn triệt để biến mất, chỉ cần chờ thêm cái 3-5 ngày, tôn ngộ không con mắt sẽ hoàn toàn khôi phục Thông báo tiểu hầu tử một tiếng, tôn ngộ không liền cất bước tiến vào cái kia màu đỏ như máu trong rừng rậm. Rừng rậm này cùng bình thường rừng rậm cũng không có cái gì bất đồng, ngoại trừ bình thường là màu xanh lám mà ở trong đó thì còn lại là màu đỏ như máu. Trong rừng rậm cũng không có bất luận cái gì con đường, nhưng là cũng không có cái gì giã thú các loại, yên tĩnh phản phất cái này toàn bộ trong rừng rậm cũng chỉ có tôn ngộ không một người Thân thức một mực ở vào phóng ra ngoài trạng thái, do xét tình huống chung quanh, căn cứ thần thức do xét kết quả đến xem, nơi đây tựa hồ thật không có kỳ ngộ gì sinh vật. Chẳng lẽ nơi đây liền thật sự là dễ dàng lạc đường mà thôi? Không nên à, nếu như gần kể là dễ dàng lạc đường nhưng không có cái gì cái khác nguy hiểm, vậy cũng không coi là đặc biệt gì địa điểm. Muốn biết do phàm là một cái ít có người đặt chân rừng rậm, đều là cực kỳ dễ dàng lạc đường. Bởi vậy tôn ngộ không cũng không có bông lòng cảnh giác mà là toàn bộ tinh thần để phòng hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong đi vào. Đi lần này, chính là suốt một ngày, như cũ không có bất kỳ phát hiện, căn cứ lúc trước ở bên ngoài thấy đảo này lớn nhỏ, tôn ngộ không lúc này có lẽ đã không sai biệt lắm ở đảo nhỏ trung tâm, hẳn là chỗ này rừng rậm trọng yếu nhất địa điểm, có thể như cũ không phát hiện bất luận cái gì bất thường sự việc, cái này có chút ca. Quái! Vì vậy tôn ngộ không bắt đầu hoài nghi có phải hay không cái kia tiểu hầu tử đang gạt hắn. Lại tìm ba bốn thời cơ Như cũ không thu hoạch được gì, Tôn Ngộ không đã cơ bản cho rằng cái này là tiểu hầu tử đang gặt hắn. Vì vậy, Tôn Ngộ không quyết định đi ra ngoài tìm tiểu hầu tử tính sổ. Nhưng khi Tôn Ngộ không liền phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì Tôn Ngộ không lạc đường, lúc trước một đường về phía trước thời điểm không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng khi hắn quyết định đi trở về lui về thời điểm, liền phát hiện chính mình lại đi ra không được. Lúc ấy Tôn Ngộ không là tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi, về sau bất luận hắn đi như thế nào, chỉ cần khi hắn quyết định lúc dừng lại. Sẽ phát hiện cái kia gốc đại thụ xuất hiện ở chung quanh của hắn, hoặc là sau lưng, hoặc là bên cạnh. Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ không còn không tin tà, tưởng rằng bởi vì rừng rậm quá mức phức tạp, khi hắn liên tục thử ba lượt về sau như cũ trở lại cái kia gốc đại thụ bên cạnh thời điểm. Tôn, Ngộ không đã biết rõ sự tình không tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Vì vậy hắn một quyền đã cắt đứt cái kia gốc đại thụ, thế nhưng là không đợi hắn lần nữa xuất phát, cái kia bị hắn cắt ngang đại thụ vậy mà lại lần nữa trường tốt rồi. liên tục mấy này Lại một lần Tôn Ngộ không đem cái kia gốc đại thụ dùng hủy diệt sức mạnh hủy diệt thành hư vô về sau, cái kia đại thụ như cũ khôi phục Không chỉ có như thế, còn lại thực vật cũng là, tựa hồ rừng rậm này bên trong thực vật căn bản là không cách nào bị phá hư. Lúc này Tôn nộ không đã cảm nhận được nơi đây quỷ dị. Vì vậy hắn nghĩ tới bay lên, trực tiếp bay khỏi tòa đảo này. Sau đó lúc này đây, Tôn nộ không đồng dạng đã thất bại, bất luận hắn như thế nào phi, cũng không phải là không xuất ra rừng rậm này. Thật giống như chúng quanh cây cối cũng sẽ theo hắn lên cao mà. Nhanh chóng sinh trưởng. Không cách nào bị phá hư, chạy không thoát đi càng phi không xuất ra đi. Tình huống nơi này, thật sự so tôn ngộ không tưởng tượng muốn khó giải quyết hơn nữa phiền toái nhiều lắm. Liên tiếp 7 ngày, tôn ngộ không hầu như thử qua tất cả phương pháp, lại toàn bộ thất bại. Hắn thử qua dùng lông khỉ kéo lên ngàn vạn cái phân thân, phân tán hướng 4 phương 8 hướng. Nhiều như vậy phân thân tổng nên có một cái có thể tìm tới lối ra. Nhưng khi phân thân tràn ra đi về sau mãi cho đến tất cả phân thân toàn bộ cùng hắn đã mất đi liên hệ, cũng không có bất kỳ một cái nào phân thân tìm được ly khai phương pháp. Chỗ này rừng rậm tuyệt đối không lớn như vậy, Tôn Nộ không cùng phân thân ở giữa liên hệ, cực hạn khoảng cách thế nhưng là 3000 vạn dặm, chẳng lẽ lại cái này đạo nhờ? Họ thậm chí có 3000 vạn dặm. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Về sau Tôn Nộ không thử qua tác dụng không gian xa, hắn khống chế không gian xa muốn một cái phương hướng bay thẳng đến Bay thẳng đến đến không gian xa hầu như muốn mất đi không chế mới buông tha cho, như cũ thất bại. Đồng thời tôn ngộ không cũng thử qua lợi dụng thời không thần thông đem chính mình chung quanh thời gian trọng trí, thế nhưng là bất luận như thế nào trọng trí tất cả cũng không có phản ứng. Tôn ngộ không cũng thử qua đồn thổ, kết quả cùng phi thiên giống nhau, lá chắn một ngày một đêm cũng không có đi ra ngoài. Tự hổ thật không có biện pháp gì ly khai nơi đây. Không đúng, không đúng, cái kia tiểu hầu tử nói hắn đã từng đã tới nơi đây, bị vây sau một khoảng thời gian. Hắn đi ra, nói đúng là nơi đây nhất định có có khả năng khai mở phương pháp, chẳng qua là chính mình không có tìm được. Đúng lúc này, tôn ngộ không bỗng nhiên vui vẻ, thiên địa hỏa nhãn, triệt để khôi phục chương 676, tiến về phía trước. Tôn ngộ không thật là xem thường cái này mảnh huyết sắc xâm lâm, tiểu hầu tử mặc dù nói rừng rậm này rất dễ lạc đường, thế nhưng là ở tôn ngộ không xem ra, bằng thực lực của hắn, cựu vân trí tôn, thế gian này có lẽ cực nhỏ có chỗ nào có thể vây khốn hắn. Cho dù thật là một cái phức tạp tới cực điểm mê cung, vậy hắn cũng có thể bằng vào cậy mạnh đem pha vỡ. Thế nhưng là cái này huyết sắc xâm lâm cùng cái này huyết sắc hòn đảo thật sự vượt ra khỏi tôn ngộ không đoán trước. Không chỉ là hắn, cho dù nhiều nữa kiểu vân trí tôn đã đến cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Hơn nữa bị nhốt về sau nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cái kia lớn nhất khả năng cho dù một mực vây khốn đến chết. Tôn ngộ không tuy nhiên cũng bị khốn trụ, hơn nữa không có bất kỳ phương pháp có thể lập tức. Bất quá tôn ngộ không cũng không chính thức vây chết ở chỗ này, không nói tiểu hầu tử trở lại cứu hắn, chính là hắn hiện tại thiên địa hỏa nhãn khôi phục cũng làm cho tôn ngộ không đã có ly khai nơi đây nằm chắc. Bất luận cái gì có thể vây khốn người địa điểm, đơn giản cũng chỉ có hai loại phương pháp, một loại là chính thức khốn cảnh tuyệt địa, cũng tỉ như nói nhà giam, hoặc là bằng gậy mạnh không cách nào phá hoại địa điểm. Loại địa phương này giống như một khi bị vây khốn bằng vào chính mình rất khó chạy đi, mà đổi thành một loại chính là lợi dụng các loại kỳ dị ảo cảnh cùng ảo trận đến thực hiện làm mệt mỏi mục đích. Loại địa phương này nếu như không thể phá hoại trận pháp, vậy cho dù đến nhiều hơn nữa người cũng là không tốt. Tôn Ngộ không đoán chừng cái này hoàn đảo, chính là loại tình huống thứ hai. Khuynh Chân tinh toán quen thuộc rõ khôi phục về sau thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không nội tâm đại định. Chính mình thiên địa hỏa nhãn cường đại như thế, cũng khó trách sẽ bị người có ý chí chú ý tới do đó ngầm hạ độc thủ. Tuy nhiên bây giờ còn thật không ngờ rốt cuộc là ai nhưng khẳng định cùng vị đại nhân kia trốn không ra quan hệ. Cảm thụ được trong hai mắt một lần nữa về lực lượng cường đại, Tôn Nộ không thở dài một cái. Ám toán ta, thật sự chính là thật bản lãnh. Chờ ta bắt được ngươi, ta không phải cho ngươi cũng nhận thức rõ chẩm dại biến thành mù mụ niềm vui thú. Hoán hận nói xong, Tôn Nộ không đã đứng dậy. Thời gian dần qua vận chuyển linh lực, mở ra thiên địa hỏa nhãn. Lúc này đây, Tôn Nộ không lần nữa thể nghiệm được lần thứ nhất mở ra thiên địa hỏa nhãn thời điểm cái loại này cảm giác kỳ dị. Phản phất cặp mắt của hắn có thể xem thấu thiên địa. Trên thực tế mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cũng cơ bản không sai biệt lắm. Quét mắt qua một cái, Tôn Ngộ không liền khám phá cái này huyết sắc hòn đảo cùng huyết sắc xâm lâm kỳ diệu. Vừa cẩn thận quan sát một lát, Tôn Ngộ không là xong nhưng tại ngực. Cái này toàn bộ uy lực thiên địa hỏa nhãn, quả thật không phải lúc trước có thể so sánh. Chỗ đã thấy thứ đồ vật nhiều lắm, đảo này hình thành. Chân tướng còn có vì sao đi ra không được. Thậm chí ngay cả một ít tôn nộ không không nghĩ tới sự việc đều thấy được một ít mánh khỏe. Hắc hắc, cái này tiểu hầu tử. Vậy mà cũng là có mưu đồ khác qua, bất quá tựa hồ cũng không phải là hại ta, cái kia dứt khoát tựu xem như không biết tốt rồi, ngược lại là muốn nhìn một cái cái này tiểu hầu tử đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nói xong, tôn nộ không liền đứng dậy, cũng không đi phân biệt phương hướng, tùy ý tuyển một cái phương hướng. Liền bắt đầu đi về phía trước. Mà kỳ quái là... Tôn Ngộ không lúc này đây lung tung tuyển cái phương hướng, ở rời đi ngàn lẻ một chút ít thời gian về sau, hắn vậy mà ra đi cái kia mảnh huyết sắc xâm lâm. Đi tới hòn đảo biên giới, trước người chính là mênh mông biển máu, sau lưng thì là đứng vững che trời huyết thụ. Nhìn trong biển máu cuồn cuộn sóng biển. Tôn Ngộ không cười cười, sau đó phóng người lên. Vòng quanh đảo nhỏ hơi nghiêng, bay trở về xuất phát địa điểm. Cũng chính là tiểu hầu tử chỗ địa điểm. Tiểu hầu tử lúc này đang tính tọa. Tôn Ngộ không cho hắn cái kia gốc linh chi đã không thấy, hiển nhiên cái này 7, 8 ngày thời gian, Tiểu hầu tử đã đem cái kia linh chi đã ăn xong. Chứng kiến Tôn Ngộ không ở phía xa bay tới, Tiểu hầu tử có chút kinh ngạc. Khi Tôn Ngộ không nở nụ cười rơi vào bên cạnh hắn thời điểm, Tiểu hầu tử rốt cục nhịn không được hỏi, "Ngươi lại như thế nào đi ra?" "Không sai a, ta không phát hiện ngươi cùng nó từng có trao đổi a, nói mau nói mau." Tiểu hầu tử trong mắt hiếm có lộ ra một ít lo lắng. Tôn Ngộ không hắc hắc cười cười nói, Xem ra ngươi có lẽ hoàn toàn biết rõ đảo này tình huống, bất quá cũng may ngươi không có gì hại ta ý tưởng. Tuy nhiên ta không cùng nó trao đổi, thế nhưng là ta phát hiện nó trong nội tâm suy nghĩ sự tình, vì vậy ta biết ngay làm như thế nào lý khai. Người lai, like, lúc ấy tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn triệt để khôi phục về sau, là liếc mắt liền phát hiện, cái này huyết sắc hòn đảo, dĩ nhiên là một cái cực lớn con rùa đen, hoặc là nói là một cái đảo rùa muốn càng thêm ngạch phù hợp. Cả tòa hòn đảo chính là một cái đảo rùa. Mà cái kia huyết sắc xâm lâm là sinh trưởng ở xác rùa đen bên trên. Cái này chỉ đảo rùa vô số năm hấp thu biển máu huyết khí, dẫn đến chính mình biến dị làm huyết đảo rùa, trên lưng hắn huyết sắc xâm lâm đều dựa vào trong cơ thể nó huyết khí sinh trưởng. Mà cái này chỉ huyết đảo rùa rất kỳ dị, ở vào một loại sống hay chết trong khẽ hở, chính là ngươi có thể khi cái này chỉ huyết đảo rùa đã bị chết, cũng có thể cho rằng là còn sống, đây là một loại rất vi diệu trạng thái. Tôn Ngộ không suy đoán cái này, chỉ đảo dùa hẳn là ở gần chết thời điểm gặp kỳ ngộ gì mới biến thành bộ dáng bây giờ. Khi Tôn Ngộ không phát hiện tòa hòn đảo này chân thật vẻ mặt về sau, rất nhanh liền cảm nhận được một cô rất nhạt đến từ chính cái này bị dày vào chưa chết huyết đảo dùa một loại ý niệm. Cái này cô ý niệm hết sức yếu ớt, nếu như không phải dựa vào thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ không là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Nhưng là cái này ý niệm tuy nhiên yếu ớt thế nhưng là chỗ phát ra hiệu quả nhưng là vô cùng cường đại Cái này có ý niệm có thể không ở lại bất cứ dấu vết gì dưới tình huống, ảnh hưởng tất cả thân ở tại huyết sắc xâm lâm chính giữa người sống mặt khác có linh trí sinh vật. Sau đó tiến hành mê hoặc cùng dẫn đạo, cuối cùng thành lập một cái cùng loại với cỡ lớn tinh thần ảo cảnh không gian. Nếu như tiến vào cái này huyết sắc xâm lâm người, trong lòng của hắn là một lòng về phía trước, cái kia không có bất cứ dị thường nào phát sinh, người này hội một mực ở huyết sắc xâm lâm một đầu đi đến một chỗ khác do đó đi ra ngoài. Thế nhưng là một khi người này trong nội tâm một mực đi về phía trước ý niệm dao động, bắt đầu phía bên trái hướng phải hoặc là về phía sau đi, vẻ này ý niệm sẽ gặp bắt đầu có tác dụng, hội dẫn đạo cùng điều khiển người này ý niệm, để cho kia lâm vào hảo cảnh chính giữa, vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai. Lúc trước tôn ngộ không chính là sinh ra muốn rời khỏi rừng rầm này hơn nữa lựa chọn lui về phía sau về. Hề sau mới bắt đầu lạc đường, mà khi hắn đi vào, trên đường đi căn bản không có bất luận cái gì dị thường mà cái này cố ý niệm chế tạo hào trận, nhằm vào tại linh hồn. Trên thực tế lúc trước tôn ngộ không sinh ra rút lui ý niệm trong đầu về sau, tôn ngộ không bản thân liền căn bản không có lại di động đã qua, tôn ngộ không ý thức chính giữa chính mình rời đi vô số lần lại dùng một chút cũng không có mấy phương pháp cũng không cách nào ly khai, trên thực tế cái kia đều là phát sinh ở tôn ngộ không linh hồn chính giữa. Cho nên mỗi khi hắn trong ý thức đã có ngừng ý niệm trong đầu về sau, đều phát hiện mình vẫn còn tại chỗ, bên người có viên kia hắn nghỉ ngơi qua đại thụ, Khi hắn sinh ra phá hủy nơi đây huyết sắc cây cối ý niệm trong đầu thời điểm, hắn phá hủy cũng không quá đáng là trong ý thức hư giả huyết sắc cây cối, cho nên những cây đó một mới có thể bị phá hủy về sau. Lập tức liền khôi phục Đây là một loại tương đối cao minh ảo thuật, đừng nói là tôn ngộ không, dù là chính là chính kỳ lần chính giữa ngọng kỳ lân diệp tinh tu đến nơi này, cũng sẽ chúng chiêu. Nếu như không phải thiên địa hỏa nhãn khám phá đây hết thảy cái kia tôn ngộ không cũng chỉ có các loại tiểu hầu tử tới cứu hắn. cái này chỉ Là cái gì địa vị? Không phải không thừa nhận cái này hảo thuật tương đối lợi hại, ta thiếu một ít liền không ra được. Tôn ngộ không cũng không có toàn bộ nói cho tiểu hầu tử mình là như thế nào đi ra, chỉ nói là mình ở phát hiện đi không đi ra về sau bắt đầu tính tỏa suy nghĩ, đúng lúc này hắn cảm nhận được cái kia đảo dùa ý niệm, đó là một loại chưa từng có từ trước đến nay chết không lui về phía sau ý niệm, cho nên tôn ngộ không liền thử. Đi theo cái này ý niệm một đường về phía trước kết quả là đi ra. Tiểu hầu tử biểu lộ âm tình bất định nhìn tôn ngộ không, khẽ thở dài, tự chính mình lúc trước không sai biệt lắm bỏ ra hơn nửa năm mới phát hiện nơi đây bí mật do đó cùng cái con kia đảo rùa đã đặt thành hiệp nghị mới có thể lập tức, không thể tưởng được ngươi sẽ dùng không được 10 ngày thời gian, ai? Cái này đảo rùa, ta nghe hắn nói hắn là cái gì thượng của một trận chiến thời điểm chưa chết vong hồn, bất quá nhiều nữa, ta cũng không biết, cái này đảo rùa trí nhớ tựa hồ cũng rất hôn loạn, tôn ngộ không ngật đầu. Cái này đảo rùa bây giờ trạng thái phía dưới, phát ra ra ý niệm có thể ảnh hưởng Tôn Ngộ không sâu như vậy, nếu như cái này chỉ đảo rùa trạng thái toàn thịnh, khẳng định cũng là thiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hơn nữa có lẽ L, Thượng cổ một trận chiến thời điểm tham dự chiến tranh, tại đây đảo rùa tản mát ra một năm chính giữa, Tôn Ngộ không có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Tuy nhiên hiểu rõ đảo này tình huống lại thành công ra đi, thế nhưng là trên thực tế Tôn Ngộ không vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Cái này đào rua xác thực rất kỳ quái, bất quá cũng không phải hắn sở muốn tìm kiếm. Nhìn tiểu hầu tử, tôn ngộ không khỏe miệng lộ ra một xóa sạch nghiền ngấm dáng tươi cười, nghĩ nghĩ, tôn ngộ không còn không có hỏi ra lời. Nếu như hắn hiện tại hỏi, cái này tiểu hầu tử cuối cùng khả năng đúng là bởi vì bị nhìn thấu mà đứng khắc đào tẩu, như vậy tôn ngộ không lại biến thành con ruồi không đầu giống như. Hiện tại có cái này tiểu hầu tử dẫn đường, cũng hoàn toàn chính xác so với hắn chính mình muốn thuận tiện nhiều lắm. Tiểu hầu tử cũng không có chú ý tới tôn ngộ không biểu lộ biến hóa, nếu như tôn ngộ không đã phát hiện đảo này bí mật, hắn cũng liền vắng mặt dấu diếm, đang tại tôn ngộ không mặt cùng cái này chỉ đảo dùa tiến hành trao đổi, bọn họ trao đổi phương thức hoàn toàn là ý niệm. Vốn loại này trao đổi phương thức trừ phi là tu vị cao hơn bọn hắn rất nhiều nhân tài có thể phát hiện, thế nhưng là có được thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không, lập tức liền phát hiện. Tiểu hầu tử hẳn là không thể tưởng được tôn ngộ không có thể phát hiện, cho nên cũng không có phòng bị. Mà tôn ngộ không chấu nghe được nội dung là như vậy. Vì ra, hắn như vậy có lẽ xem như vượt qua kiểm tra rồi A Nếu như ngài cảm thấy hắn vượt qua kiểm tra rồi, ta đây liền dẫn hắn đi tới một chỗ. Hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian. Tiểu hầu tử nói xong đã qua thật lâu, mới có một cái thập phần thanh âm giả nua vang lên, đương nhiên, cũng là ý niệm hình thức. Vượt qua kiểm tra rồi, vượt qua kiểm tra rồi, không thể tưởng được vậy mà thật sự chờ đến người này, ánh mắt của hắn, rất đặc biệt. tiểu Linh Dẫn hắn đi thôi. Còn có ba cửa ải, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi a." Thanh âm này nói xong, Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm giác dưới chân chấn động, tựa hồ không gian chung quanh đều tại chấn động. Bất quá cái này chấn động là trong nháy mắt, chấn động qua đi, Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện phía sau mình áo choàng vậy mà thay đổi. Vốn là tinh hồng sắc áo choàng biến thành màu đen, phía trên có kim tuyến vẽ thành tinh tú đồ án. Đây là La Ban thưởng đưa cho ngươi bà bối, phương hướng Đây tuyệt đối là thứ tốt. Tốt rồi, chúng ta đi tới một cái kỳ quái địa điểm A. Nói xong, cái con kia xương khô quy thánh giáp xuất hiện lần nữa, tiểu hầu tử nhảy lên dựng lên nhảy lên, sau đó đối với tôn ngộ không vây vây tay. Chẳng lẽ, cái này là đã qua cửa ải này ban thưởng? Hắc hắc, thật thú vị. Chương 677, Huyết Hải tức giận. Tiểu hầu tử cũng không biết tôn ngộ không đã nghe được hắn và cái kia đảo rùa nói chuyện, xem tôn ngộ không cũng không có nói thêm cái gì liền lên xương khô quy thánh giáp góng liền cũng không có nói thêm cái gì. Hai người, không, phải nói là hai cái hầu đều có tâm sự, đối lập nhau không nói gì. Có thể nghe được cũng chỉ có quần quẩn huyết sóng cùng quy thánh giáp du động thanh âm. Tiểu hầu tử dạ dạ đang tự hỏi cái gì tôn ngộ không không biết, nhưng là tôn ngộ không lúc này trong đầu quả thật có chút hỗn loạn. Một phương diện tôn ngộ không là cùng lục soát trí nhớ đến tìm kiếm rốt cuộc là ai từ lúc nào cho mình thiên địa hỏa nhãn gây phong ấn. Một phương diện khác thì là đang tự hỏi tiểu hầu tử cùng cái kia huyết đảo dùa trong lời nói hàm nghĩa. Vốn là Tôn Nộ không còn tưởng rằng tiểu hầu tử là nhìn mình cho hắn cái kia mấy bình đan dược phân thượng mới mang theo chính mình đến cái kia trách đạo, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như vậy à, có lẽ không chính mình lúc trước lợi dụng, chỉ sợ cái kia tiểu hầu tử cũng sẽ mang chính mình đi cái kia trách đạo, chỉ có điều có lẽ sẽ lợi dụng cái gì những thứ khác lấy cớ. Còn một điều, cái này tiểu hầu tử theo như lời ước định ngày, Tôn Nộ không cảm giác Cảm thấy không đơn giản như vậy. Cảm giác là đúng lúc nãy tựa hồ là là ám chỉ chính mình cái gì nhưng lại sợ chính mình thật sự biết rõ. Đây là một loại rất mâu thuẫn cử động. Tiểu hầu tử khẳng định biết rõ rất nhiều chuyện. Hắn nếu quả thật không muốn làm cho tự mình biết, hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói. Không cần phải làm lại nhiều lần nhắc tới thời gian ước định. Lúc trước tôn ngộ không một mực chưa kịp nghĩ lại, bây giờ suy nghĩ một chút xem, tiểu hầu tử mà nói tựa hồ là vẫn còn nói cho tôn ngộ không. Chỉ có ở ước định ngày tiến đến vẫn lạc chi mộ nhân tài là bình thường, mà ngươi không có ở thời gian ước định tiến đến, ngươi chính là không bình thường. Mà đối với không bình thường người, chúng ta liền cần đối với hắn tiến hành một loạt khảo nghiệm, về phần mục đích, tôn ngộ không còn không rõ ràng. Nhưng là sự tình đoán chừng chính là như vậy. Cái kia đảo dùa là khảo nghiệm cửa thứ nhất, chính mình thông qua đê. Ơ, sau đó đã chiếm được sau lưng cái này tháo chọn. Chính mình đoán có lẽ không sai. Hiện tại tiểu hầu tử mang chính mình tiến về trước cửa thứ hai, nếu như mình lại một lần nữa thuận lợi thông qua, có lẽ có có thể được một kiện vật gì. Cảm giác, cái đó và cái loại này tiền bối nhìn chúng một người hậu bối muốn nhận làm đệ tử, nhưng lại không biết người này tâm tính phẩm hạnh như thế nào, cho nên tiến hành một phen khảo nghiệm. Đã làm tăng lên người này tính tích cực, ở hoàn thành một cái khảo nghiệm về sau sẽ cho phần thưởng nhất định. Nhưng lại không cho người này biết rõ hắn là đang tiến hành khảo nghiệm, vì chính là trình độ lớn nhất phát huy năng lực của nó. Tôn ngộ không hiện tại gặp phải, chính là chỗ này sao cái tình huống. Chỉ có điều cũng không phải có người muốn nhận hắn làm đồ đệ, mà là có nờ dê. Nguyên nhân khác, nhưng là mặc kệ lý do gì để cho tiểu hầu tử làm như vậy, tôn nộ không chô áp dụng cũng chỉ có một cái hành động. Cái kia chính là phối hợp. Bất luận là cái gì âm như quỷ kế, năm đó phát hiện mình đặt mình trong trong đó thời điểm. Người muốn chạy đi vậy khẳng định là ngàn vạn khó khăn. Bởi vì đối phương nếu như đem ngươi vòng tiến vào trong Âm Hưu tiểu cũng không cho ngươi đơn giản thoát thân. Cho nên Tôn Ngộ không cách làm chính là với ngươi chết dập đầu đến cùng nhìn xem ngươi cái này Âm Hưu cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Cái này là Tôn Ngộ không phương pháp làm việc, cũng là tính cách của hắn, rất lớn trình độ bên trên, đây là một loại chưa từng có từ trước đến nay không sợ bất luận cái gì vương giả khí khái, sẽ rất ít có người có được. Thượng Như Lãng Tâm ca. Diễm hắn bây giờ đang ở hướng phía cái phương hướng này nỗ lực Chúng ta còn bao lâu nữa có thể Nghĩ thông suốt những chuyện này về sau Tôn nộ không liền đối với tiểu hầu tử hỏi Tiểu hầu tử cũng không quay đầu lại Khoanh chân ngồi ở quy thánh giáp đỉnh đầu nói Hai ngày một đêm Tôn nộ không nhìn ra được tiểu hầu tử tựa hồ Cũng không nghĩ như thế nào cùng hắn nói chuyện với nhau Tôn nộ không tự nhiên cũng sẽ không đi tự đói mất mặt Thân thức chậm rãi tản ra Tôn nộ không bắt đầu dò xét cái này vô tận biển máu Thân thức vừa tiến vào biển máu Tôn nộ không liền cảm nhận được một cố không kém lực cản Bất quá cái này còn chưa đủ để dùng ngăn cản tôn ngộ không thần thức giò xét. Bất quá thần thức giò xét một vòng về sau cũng không có phát hiện gì. Có chút không cam lòng, không lộ như vậy biển máu chính giữa, không có khả năng không có cái gì. Vì vậy tôn ngộ không tiếp tục thúc dục thần thức, hướng về biển máu đáy biển giò xét, càng hướng phía dưới gặp phải trở ngại cũng liền càng mạnh, trọn vẹn hướng phía dưới kéo dài đã đến hơn 3 vạn thước, mét, tôn ngộ không rốt cục phát hiện một ít bất thường sự việc. Đó là một cố cực lớn thi thể Về phần thi thể kia rốt cuộc là cái gì, trong lúc nhất thời tôn ngộ không còn không cách nào phân biệt, nhưng là có thể khẳng định là đây tuyệt đối là tương đối cực lớn, bởi vì tôn ngộ không thần thức cũng không có phương pháp đem nguyên vẹn dò xét. Theo xương khô quy thánh giáp không ngừng du động, tôn ngộ không thần thức cũng bắt đầu theo quy thánh giáp du động đối với cô thi thể kia tiến hành quét xem, không có sai, biển máu đáy biển đúng là thi thể, mà không phải như lúc trước thấy chỉ còn xương khô. Cái này quét qua miêu, chính là suốt 3 canh giờ. Tôn Nộ không thần thức đều có chút mệnh nhọc. Rốt cục, ở Tôn Nộ không hầu như thậm chí nghĩ buông tha thời điểm, hắn giữa thần thức, chợt nhìn thấy cái kia cực lớn thi thể đầu. Tôn Nộ không tương đối kinh ngạc, cái kia đầu, dĩ nhiên là một viên kỳ lân đầu lâu. Hơn nữa đầu lâu kia cùng thi thể thân thể bất động, cả khối đầu lâu chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua giống như là một viên tử kim sắc tinh tú. Tôn Nộ không tương đối kinh ngạc, bởi vì này dạng kỳ lân, hắn chưa. Xê kia đã từng gặp. Chính là ban đầu ở tuần thiên giới đại chiến thời điểm. Linh uy ngưỡng đã từng hóa thân tử Kim Kỳ Lân, khi đó Linh uy ngưỡng Kỳ Lân đầu cùng với cái này rất tương tự. Ngay tại tôn ngộ không ý định lại chính mình do xét thời điểm, phía trước một mực không sao cả mở miệng tiểu hầu tử bỗng như nói, nơi này có chút đặc biệt, ngươi không nên dùng thần nhận thức lung tung do xét, bằng không thì sẽ tới hòng bét. Tiểu hầu tử vừa nói xong tôn ngộ không cũng cảm giác có chút không ổn, liền vội vàng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không thể dùng thần thức do xét Nếu dò xét thì sao? Tiểu hầu tử sắc mặt nghiêm trọng xoay người nhìn tôn ngộ không nói, cái này đáy biển, có một cực kỳ khủng khiếp đại gia hỏa, nếu như thần trí của ngươi đánh thức án, vậy chúng ta có thể còn sống ly khai tỷ lệ, không lớn. Tôn ngộ không đông nhiên đã cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có chút không xác định mà hỏi, ngươi nói đại gia hỏa, có phải hay không một cái thân thể thập phần lớn đại, có tử kim sắc đầu ra hỏa. Tiểu hầu tử vốn là cả kinh, lập tức biến sắc đại biến, cũng không trả lời tôn Ngộ không Dữ Dội vô Quy Thánh Giáp đầu lớn tiếng nói, "Tiểu Quy, chạy mau, chạy mau." Cái kia Quy Thánh Giáp vốn là tốc độ cũng không chậm, hiện tại bị Tiểu Hầu Tử vỗ, lập tức giống như là mũi tên rời cùng giống nhau tốc độ vậy mà bảo tăng gấp đôi có thừa. Thế nhưng là vừa mới bay tán loạn đi ra ngoài không được ba cái hô hấp, bỗng nhiên toàn bộ mặt biển là bốc lên, hơn nữa dùng một cái tốc độ khủng khiếp bắt đầu sôi trào, toàn bộ biển máu đều giống như bị đột nhiên đun nóng nước sôi giống như. Tiểu Hầu Tử một bên gắt gao ôm Quy Thánh Giáp cổ giống như cả giận nói, Người đây nên cái chết, thật là hại chết ta. Người muốn là sống đủ người rồi có thể chính mình nhảy đi xuống, không nên liên lụy ta. Ta còn không thể chết được. Lúc này toàn bộ biển máu đã giống như là muốn toàn bộ khuynh đảo một nửa, đất rung núi chuyển. Cái kia sôi trào biển máu nước biển đã đem tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử nhuộm thành huyết nhân. Tôn ngộ không cũng biết chính mình sông đại họa, bởi vậy cũng không dám cãi lại, là gắt gao bắt lấy quy thánh giáp mai rùa, trong nội tâm hết sức xấu hổ. Thế nhưng là rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện không đúng Những cái gột rửa đến trên người biển máu nước biển chính giữa vậy mà ẩn chứa một cỗ thập phần nổi giận tâm tình, nói như vậy cũng không quá chuẩn xác, chuẩn xác hơn một điểm mà nói chính là chỗ này trong nước biển ẩn chứa vô số oan hồn. Khi nước biển gột rửa đến tôn ngộ không trên người về sau, những cái oan hồn liền toàn bộ bám vào tại tôn ngộ không trên người hơn nữa bắt đầu hướng về tôn ngộ không trong cơ thể chui vào. Vừa mới bắt đầu tôn ngộ không cũng không có phát hiện, trong khi trong một cái oan hồn tiến vào tôn ngộ không thân thể hơn nữa. Bắt đầu thôn phệ tôn ngộ không huyết nục thời điểm tôn ngộ không mới bỗng nhiên giật mình, lập tức kinh hãi không thôi. Nhục thể của hắn, cũng không là bình thường cương đại. Nhưng là những thứ này oan hồn lại nhìn như không thấy như cũ có thể tiến vào tôn ngộ không trong cơ thể, cái này không thể không nói những thứ này hoan hồn kinh củng. Tôn ngộ không vội vàng vận chuyển trong cơ thể ngũ hành sức mạnh, ngũ hành sinh sôi đối với hơi thở, đem tiến vào trong cơ thể oan hồn toàn bộ luyện hóa. Lúc này tôn ngộ không chứng kiến vốn là ghé vào quy thánh giáp trên cổ tiểu hầu tử vậy mà thời gian dần qua chạy xuống, vội vàng rôi tay ra, 3.000 hoang thổ theo tôn ngộ không ra tay hình thành một cái hạt cắt ra tay cánh tay đem tiểu hầu tử bắt được tôn ngộ không trước người. Đồng thời tôn ngộ không tế ra trấn giới thiên bi dựng ở quy thánh giáp mai rùa phía trên, sau đó dùng 3.000 hoang vu cắt cùng 3.000. Hoang thổ đem chọn cái quy thánh giáp mai rùa hoàn toàn bao bọc, tạo thành một cái cùng loại đại trứng gà hình bầu dục không gian. Không gian chính giữa tự nhiên là đen kịt một mảnh, bất quá cũng đã không nước biển ở rơi. Nếu như tôn ngộ không cùng tiểu hầu tử là ngồi thuyền, vậy bây giờ thuyền khẳng định đã lật ra. Bất quá bọn hắn là ngồi ở quy thánh giáp trên người, tuy nhiên toàn bộ biển máu đều tại sôi trào, thế nhưng là quy thánh giáp như cũng dùng một cái rất nhanh tốc độ lại du động, hơn nữa trung thành bảo trì mai rùa hướng lên tư thế. Tôn ngộ không âm thầm may mắn a may mắn không phải ngồi thuyền. Tại đây hạt cắt hình thành không gian chính giữa, tôn ngộ không nhìn không tới bên ngoài Lúc này hắn cũng sớm đã thu hồi thần thức, cũng không dám lại dùng thần thức do xét, đành phải hy vọng cái này quy thánh giáp nhận thức đường, có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Kịch liệt lắc lưu trong, tôn nộ không tim đã ở tâm thần bất định. Vừa rồi thần trí của hắn do xét trong, phát hiện cái kia cực lớn thân thể vậy mà cũng chưa xong toàn bộ chết đi. Vậy hẳn là là một cái vô cùng to lớn kỳ lân, hơn nữa còn là cùng linh uy ngưỡng giống nhau tử kim kỳ lân. Chỉ có điều cái kia kỳ lân tất cả sinh mệnh lực toàn bộ tập trung vào trên đầu Thân thể của hắn đã chết đi, còn sống cũng chỉ có đầu của hắn. Vừa rồi cái kia kỳ lân cảm nhận được thần trí của mình, núi nhỏ nửa hai mắt. Mộ nhưng mở ra, tôn ngộ không thần thức lập tức bị thương, sau đó toàn bộ biển máu liền vì chi sôi trào. Hiện tại tôn ngộ không là cổ nén, bằng không thì đã một đầu ngã quỵ. Gần kề là nhìn thoan qua, khiến cho chính mình chịu này trọng thương, cái này tử kim kỳ lân đến cùng tu vi gì. Điều này cũng thật sự là quá kinh khủng, chẳng lẽ là đã vượt qua thiên tôn đỉnh phong. Cái kia vậy là cái gì tu vị? Ngay tại tôn ngộ không âm thầm kinh ngạc thời điểm, chẳng phát hiện trên người mình huyết dịch, vậy mà đang từ từ biến mất. Kỳ quái, cái này biển máu nước biển như thế nào còn có thể chính mình di chuyển? Chẳng lẽ lại, nước biển sống? Thế nhưng là rất nhanh tôn ngộ không liền phát hiện cái này nước biển tự nhiên không thể nào là sống. Cái này biển máu nước biển sở dĩ chính mình lưu động, hoàn toàn là bởi vì hắn sau lưng áo tràng. Sau lưng của hắn áo tràng vậy mà đang hút thu những thứ này máu loãng. Hơn nữa Tôn Ngộ không có thể chứng kiến, cả kiện áo choàng một cái sừng, đã biến thành màu đỏ như máu. Chương 678, trọng thương. Cái này áo choàng, đây là tự chủ đang hút thu biển máu nước biển. Vốn Tôn Ngộ không phản ứng đầu tiên chính là chỗ này nước biển sâm nhiễm áo choàng, bất quá lập tức liền phát hiện không phải có chuyện như vậy, cái kia áo choàng bên trên có thể cảm giác được là chuyển đến một cỗ không quá mạnh hấp lực, đem trong lúc này lúc trước chiếu vào biển máu nước biển toàn bộ hấp thu không còn. Nhìn dần dần giảm đi mùi máu tanh, Tôn Ngộ không đống nhiên thì có chỉ ra trận nhịn. Chính mình vừa mới lấy được cái này háo tràng, chỉ sợ cũng không phải chính mình suy nghĩ là đã qua cửa thứ nhất về sau cho ban thưởng đơn giản như vậy. Cái này áo tràng tác dụng phải là vì để cho mình có thể thuận lợi ly khai cái này biển máu, đến kế tiếp địa điểm. Mà Tôn Ngộ không cũng suy đo. N, cái này chỉ sợ là sớm đã bị xếp đặt thiết kế tốt lắm, chỉ có điều cái con kia đảo rùa hẳn là quên, nhìn đảo dùa trạng thái, cũng là dần dần ra thay. Lúc này một bên tiểu hầu tử cũng ung dung tỉnh lại, tiểu hầu tử vốn chính là linh hồn thể, cái này biển máu nước biển đối với hắn tạo thành tổn thương còn muốn nghiêm trọng hơn. Nhìn tiểu hầu tử có chút suy yếu thân thể, tôn nộ không xin lỗi gai gai đầu, cười khan hai tiếng lại không biết nói cái gì cho phải. Cái kia tiểu hầu tử mở mắt ra sau lập tức xuất ra trong ngực bình ngọc, vội vàng đổ ra cuối cùng ba hạt đan dược nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa dược lực khôi phục vừa mới bị tổn thương linh hồn lực số lượng rất nhanh Tiểu hầu tử khí sắc là tốt rồi vòng vo rất nhiều, nhìn tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng nói, thúc giục phía sau ngươi áo trọng, ngươi áo trọng có thể hấp thu biển máu nước biển hình thành vòng phòng hộ. Nói xong, cứ tiếp, tục nhắm mắt luyện hóa dược lực. Tôn ngộ không tự giác làm việc trái với lương tâm, cũng không tiện phát tác, phất tay tản đi 3.000 hoang thổ hình thành hàng rào, lập tức thì có một đại cổ máu Loan quay đầu nện xuống, bất quá lúc này đây tôn ngộ không đã có chuẩn bị, thúc giục sau lưng áo trọng. Lập tức tất cả nước biển tất cả đều bị hít vào áo tràng chính giữa. Hơn nữa cái này áo tràng đang hút thu nước biển về sau, đồng nhiên bắt đầu phát ra một loại thập phần uy nghiêm sức mạnh. Tôn Ngộ không cảm giác sức mạnh cùng chấn giới thiên bi sức mạnh có chút tương tự. Thời gian dần qua, Tôn Ngộ không phát hiện chung quanh sôi trào nước biển dẹp loạn, không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Toàn bộ biển máu đã khôi phục được lúc trước cái loại này gió êm sóng lặng trạng thái. Có chút giật mình nhìn đã bi. nở thành màu đỏ như màu áo tràng. Tôn Nội không nội tâm tức giở. Cái này thật sự chính là một khâu bộ đồ một khâu à, cái kia trách đạo là cửa thứ nhất, sau khi thông qua cho một kiện áo choàng có thể trấn áp cái này biển máu, do đó làm cho mình thuận lợi ly khai. Bất quá nghĩ lại, đây chỉ là một cái bảo hiểm biện pháp, nếu như mình không cần thần thức đi dò xét, cũng sẽ không bừng tỉnh đáy biển khổng lồ kia không giống bộ dáng kỳ lân, cũng sẽ không có cái này ngập trời sóng dữ. Cho nên cái này áo choàng hẳn là với tư cách một khi không cẩn thận đánh thức cái kia đáy biển kỳ lân thời điểm sử dụng. Khi biển máu một lần nữa quy về bình tĩnh, cái kia đã trở thành màu đỏ như máu áo choàng cũng chậm chậm lần nữa biến thành vốn là màu đen. Cái này áo choàng lai lịch gì? Lợi hại như vậy. Tiểu Hầu tử đã cơ bản khôi phục, lúc này như cố ghé vào quy thánh giáp đỉnh đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Tôn Ngộ không hỏi hắn, có chút không kiên nhân nói, một vị đại nhân vật, vị đại nhân kia vật cùng phía dưới đại gia hỏa có chút giao tình, cho nên mới phải buông tha chúng ta. Về sau đừng có dùng thần thức nhìn loạn, phương này thế giới Giống như vậy đại gia hỏa còn có rất nhiều Lúc này đây là vận khí tốt Tiếp theo đã có thể không nhất định Ta hiện tại không muốn chết cũng không có thể chết Ngươi cũng không có thể chết Tôn nộ không chê cười nhẹ gật đầu Dứt khoát cũng liền không nói thêm lời Thành thành thật thật xếp bằng ở quy thánh giáp sau lưng Bắt đầu nghiên cứu cái này áo trọng Khi tôn nộ không cẩn thận một nghiên cứu Liền phát hiện cái này áo trọng không tự mình nghĩ Giống như trong lợi hại như vậy Ngoại trừ có thể hấp thu cái này Biển máu nước biển bên ngoài Cùng với bình thường áo tràng không có gì sai biệt. Cùng hắn nói đây là một việc pháp bảo nhưng không bằng nói là một kiện tín vật. Bởi vì tại đây áo tràng chính giữa tôn ngộ không cảm nhận được một cố, có một chút xíu quen thuộc khí tức. Bất quá nhiều nữa là lạ lắm. Phải là cái này cố khí tức để cho cái kia cực lớn kỳ lần yên tĩnh trở lại. Đồng thời tôn ngộ không phát hiện cái này áo tràng là một kiện tàn phá pháp bảo, bên trong không bình thường pháp bảo khí linh. Bất quá cái này áo tràng bản thân chất liệu, lại tương đối chân quý. Điều này sẽ đưa đến cái này áo tròn đê. Á trở thành một kiện không khí linh nhưng lại cực kỳ cứng cõi lực phòng ngự coi như không tệ sự việc. Tôn ngộ không đối với pháp bảo chẳng hạn không có gì đặc biệt khái niệm, bởi vậy cũng không chê, dù sao tổng so với hắn lúc trước mạnh hơn. Lúc trước món đó liền thật sự là một bộ y phục mà thôi, liền pháp bảo đều không coi là. Cứ như vậy, hai ngày sau đó, tôn ngộ không rốt cục lên mở. Lúc trước đi hướng cái kia đảo rùa thời điểm xuất phát địa điểm cũng không phải nơi đây. Xem ra hẳn là Quy Thánh Giáp trở đi hắn ở đây đã đến biển máu địa điểm khác. Đợi đến lúc hai người lên một lượt bờ, cái kia Quy Thánh Giáp liền thời gian dần qua chạy. Đi thôi, bất quá nửa ngày thời gian đã đến. Cái chỗ này so sánh với một cái còn muốn kỳ quá nhiều, nếu như ngươi vận khí không tốt, rất có thể thật sự ra không được, ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Tôn ngộ không là cười cười, cũng không có thật đúng. Hắn đã đã nghe qua tiểu hầu tử cùng cái kia đảo rùa đối thoại, biết mình chắc chắn sẽ không thật sự chết. Một đường không nói chuyện, lại rời đi nửa ngày thời gian, tiểu hầu tử ma. NG theo tôn ngộ không đi tới một chỗ hẻm núi phía trước. Chính là bên trong, cái này hẻm núi bên trong hung hiểm vạn phần, ngươi muốn nghị kỹ thật sự muốn đi vào. Xem ở ngươi cho ta những đan dược kia đối với ta quả thật có tác dụng phân thượng, đang khuyên ngươi một câu, nếu như bởi vì tò mò mà chết ở bên trong, thật có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Tôn ngộ không không có trả lời hắn, mà là lại lấy ra 10 bình đan dược cộng thêm một cây màu tím Cầm lấy đi. Mục tiêu, ta tôn ngộ không, làm sao sẽ chết tại đây chỗ này, cùng lần trước giống nhau, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, tôn ngộ không không nói hai lời trực tiếp thẳng tiến vào cái kia hẻm núi chính giữa. Nhìn tôn ngộ không bóng lưng dần dần biến mất tại cuối tầm mắt, tiểu hầu tử đông nhiên chẳng biết tại sao thở dài một hơi. Có lẽ nhờ. Yếu hơn nữa muốn một chút, vạn nhất hắn chết ở bên trong, ta thế nhưng là thật sự thiệt tòi, chỉ mong hắn có thể hoặc là xuất hiện đi. Lúc này đây. Tiểu hầu tử nhất đẳng chính là suốt 15 ngày. 15 ngày sau đó, tôn ngộ không ở đằng kia hẻm núi chính giữa, đi ra. Chỉ có điều vừa mới ly khai hẻm núi còn không có bước ra một bước, cả người trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tiểu hầu tử vội vàng phi thân tiến lên, khiến tôn ngộ không đã đến cự li này hẻm núi xa xôi địa điểm mới đem tôn ngộ không để xuống. Sau đó vội vàng cho tôn ngộ không trị thương. Từ lúc tôn ngộ không vừa mới tiến đi chô đó hẻm núi. Tiểu Hầu Tử phải đi chung quanh tìm rất nhiều đặc biệt trị liệu nội thương cùng ngoại thương linh dược cùng thiên tài địa bảo. Tuy nhiên hắn không xác định Tôn Ngộ không có thể hay không còn sống đi ra, nhưng nếu như hắn thật có thể đi ra vậy cũng tuyệt đối là cái bị dày vào người. Những vật này chính là nhất định cứu mạng vật. Tiểu Hầu Tử đoán chừng không sai, lúc này liền chứng kiến Tôn Ngộ không toàn thân khắp nơi đều là đáng sợ miệng vết thương, mỗi một chỗ miệng vết thương đều là sâu đủ thấy xương. Hơn nữa còn có rất nhiều tổn thương đều là tổn thương càng thêm tổn thương. Tiểu Hầu Tử liền chứng kiến ở Tôn Ngộ Không trên lưng, có một chỗ hầu như theo Tôn Ngộ Không vai trái đem hắn cả người đều trực tiếp bổ ra cực lớn vết thương hai bên, còn có rất nhiều tựa hồ là sắc bén răng răng cắn xe dấu vết. Có thể đủ tưởng tượng Tôn Ngộ Không ở bên trong đến tuột cùng gặp cái gì không thuộc mình giống nhau khủng bố chiến đấu. Bất quá để cho nhất Tiểu Hầu Tử kinh hãi, là Tôn Ngộ Không cổ. Vừa rồi Tôn Ngộ Không vẫn là lấy tay bụng lấy cổ, cho nên Tiểu Hầu Tử cũng không có phát. Hiện, khi hắn lấy ra Tôn Ngộ Không ra tay, Phát hiện tôn ngộ không cổ bị vũ khí sắc bén hầu như chặt đứt một phần ba. Đây cũng chính là tôn ngộ không thân thể cường hãn, nếu người khác đã sớm tại chỗ đã chết. Nhưng là khi tiểu hầu tử chứng kiến tôn ngộ không trên chán một cái cùng loại với có được 5 cái cánh hoa hoa sen hình xăm thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Vậy mà thật sự thành công, không thể tưởng tượng nổi, xem ra, thật là hán. Ta chờ đợi trăm vạn năm người A, rốt cục xuất hiện. Nói xong, tiểu hầu tử vậy mà kích động gào khóc. Bất quá khóc một hồi hắn liền ý thức được bây giờ không phải là khóc thời điểm Tôn nộ không Tuy nhiên đã chiếm được vật kia nhưng là đều muốn có tác dụng phải chờ hắn thân thể hoàn toàn khôi phục mới có thể tranh thủ thời gian tiếp tục cho Tôn Ngộ không dị thuốc băng bó trọn vẹn bận rộn hơn một canh giờ Tôn Ngộ không đã bị toàn bộ các loại linh thảo lá cây cho bao bọc đã thành một cái đại bánh trưng đương nhiên nơi đây thực vật đã không còn là cái loại này màu đỏ như máu đực rồi mới cửa thứ nhất là được như vậy đằng sau còn có hai giam hắn thật có thể vượt đi qua Thật vất vả đuổi ở cuối cùng thời điểm chờ đến, vạn nhất chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Nếu không, đằng sau hai giam coi như xong. Thế nhưng là không trải qua cái kia hai giam, thân thể của hắn khẳng định không cách nào thừa nhận. Ở tiểu hầu từ tầm mắt ở bên trong, cái này hẻm núi mới là cửa thứ nhất. Lúc trước hắn đảo, bất quá là tập thể dục mà thôi. Chương 679, ngựa bài. Trọn vẹn hôn mê 5 ngày thời gian, Tôn Ngộ không mới rốt cục tỉnh lại. Mà khi Tôn Ngộ không mở to mắt lập tức Chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã xuất hiện ở tôn ngộ không trong tay, mà cả người hắn cũng là lập tức thỏ người ra dựng lên, làm ra chiến đấu tư thái đánh giá chung quanh. Mà khi nhìn hắn đến cái kia nằm trên mặt đất lười biếng phơi nắng tiểu hầu từ lúc, đáy mắt ở bên trong toát ra không che giấu được kinh ngạc, sửng sốt rất lâu mới bỗng nhiên đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Nếu mày nói, nếu như đây không phải nằm mơ, ta đây nên là như vậy ly khai cái kia địa phương quỷ quái. Nói xong, tôn ngộ không đông nhiên ai ôi ba. Một tiếng. Vội vàng thân thủ che phía sau lưng. Cái kia cực lớn quán thông vết thương tuy nhưng đã khép lại, nhưng là khoảng cách khỏi. Hàn vẫn còn cần một ít thời gian. Vương lỏng, vương lỏng, người đã còn sống đi ra, chớ khẩn trương, nơi đây rất an toàn. Theo tôn ngộ không biểu hiện chính giữa cũng có thể thấy được ở đằng kia hẻm núi chính giữa tôn ngộ không đến cùng đã trải qua như thế nào vô cùng thê thảm chiến đấu. Bằng không thì bằng vào tôn ngộ không cứng cõi dị thường tâm trí là không thể nào sẽ có loại này cùng chén xà ảnh phản ứng. Nghe xong Tiểu Hầu tử mà nói, Tôn Ngộ Không mới dần dần buông lỏng xuống, lúc này hắn đã nhớ tới chính mình đích thật là đi ra, cái kia kinh khủng địa điểm, Tôn Ngộ Không đợi này cũng không muốn lại tiến lần thứ hai. Nhắm mắt lại, Tôn Ngộ Không thân thể thời gian dần qua chậm rãi, lúc này thân thể các nơi đau đớn mà bắt đầu nhắc nhở lấy Tôn Ngộ Không, hắn bây giờ còn là một cái thương. Dế binh. Bây giờ là thời gian gì? Tôn Ngộ Không tác dụng tay phải nắm bắt mì tâm hỏi. Tiểu Hầu tử như cũng lười biếng nói, năm ngày về sau Ngươi suốt hôn mê năm ngày. Trên người của ngươi tổn thương, nếu muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ ít nhất cũng phải một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, tạm thời ở đâu cũng không muốn đi. Nói xong, tiểu hầu tử ngón tay bán ra, một viên màu đỏ thấm trái cây bay đến tôn ngộ không trong tay. Đây là thánh huyết quả. Tuy nhiên hương vị không thế nào tốt, thế nhưng là đối với ngươi thân thể khôi phục rất hữu dụng. Tôn ngộ không tiếp nhận trái cây. Tác dụng cái múi nghe nghe. Lập tức một cố cực kỳ gây mũi số lượng mùi máu tanh sặc đến tôn ngộ không liền đánh nhiều cái hát xỉ. Cái đồ chơi này ở đâu ra? Người xác định tham ăn. Tiểu hầu tử thân thủ chỉ cái mục tiêu nói, "Tham ăn tham ăn, yên tâm ăn đi." Tôn Ngộ Không phát hiện tiểu hầu tử chỉ phương hướng, tựa hồ chính là lúc trước bọn hắn lúc đến phương hướng. Lắc đầu, thân thể đau đớn theo Tôn Ngộ Không dần dần thanh tỉnh cũng càng ngày càng rõ ràng, bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không có quá nhiều do dự, miệng hơi mở cũng đã đem thánh huyết quả nuốt đã đến trong miệng. Cái này thánh huyết quả vừa ăn còn không có cái gì, nhưng khi tôn ngộ không đem nuốt xuống về sau, tôn ngộ không con mắt lập tức liền trứng lao đại. Người đem cái này, trở thành là hương vị không thế nào tốt. Vừa mới dứt lời, tôn ngộ không cũng đã kêu lên thảm thiết. Sau đó cả người đều bổ nhào vào trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng lăn qua lăn lại. Nhìn qua cùng với lúc trước Tây Thiên lấy kinh thời điểm đường tam tạng niệm kim cô chú giống nhau. Nghe tôn ngộ không rú thảm, tiểu hầu tử có chút không đành lòng nhắm mắt lại, âm thầm nói ra. Điều này cũng không có thể trách ta, như vậy ta cũng không đành lòng, thế nhưng là vì phục sinh đại kế, cũng chỉ có thể như thế. Nhìn một chút ta, bây giờ là phục dụng thánh huyết quả thời cơ tốt nhất. Chỉ có trải qua đại khổ đau nhức người mới có thể đạt được người khác không chiếm được sự việc. Tiểu hầu tử những lời này, nghe vào hơi có chút thiên cơ, thế nhưng là tôn ngộ không lại không rảnh để ý tới, hắn duy nhất cảm giác chính là thân thể sắp bị xé nước. Hơn nữa còn là trong người một chút hướng ra phía ngoài xé rách. Tôn Ngộ không không chút nghi ngờ chính mình cuối cùng sẽ trở thành một đống cốt nhục chia lìa thì nát. Loại thống khổ này quả thực cũng không phải là người có thể thừa nhận. Ở một đoạn thời khắc Tôn Ngộ không thậm chí có tự vận ý niệm trong đầu, chỉ có tự vẫn mới có thể để cho mình ở loại thống khổ này trong giải thoát. Tôn Ngộ không không phải cái loại này tâm trí không kiên định người, lúc trước bị đặt ở ngũ hành sơn bên dưới suốt 500 năm thời gian. 500 năm cô độc cùng cô đơn lạnh leo đã để cho Tôn Ngộ không tim, cứ... NG cõi đã đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ. Có thể coi là như thế. Đối với cái này sẽ rách thân thể đau đớn tôn ngộ không như cũ chịu đựng không nổi do đó kêu rên lên tiếng. Dứt khoát cái này đau đớn cũng không có duy trì quá dài thời gian, bằng không thì tôn ngộ không không xác định chính mình có thể hay không thật sự động thủ khó hiểu tánh mạng của mình. Khi tất cả đau đớn từng điểm từng điểm giảm đi, tôn ngộ không ý thức lại dần dần bắt đầu hôn mê. Càng đau đớn càng thanh tỉnh, không đau ngược lại muốn ngất. Cái này thật sự chính là một loại trà tấn. Bất quá tôn ngộ không cũng không có chính thức mất đi, ngay tại hắn ý thức mơ hồ tới cực điểm thời điểm, hắn bỗng nhiên bị một cô tanh tửi cho sạch Vật gì thúi như vậy? So bắt rơi có thể thối nhiều hơn. Có nên nói hay không hết những lời này về sau, tôn ngộ không lại một lần nữa sừng sốt. Bởi vậy lúc này thời điểm tôn ngộ không đã đứng lên, hơn nữa đau đớn trên người cảm giác trở nên rất nhỏ, nếu như không phải tận lực đi cảm thụ hầu như đều cảm ứng không được. Hết sức tò mò đưa thay sở sở phía sau lưng của mình, vẫn có thể sở đến cái kia cực lớn vết xẹo. Thế nào, thần kỳ A? Có phải hay không cảm giác thân thể không đau? Hắc hắc, cái này là thánh huyết quả dịu dụng Tôn ngộ không mặt lộ vẻ vui mừng nhẹ gật đầu, tuy nhiên ăn vào cái kia trái cây về sau chính mình hầu như cũng bị sinh sinh đau chết, nhưng khi đau đớn biến mất về sau tác dụng vẫn là tương đối rõ ràng. Thế nhưng là tiểu hầu tử kế tiếp một câu, khiến cho tôn ngộ không sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hiệu quả rõ rệt đúng không? Yên tâm, đây mới là mới bắt đầu. Ngươi còn cần lại đến 4 lần mới có thể. Tôn ngộ không vừa mới cũng đã thầm hạ quyết tâm, loại thống khổ này thật không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Lúc này đây tôn ngộ không đã là cực hạ, nếu như bất quá một lần tôn ngộ không không biết mình còn có thể không thể kiên trì. Có ý tứ gì? Thân thể ta đã không có gì vấn đề à, ngươi cũng đừng khung ta, lại đến một lần ta khẳng định được tươi sống đau chết. Tiểu hầu tử nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không lừa các ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thân thể có cái gì không đúng địa điểm ư? Tiểu hầu tử nói xong, tôn ngộ không thoáng cái sẽ hiểu tiểu hầu tử chỉ chính là cái gì, vội vàng đưa thay sở sở cái chán, kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cái chán vì cái gì nhiều hơn một đoá hoa? Hơn nữa hoa này bộ dạng như thế nào cổ quái như vậy? Khi tôn ngộ không lấy tay sở đến cái chán đồng thời, hắn cũng đã phát hiện mình trên chán vậy mà nhiều hơn một cái màu đen như mực năm múi hoa sen hình xăm. Hơn nữa cái này năm muối hoa sen cánh hoa lại vẫn không giống với, trong đó bốn mảnh là màu đen như mực, nhưng lại có một mảnh là màu đỏ như máu. Rất nhanh, Tôn Ngộ không cũng nhớ tới cái kia bị hắn có thể xem nhẹ trí nhớ. Có chút đau đầu che đầu, Tôn Ngộ không chau mày. Tiểu Hầu Tử thấp giọng thở dài nói, trên trán ngươi năm muối hoa sen, chính là ngươi tại nơi này hẻm núi đột được. Cũng là ngươi đã trải qua nhiều như vậy thống khổ về sau một phần hồi báo. Cái này hoa sen hình xăm, tên là Ba Linh Hoa. Trán ngươi cái này là ba linh hoa chính giữa một linh. Tác dụng là thật lớn trình độ cường hóa nhục thể của ngươi, khi năm mối cánh hoa tất cả đều biến thành màu đỏ như máu. Khi đó nhục thể của ngươi sẽ cường hóa đến ngươi căn bản không thể giải thích vì sao trình độ. Mà cái này cường hóa quá trình liền cần ngươi nuốt vừa rồi cái kia trái cây. Chỉ có thánh huyết quả dược lực mới có thể thôi phát ba linh hoa. Tôn Ngộ không lúc này đại não lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, vì vậy đối với Tiểu Hầu Tử mà nói, cũng không có nhận miệng. Tiểu hầu tử thì là không quan tâm tiếp tục nói, ngươi muốn tin tưởng mình, tiềm lực của ngươi rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi, mà hết thể này đều là nhất định, ngươi không cách nào trốn tránh cũng không có thể trốn tránh. Tuy nhiên ngươi bây giờ khả năng không thể giải thích vì sao, bất quá đây là phục sinh kế hoạch là quan trọng nhất một bước. Sự tình đến bây giờ, đã bỏ ra rất nhiều người tánh mạng cùng tương đối lớn cái giá lớn, cho nên ta sẽ không cho phép ngươi cự tuyệt. Trên thực tế cho dù ngươi cự tuyệt, ta còn là có biện pháp, Tiểu hầu tử nói xong những thứ này, lại phát hiện tôn ngộ không tựa hồ đang nghe. Ngay tại tiểu hầu tử cho rằng tôn ngộ không có phải hay không bị sợ đã đến chính là ngẫu nhiên, tôn ngộ không chợt ngầng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn tiểu hầu tử mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu hầu tử lộ ra có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ ở cái lúc này hỏi hắn cái này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta rốt cuộc là ai, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tuy nhiên quá trình này có thể sẽ vô cùng thống khổ, bất quá đây hết thể cũng là vì ngươi. Có lẽ có rất nhiều mọi người ở đánh ngươi chú ý cũng tắt dê. Tụng các loại âm như quỷ kế tính toán qua ngươi, thế nhưng là chỉ có ta sẽ không. Tôn nộ không cũng không làm thế mà thay đổi lại một lần nữa hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như ta không thể rất rõ ràng biết rõ chuyện này, cho dù những chuyện ngươi làm đối với ta có thiên đại chỗ tốt ta cũng không có thèm. Ta tôn ngộ không, sẽ không lại làm cho mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Cho nên, nếu như ngươi không hy vọng hết thẻ đã thành làm bậc nước, tốt nhất nói cho ta biết hết thảy Tôn nộ không thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là lời nói chính giữa cái kia phần kiên định lại làm cho tiểu hầu tử khiếp sợ không thôi. Tiểu hầu tử cũng thu hồi tất cả tâm tình. Rất nghiêm túc hỏi, nếu như ta không nói cho con ngươi. Tôn nộ không đống nhiên lạnh nhạt cười nói, ta sẽ có hai loại cách làm. Một là tiêu diệt ngươi sau đó lại đem nơi đầy quấy cái long trời lở đất. Hai là nếu như ta phát hiện ta làm không được điểm thứ nhất. Như vậy ta sẽ lựa chọn tự sát hoặc là cùng ngươi đồng quy vụ tận. Ngươi không cần hoài nghi ta có thể hay không làm được. Nếu như ngươi không tin vậy cũng dùng thử xem. Hai người quan hệ bỗng nhiên liền lung túng. Lúc trước hai người vẫn luôn là cười cười nói nói tuy nhiên giữa bọn họ là giao dịch quan hệ. Bất quá thực sự cũng coi là hòa hợp. Nhưng là bây giờ... Xác lập có thể biến đổi vì đối chọi gay gắt cảm giác. Biến hóa này là thập phần đột nhiên, làm cho người ta không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng. Tiểu hầu tử nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không cũng nhìn tiểu hầu tử. Thật lâu, tiểu hầu tử tựa hồ là có chút không kiên trì nổi, trong ánh mắt hiện lên một xóa sạch do dự, dừng một chút hỏi, thật sự nếu như vậy ư. Người muốn biết rõ, người một khi đã chết, liền hết thể cũng không có tồn tại, tất cả tất cả liền tất cả đều không có. Tôn ngộ không thì là ngạo nghe nói. Cùng hắn bị người bài bố sống tạo, ta thả giảng chết. Rốt cục, tiểu hầu tử bông thà cho hắn kiên trì. Nhìn tôn ngộ không ánh mắt đột nhiên liền trở nên đần độn vô vị. Mà bắt đầu. Vừa quay đầu, nhìn lúc trước tôn ngộ không hầu như táng đang ở bên trong hẻm núi, thật sâu thở dài. Được rồi, kế hoạch này không để cho được có nửa điểm thất bại khả năng, cho nên, ta thỏa hiệp. Nhưng là hy vọng làm ngươi biết đây hết thể về sau, hội cẩn thận suy nghĩ một ít. Ngươi có cùng ta đồng quy vụ tận nắm chắc Ta cũng có có thể cưỡng chế cho ngươi hoàn thành tất cả kế hoạch ra tay đoạn, chỉ bất quá bây giờ ta càng muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện tiếp nhận hết thảy. Nói đến đây, tiểu hầu tử dừng một chút vừa tiếp tục nói, hiện tại ta làm hết thảy, đều chẳng qua là vì cuối cùng kế hoạch làm một cái chuẩn bị mà thôi. Lúc trước quy ra ra chỗ đó, là vì xác nhận ngươi đến cùng phải hay không ta đang đợi người hiện tại ngươi có thể tới đến nơi đây liền chứng minh ngươi chính là ta một mực ở các loại người Mà ở trong đó hẻm núi, là mộ. Tê cái khảo nghiệm. Bất quá cũng là vì để cho ngươi đạt được cái này ba linh hoa trong đó để nhất đóa, cũng chính là trên trán ngươi cái này hình xăm. Ngươi có lẽ có ấn tượng, cái này hẻm núi bên trong ngươi khẳng định gặp được qua một đóa nói như vậy, bằng không thì ngươi không có khả năng đạt được. Hiện tại ta cần phải làm là lợi dụng thánh huyết quả dược lực, hoàn toàn kích phát để nhất đóa ba linh hoa sức mạnh, cường hóa nhục thể của ngươi. Đợi đến lúc năm cánh hoa muối toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, khi đó bước đầu tiên liền hoàn thành. Khi đó ta sẽ dẫn ngươi đi thứ hai địa điểm. Chỗ đó có được ba linh hoa thứ hai nhiều. Cái kia một đóa ba linh hoa có thể cường hóa linh hồn của ngươi. Nếu như khi đó ngươi còn sống, ta sẽ dẫn ngươi đi kế tiếp địa đê. Hiểm, chỗ đó có cuối cùng một đóa ba linh hoa, cái kia một đóa Có thể cho ngươi cường hóa về sau thân thể cùng linh hồn một lần nữa hợp hai là một. Đúng rồi, ta có câu nói nhất định phải nói. Ngươi bây giờ cái này bức thân thể, quả thực không song thấu. Một hơi nói xong, tiểu hầu tử biến tiếp tục chầm chầm vào tôn ngộ không. Tôn Ngộ không lúc này đầu góc đã ở nhanh chóng xoay trọn, suy nghĩ tiểu hầu tử mà nói có hay không có thể tin. Mà hắn cuối cùng cho ra kết quả chính là, tiểu hầu tử mới vừa nói, hẳn là thật sự. Hơn nữa kế tiếp những chuyện này tôn ngộ không có lẽ đều đi từng cái trải qua, tiểu hầu tử nếu như ở thời điểm này lựa chọn lừa gạt hắn, cái kia hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho tôn ngộ không phản cảm. Cho nên tôn ngộ không lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử mà nói, Nói cách khác mình coi như lúc ấy không đề cập tới ra muốn đi một ít kỳ quái địa điểm tiểu hầu tử cũng sẽ nghĩ biện pháp mang chính mình tới nơi này. Đối với cái này một điểm, tôn nộ không cũng không có cái dê. Không thoải mái. Cái này ba linh hoa cường hóa thân thể cùng linh hồn, có cái gì không tác dụng vụ. Đang chọn chọn tin tưởng về sau. Tôn nộ không trước hết nhất quan tâm chính là chỗ này cái gì ba linh hoa đối với chính mình có cái gì không tổn thương. Tuy nhiên hiện tại tiểu hầu tử như cũ có quá nhiều khả nghi địa điểm. Nhưng là tôn ngộ không hiện tại đã quyết định tin tưởng tiểu hầu tử. Đó cũng không phải bởi vì tiểu hầu tử mà nói cỡ nào thành khẩn, mà là tôn ngộ không thông qua thiên địa hỏa nhãn phát hiện tiểu hầu tử đối với mình đích thật là toàn tâm toàn ý, cũng không phải cái loại này lửa gạt mình sau đó đạt tới có chút chính mình tác dụng. Cảm giác này, tôn ngộ không cũng không lạ lắm, ở lúc trước tuần thiên giới thời điểm, tôn ngộ không từng tại đạo chuẩn sư tôn T.E.G. Ên người cảm thủ qua. Đó là một loại hoàn toàn bất kể hậu quả trả giá hành vi không Không có bất kỳ bất lương tác dụng phụ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Như thế nào? Ngươi quyết định tin tưởng ta. Tôn ngộ không tuy nhiên trong nội tâm lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử, bất quá ngoài miệng cũng không có thừa nhận, có thể nhiều moi ra một ít hữu dụng tin tức, có thể làm cho về sau chính mình tận khả năng nắm giữ nhiều nữa quyền chủ động. Lắc đầu tôn ngộ không nói, nếu như dựa vào giam ba câu ta sẽ tin ngươi rồi. Ta đây chỉ sợ sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Ta chỉ là cho rằng vừa rồi lời của ngươi cũng không có gà ta, bất quá. Ngươi tự hồ hồ cũng không có chính diện trả lời vấn đề của ta. Ta hỏi chính là, đây hết thể cuối cùng mục đích. Rốt cuộc là cái gì? Lúc này đây, tiểu hầu tử cũng không có lập tức mở miệng. Há to miệng, do dự một đoạn thời gian rất dài mới nói, vì để cho ngươi trở thành chính thức ngươi, sau đó đi làm ngươi chuyện nên làm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này, nhiều hơn nữa, ta sẽ không nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá xoan suýt, về sau. Ngươi sẽ biết hết thảy chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới ngươi nên biết thời điểm. Ngươi có ngươi điểm mấu chốt, ta cũng có của ta điểm mấu chốt, có thể nói cho ngươi biết những thứ này cũng đã là của ta làn là danh, nhiều hơn nữa, sẽ cho ta kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, đó là ta không cho phép phát sinh. Tiểu hầu tử lúc nói lời này, cũng là hết sức kiên quyết. Tôn ngộ không trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chỉ sợ đây quả thật là tiểu hầu tử. Lan danh. Tuy nhiên hắn mới vừa nói chính mình tha rằng cùng hắn Ngọc Nát Đá Tan cũng không muốn bị người bài bố, bất quá đó là cuối cùng cuối cùng đã không có biện pháp gì mới có thể làm ra lựa chọn, phàm là có một chút những thứ khác chỗ trống, Tôn Ngộ không cũng sẽ không làm như vậy. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không lại nói, vậy ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Lúc này đây Tiểu Hầu Tử không có ở do dự, bất quá nhưng là đối với Tôn Ngộ không vậy vây tay nói, ngươi tới đây, ta cho ngươi biết. Tôn Ngộ không gọn gọp thân đi qua. Tiểu hầu tử ở Tôn Nộ không bên tai gì thay mấy câu. Khi tiểu hầu tử nói xong, Tôn Nộ không cả người liền cứng lại rồi, biểu lộ kinh ngạc so chứng kiến sư phụ uống rượu ăn thịt còn muốn nghiêm trọng. Mặc cho Tôn Nộ không như thế nào muốn, như thế nào vắt óc tìm nhiều kế vắt hết óc muốn, cũng tuyệt đối không thể tưởng được cái này tiểu hầu tử địa vị đã vậy còn quá đại, hơn nữa to đến dò người. Có thể nói, tiểu hầu tử mới là tất cả mọi chuyện, tất cả kế hoạch, tất cả mọi nở rễ. mục tiêu cuối cùng, ta, ngươi Ngươi vậy mà, ngươi vậy mà, trời ơi, biết rõ chuyện này, ngoại trừ ta, còn có. Hay không người khác? Tôn ngộ không trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì phản ứng, nói quanh co cả buổi, mới nói ra một câu nói như vậy. Giờ khác này tôn ngộ không trong nội tâm đông nhiên đã có một cái hoang đường ý niệm trong đầu, chính mình tuyệt đối là được cho biết quá nhiều, hắn rất hoài nghi có thể hay không có người tìm chính mình giết người diệt khẩu. Nguyên lai, like, truyền thuyết kia dĩ nhiên là thật sự. Đang nghe được tiểu hầu tử nói hắn thân phận thật sự về sau, tôn nộ không trong đầu vốn là vô số giải rắc mảnh vỡ bỗng nhiên có thể liều tiếp tổ hợp đến cùng nhau, cho dù còn có một chút mảnh vỡ hắn không biết, nhưng là cũng hoàn toàn có thể phỏng đoán đã chiếm được. Trách không được, trách không được vẫn lạc chi mộ như thế trong yếu, thật sự không nghĩ tới a Tiểu hầu tử hát hát được cười cười nói, cũng chỉ có ngươi một cái, bằng không thì ngươi cho rằng cái này vẫn lạc chi mộ còn có thể như thế bình tĩnh ư. Nếu như còn có người thứ ba biết rõ. Vậy trong này đã sớm long trời lỡ đất. Cho nên, điều này cũng có thể chứng minh thành ý của ta đi à nha. Kế tiếp, ta hy vọng hai người chúng ta có thể rất tốt mà phối hợp. Nếu như thái độ của ngươi thật tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều chuyện hơn. Tuy nhiên ta từ khi sinh ra vẫn sống ở chỗ này, bất quá ta biết rõ đấy sự tình tuyệt đối so với ngươi muốn giống như nhiều lắm. Tôn ngộ không gật đầu. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn đã tin tưởng tiểu hầu tử. Bất quá coi đây là trụ cột. Tôn ngộ không cũng muốn đã thông càng nhiều chuyện hơn. Tất cả nhìn như không hợp lý cùng không có chút ý nghĩa nào sự tình. Sau lưng nhất định có một cái tất nhiên nguyên nhân. Nhìn không thấy cũng không đại diện không tồn tại. Nói như vậy, cái này mấy lúc này thế lực ngoài sáng ngầm đánh cờ, cũng liền nói được đã thông. chương 680, lần nữa tiến vào hẻm núi. Ở tiểu hầu tử biểu lộ thân phận chân thật của mình về sau, cùng tôn ngộ không quan hệ thoáng cái liền trở nên dung hiệp. Tôn ngộ không chính là như vậy một người. Nếu như ngươi là đối với hắn trăm phương ngàn kế, cái kia tôn ngộ không cũng sẽ không cho ngươi mạnh khỏe sắc mặt hơn nữa tùy thời có khả năng liền xé rách cái này dương ra mặt. Ngươi nếu như ngươi đối với hắn móc tim móc phổi hết sức chân thành, cái kia tôn ngộ không cho dù vì ngươi đắp bên trên chính mình cái mạng vậy hắn cũng nguyện ý cho nên về sau tôn ngộ không cũng không có hỏi nhiều hơn nữa vấn đề. Thứ nhất là không có gì tất yếu, thứ hai tôn ngộ không cũng không muốn quá mức bức bách tiểu hậu tử. Có thể ở một cái so sánh hài hòa trong hoàn cảnh hợp tác làm một việc Tuyệt đối so với ở một cái lục đục với nhau quan hệ chồng càng thêm vui sướng hơn nữa kế tiếp Tôn Ngộ không sợ muốn trải qua vô cùng có khả năng tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm nếu như không thể hoàn toàn tín nhiệm tiểu hầu tử cái kia Tôn Ngộ không liền thật sự nguy hiểm Năm ngày sau đó Tôn ngộ không cơ hội là tầm mắt ngậm lấy nước mắt nuốt rơi xuống viên thứ hai thánh huyết quả vốn là Tôn Ngộ không cho là có viên thứ nhất làm trụ cột mình tại sao cũng có thể thoáng thích hướng một ít thế nhưng là lúc này đây đau đớn không có chút nào yếu bớt Ngược lại bởi vì tôn ngộ không tâm lý tác dụng càng thêm kịch liệt. Cũng may lúc này đây thời gian so sánh với một lần hơi ngắn một ít, lúc này mới rốt cục ở tôn ngộ không tan vỡ lúc trước, đau đớn bắt đầu tàn đi. Cái này thánh huyết quả, tôn ngộ không tin tưởng cái này nếu với tư cách độc dược, tuyệt đối là không hướng mà đều bị lợi. Tiểu hầu tử cũng đã có nói cái này thánh huyết quả cường đại, bất luận kẻ nào cũng không có phương pháp chống cự dựng lực. Bất quả ý nghĩ này tôn ngộ không cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tiểu hầu tử thế nhưng là rất rõ ràng đã từng nói qua cái này thánh huyết quả tổng cộng cũng chỉ có 5 khối, nhiều hơn nữa một viên cũng bị mất, mà nếu như không thể liên tục nuốt 5 khối, hiệu quả kêu hội giảm bớt đi nhiều. Nói lên linh quả, Tôn Ngộ không nhớ tới lúc trước nuốt luôn hoàng tuyển tạo hóa quả, cái kia về sau tử tính cũng đã có nói hoàng tuyển tạo hóa quả đó là cực kỳ trân quý. Thế nhưng là cho tới bây giờ ngoại trừ để cho đồng dạng ăn hoàng tuyển tạo hóa quả ba người tánh mạng tương liên bên ngoài. Cũng không có cái gì những tác dụng khác Hoặc là chính là lúc trước tử tĩnh lừa bọn hắn, bằng không thì cũng chỉ có thể là hoàng tuyển tạo hóa quả thần thông, còn không có triệt đệ thể. Hiện đi ra, một phen chết đi sống lại về sau, tôn ngộ không chỗ chán ba linh hoa thứ hai cánh hoa muối thuận lợi đã trở thành màu đỏ như máu. Cảm thụ được còn thừa ba mảnh màu xanh lá cây cánh hoa, tôn ngộ không không ngừng tiêu khổ. Cái này thánh huyết quả thật quá kinh khủng. Nếu như mình thật có thể kiên trì ăn năm khối về sau mà không chết, Cái kia chỉ sợ trên thế giới này sẽ không có bất luận cái gì cực hình có thể làm cho Tôn Ngộ không sợ hãi được rồi. 7 ngày sau đó, nuốt đệ tang khóa, đồng dạng đau đớn, bất quá Tôn Ngộ không vẫn kiên trì xuống dưới. Đệ tam cánh hoa muối thuận lợi nhuộm đỏ. Lại là 7 ngày sau đó, viên thứ tư thánh huyết quả. Thứ tư cánh hoa muối nhuộm đỏ. 10 ngày sau, bài học cuối cùng thánh huyết quả cũng bị Tôn Ngộ không nuốt xuống trong miệng. Lúc này đê, ý ý, Tôn Ngộ không không có ở cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Điều này làm cho đã làm tốt chuẩn bị tôn ngộ không hết sức kinh ngạc. Trái lại, khi thứ năm khối thánh huyết quả vào trong bụng về sau, tôn ngộ không chỉ cảm thấy từng đợt thoải mái, cái loại này thoải mái căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tôn ngộ không cả người hầu như đều muốn mất phương hướng tại đây thoải mái dễ chịu cảm giác chính giữa. May mắn cái loại này vô cùng cảm giác thư thích cũng cùng lúc trước thống khổ giống nhau không tiếp tục quá lâu thời gian liền thời gian dần trôi qua giảm đi, bằng không thì tôn ngộ không chỉ sợ thật sự hội như vậy ham Thế nào, đáng ra a Nói nhanh lên, đó là cái gì cảm giác? Khi tôn ngộ không chậm rãi mở hai mắt ra về sau tiểu hầu tử vẻ mặt tò mò hỏi. Tôn ngộ không ý thức dần dần trở về, không khỏi trong lòng có một tia thất lạc. Đứng người lên thời gian dần qua hoạt động gần cốt, tôn ngộ không là đối với tiểu hầu tử làm cái không thể nói biểu lộ. Nhưng khi hắn hoạt động một lúc sau đống nhiên sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Đây là có chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi một mực ở gạt ta. Nếu quả thật chính là đang ta, ta, sẽ cái thứ nhất tiêu diệt ngươi. Ngay tại tôn ngộ không hoạt động gần cốt thời điểm trợt phát hiện thân thể của mình cường độ cũng không có bất luận cái gì tăng cường, ngày đó cũng không có yếu bớt. Cái này mới vừa tiến vào vẫn lạc chi mộ thời điểm là giống nhau. Nói cách khác tôn ngộ không cái kia bốn lần cơ hồ khiến hắn tan vỡ thống khổ, Nhật không? Tiểu hầu tử cũng không sợ tôn ngộ không uy hiếp, khinh thường nói, gấp cái gì, hiện tại nếu hiệu quả liền đi ra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống. Không nói không có cường đại thân thể mà không có tương ứng linh hồn ngươi sẽ như thế nào, chỉ là cái này vẫn lạc chi mộ bên trong vong linh đám bọn họ phát hiện một cỗ cường đại như thế thân thể ở chỗ này. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn đem ngươi nhỏ yếu linh hồn cho xé thành mảnh nhỏ sau đó chiếm cứ nhục thể của ngươi. Chỉ có chờ linh hồn của ngươi cũng tăng lên về sau, hai người tương dung thời điểm mới có thể hoàn toàn bộc phát. Như vậy ngươi mới không có nguy hiểm. Tôn nộ không giật mình, chính mình quá nóng lòng. Tiểu hầu tử nói rất đúng Nếu như hiện tại nhục thể của mình bỗng nhiên trở. Nên vô cùng cường đại, chính mình đầu tiên gặp phải vấn đề chính là linh hồn không cách nào chi phối thân thể, sau đó chính mình sẽ trở thành một bầy sói đói bầy bên trong không hề có lực hoàn thủ dê béo. Là ta sốt ruột, hắc hắc. Đúng rồi, lần trước người nói ta bây giờ thân thể có vấn đề, là chuyện gì xảy ra. Lần trước tiểu hầu tử nói tôn ngộ không bây giờ thân thể tình huống rất hòng bét, thế nhưng là tôn ngộ không còn một mực chưa kịp hỏi. Tiểu hầu tử nhìn tôn ngộ không. Đồng nhiên cao thâm mặt chắc cười nói, không thể nói, không thể nói. Tôn ngộ không tức lời, cái này tiểu hầu tử học thật đúng là nhanh á đã thành, ngươi thắng. Ta vừa rồi đã cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, cảm giác kia ta cũng không có pháp hình dung, dù sao chính là vô cùng thoải mái. Tiểu hầu tử lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nhục thể của ngươi đi, là một loại rất kỳ quái trạng thái, chính là thân thể cùng linh hồn dĩ nhiên là hòa làm một thể, thường nhân linh hồn xê. Tùng là hai việc khác nhau sẽ không giống ngươi như vậy triệt để dung hợp. Ngươi như vậy có một cái thật lớn chỗ xấu, chính là ngươi thân thể cùng linh hồn tăng lên sẽ phải chịu tương đối lớn hạn chế. Bình thường rèn luyện thân thể hoặc là tăng lên linh hồn phương pháp đối với ngươi hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Tôn Nộ không có chút kinh ngạc, hắn một mực không biết còn có chuyện như vậy, kỳ thật ta đã là chết qua một lần người, linh hồn đã đến một cái tên là Hoàng Tuyển thế giới địa điểm, về sau chỗ đó giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển để cho ta phục sinh, hơn nữa cho ta hiện tại này là thân thể Người phục sinh cái giá lớn chính là linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp. Ta không biết vẫn còn có loại này hạn chế, chắc không được về sau ta thân thể cường độ tăng lên đều là chỉ có ở ta linh hồn cũng cùng nhau tăng lên về sau mới có thể tăng lên. Ta từng một mình thử qua rèn luyện thân thể, không có gì rõ ràng tác dụng. Theo người nói như vậy, cái kia nguyện hoàng tuyển là cố ý hãm hại của ta. Hắn không muốn làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Tiểu hầu tử thì là lắc đầu nói, hẳn không phải là nguyện hoàng tuyển người này ta là biết rõ một chút. Hắn đối với linh hồn xác thực có được không giống bình thường tạo nghệ, thế nhưng là nói đến thân thể hắn liền người thường. Hắn có lẽ cũng không biết cái này thai hại, hắn hẳn không phải là cố ý hại ngươi, ngược lại có phải là vì ngươi rồi tốt. Linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp, người này có khả năng phát huy sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ một ít cao thâm pháp thuật. Cái này có thể nói là tác dụng tương lai để đổi tạm thời cương đại. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi bây giờ linh hồn đã cùng thân thể h Cái này còn có nhờ có quy ra ra A. Tôn nộ không có chút không thể tin được, hắn chưa bao giờ cảm giác có người đối với chính mình thân thể đã làm cái gì, như thế nào lần này tử cũng đã chia lịa. Không dám tin thử một cái, tôn nộ không quả nhiên thành công nguyên thần xuất hiếu, linh hồn ly thể. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Ta như thế nào một điểm cảm giác đều không có. Tôn nộ không thật sự rất khiếp sợ, có người đối với chính mình thân thể ra lận, mà chính mình căn bản không phát ra gì. Cái này động tay chân mặc dù là đối với chính mình tốt, thế nhưng là cái này chứng minh cũng có người có thể ở hắn hoàn toàn không hề phát giác dưới tình huống giết chết hắn. Nhìn tôn ngộ không kinh hãi biểu lộ, tiểu hầu tử đối với phía sau của hắn chép miệng. Tôn ngộ không thoáng cái liền ý thức được cái gì, vội vàng một chút triệt hạ sau lưng áo choàng. Lần nữa thử, lúc này đây linh hồn cũng không có lý thể, chỉ có điều thực sự so nguyên lai bung lỏng rất nhiều. Dĩ nhiên là cái này áo choàng tác dụng, thế nhưng là lúc trước ta dò xét qua. Cái này áo chẳng cũng không có đặc biệt gì à, ngoại trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài. Tiểu hầu tử hư một tiếng nói, ngươi mắt thường phạm thai có thể nào nhận ra tiên gia bà bối. Cái này áo chẳng có thể thời gian dần qua ảnh hưởng linh hồn của ngươi, không sai biệt lắm chờ chúng ta đến cửa ải cuối cùng thời điểm, lục thể của ngươi cùng linh hồn sẽ triệt để tách ra. Mà bây giờ, chỉ có, eo áo chẳng mới có thể. Tôn nộ không không cam lòng lại một lần nữa dụng thần nhận thức dò xét, như cũng không thu hoạch được gì. Xem ra cái này áo choảng, tuyệt đối không tự mình nghĩ giống như đơn giản như vậy A tiểu hầu tự nhìn nhìn xa xa lại nói, năm đóa hoa muối tất cả đều biến thành màu đỏ như máu. Chúng ta cũng có thể tiếp tục đi tới. Đi tới một chỗ tìm thứ hai đóa ba linh hoa. Đúng rồi, ngươi có thể đem cái này hình xăm che giấu sao. Nhìn qua, rất cổ quái. Tôn nộ không vội vàng không chế cái kia hình xăm dẫn vào làn da phía dưới. Hắn thật đúng là quên, chính mình cái chán đỡ đòn một đóa hoa hồng, cái này thật sự quá quái. Tôn ngộ không hiện tại cũng biết đại khái. Cái này ba linh hoa bây giờ sức mạnh hẳn là toàn bộ niêm phong cất vào kho ở trong cánh hoa, cũng không có tiến vào thân thể C, A mình. Cho nên chính mình thân thể cũng không có tăng cường. Cứ như vậy, hai người lại một lần nữa lên đường. Có tiểu hầu tử dẫn đường. Tôn nộ không thật là bất lo rất nhiều, tuy nhiên đường cũng không như thế nào tạm biệt tuy nhiên lại cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Hơn nữa tiểu hầu tử một đường giới thiệu cũng làm cho tôn ngộ không đối với vẫn lạc chi mộ đã có khá nhiều hiểu rõ. Linh hầu, ta hỏi ngươi à, cái này vẫn lạc chi mộ bên trong, ngoại trừ ta, bây giờ còn có không những người khác cả. Tôn ngộ không hỏi cái này câu nói hoàn toàn nhàng chán, thế nhưng là tiểu hầu tự trả lời lại làm cho tôn ngộ không có một loại vô tâm trồng liêu, làm cho gái yêu, liêu thành ấm cảm giác. Nếu như là lúc trước, ta nhất định sẽ cùng ngươi nói không, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bất quá bây. Giờ hai ta đã than bại. Ta liền dứt khoát nói cho người biết, cái này vẫn lạc chi mộ chứ người ra, hoàn toàn chính xác còn có một nhóm người ở chỗ này. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ địa điểm, là nơi đây một cái cực kỳ chỗ đặc thủ, liên tục ta cũng vào không được, là thật lâu lúc trước biết có một nhóm người tiến vào chỗ đó. Tôn nộ không lập tức đã tới rồi hứng thú, vội vàng cẩn thận hỏi là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là tiểu hầu tử cũng biết cũng không nhiều, là trước đây thật lâu, có một người mang theo một nhóm người tiến vào cái chỗ kia, về sau không còn có đi ra qua. Tiểu hầu tử vào không được, cho nên cũng không biết đám người này là ai bây giờ là tình huống như thế nào. Nếu như ngươi có hứng thú, chờ ngươi làm xong chuyện nơi đây về sau, có thể đi nhìn xem, ngươi có được thân thể, ngươi có lẽ đi vào đi. Tôn nộ không không nghĩ tới lúc này đây tiểu hầu tử phối hợp như vậy, bất quá nghĩ lại, đây cũng là vì mặt ngoài thái độ của hắn. Tôn nộ không gật đầu, chúng ta chỉ cần sẽ tìm đến còn lại hai đóa ba linh hoa. Sau đó cường hóa linh hồn của ta hơn nữa để cho hai người cân đối về sau toàn diện bộc phát, như vậy ta là không phải sẽ trở thành một siêu cấp cường đại người. Lúc này thời điểm ta là không phải cũng có thể đi cái chỗ kia. Tiểu hầu tử đông nhiên tránh khỏi tôn ngộ không ánh mắt, ngược lại nhìn về phía phương xa, nửa hướng mới nói, ừ, ngươi nói không sai. Tốt rồi, nhanh lên chạy đi à, chúng ta thời gian, cũng không phải nhiều lắm. Tiểu hầu tử nói xong liền nhanh hơn tốc độ, mà tôn ngộ không cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Đồng dạng tăng thêm tốc độ đi theo. Hai ngày sau đó, Tôn Ngộ không cùng tiểu hầu tử lại một lần nữa đi tới một chỗ hẻm núi phía trước, vừa nhìn thấy cái này hẻm núi Tôn Ngộ không mặt đều tái rồi. Đối với hẻm núi, Tôn Ngộ không đã là sợ chi như rắn giết. Một người nếu như bị một con rắn cắn qua một lần, cho dù cái này xà không có độc, thế nhưng là người này cũng tuyệt đối sẽ đối với xà sinh ra mánh liệt lòng mang sợ hãi, tiếp theo ở gặp được nhất định cách thật xa liền lượn quanh đi. Mà tôn ngộ không tình huống hiện tại giống như là bị một cái có độc nhưng là độc không chết hắn xà cho cắn một cái. Sau đó tôn ngộ không không xa xa đảo tẩu ngược lại là đem tay kia cũng đưa tới nói cho xà, để cho hắn thử xem vị Cảm giác này là tương đối không thoải mái. Đã thành, ngươi có lẽ cũng biết nên làm như thế nào, ta ở chỗ này chờ ngươi, đi đi. Phải sống trở về a Tiểu hầu tử ngữ khí rất nhẹ nhàng. Thoải mái mà giống như là để cho tôn ngộ không thay hắn hái hai cái trái cây giống nhau. Tôn Ngộ không nhưng là lục nghi mặt, nhìn cái kia hẻm núi từng đợt phát sầu. Trước đó lần thứ nhất đó là hoàn toàn không biết tình huống bên trong, lèm nhèm nhưng xông vào, vì thế Tôn Ngộ không thiếu một ít sẽ chết ở bên trong. Trước đó lần thứ nhất Tôn Ngộ không đầu đều thiếu chút nữa được cắt xuống đến. Lần trước hẻm núi bên trong, tất cả đều là nguyên một đám thực lực cường đại vô cùng anh linh, những thứ này anh linh sức chiến đấu độ cao làm cho người ta lửu lơ. Cho dù tu vị không bằng Tôn Ngộ không, sức chiến đấu đều so Tôn Ngộ không mạnh mẽ. Nếu không phải Tôn Ngộ không nghỉ vào trên người mình bảo bối Cường Hãn, hắn thật sự không nhất định có thể còn sống đi ra. Lúc này đây, Tôn Ngộ không thật sự đã minh bạch cái gì gọi là tốt rồi vết xẻo đã quên đau. Bất quá nhìn nhìn tiểu hầu tử, Tôn Ngộ không làm mấy lần hít sâu về sau, dứt khoát quyết nhiên đi về hướng này hẻm núi. Tựa như lúc trước Tôn Ngộ không nói, hắn thẻ thiên đại thánh, có yêu, điên qua, sông qua, liều qua ngựa qua, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa sợ qua. Năm thật chặt trong tay kim cô đồng. Tôn ngộ không cả người đều mang theo một loại vừa đi không quay lại khí thế tiến vào cái kia hẻm núi. Tiểu hầu từ lúc này thời điểm rốt cục vẫn phải nhịn không được nhìn cái kia hẻm núi liếc. Âm thầm cho tôn ngộ không cầu nguyện. Có thể ngàn vạn muốn thừa nhận ở A muốn biết rõ linh hồn thống khổ so, nhưng là phải gian nan rất nhiều nhiều nữa. Lúc này đây, tôn ngộ không dùng suốt một tháng thời gian. Mới rốt cục đi ra. Lúc này đây tôn ngộ không trên người không có bất kỳ vết thương, đừng nói vết thương, trên quần áo liên tục bùn đất đều không có. Là có một chút bụi bẳng cùng lá rụng, tựa hồ Tôn Ngộ Không ở hẻm núi bên trong một tháng này cũng không có nhúc nhích qua giống nhau. Tôn Ngộ Không cả người khí tức cũng rất vững vàng, không giống như là bị nội thương bộ dạng. Tôn Ngộ Không vừa bước ra cái kia hẻm núi. Tiểu Hầu Tử lập tức liền thấy được, lập tức trên mặt vui vẻ. Thầm nghĩ cái này Tôn Ngộ Không quả thật là mình ở các loại người, vậy mà lại một lần nữa còn sống đi ra. Nhưng khi Tiểu Hầu Tử bước nhanh đi đến Tôn Ngộ Không bên người thời điểm, Tiểu hầu tử kinh hỷ biến thời gian dần qua quá khứ, thay vào đó là một loại không thể tưởng tượng nổi cùng không cách nào tin. Nhìn đứng ở hẻm núi cửa vào hơn nữa đưa lưng về phía cửa vào tôn ngộ không, tiểu hầu tử thời gian dần qua cảm thấy một loại cảm giác không ổn. Mà để cho tiểu hầu tử cảm giác được không ổn, là tôn ngộ không biểu lộ, cái kia biểu lộ, thái bình yên tĩnh, bình tĩnh quả thực không giống như là một cái người sống có lẽ có. Có chút run dậy, tiểu hầu tử thân thủ giò xét giò xét tôn ngộ không mạch đập. Tôn ngộ không đúng là còn sống, mạch đập nhảy lên thập phần mạnh mẽ. Ai, tôn ngộ không? Làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Tỉ mỉ kiểm tra rồi một vòng xác định tôn ngộ không không chịu bất luận cái gì rõ ràng tổn thương nội thương ngoại thương nội thương về sau, tiểu hầu tử hỏi những lời này. Thế nhưng là hắn không có được bất luận cái gì đáp lại. Tôn ngộ không vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn qua phía trước, tiểu hầu tử nội tâm cảm giác không ổn càng ngày càng mánh liệt. Lôi kéo tôn ngộ không quần áo. Tiểu hầu tử đề cao một ít thanh âm nói, này, nói chuyện à, ngươi đây là đang làm ta sợ ư. Ta lần này cũng không có cùng ngươi muốn đan dược, ngươi còn không biết dừng a Thế nhưng là tiểu hầu tử như cũ không có được bất luận cái gì đáp lại. Tiểu hầu tử coi như là đứng thẳng thân thể, cũng liền là đến tôn ngộ không eo chỗ đó, cho nên hắn thời gian dần qua lơ lưỡng, một mực bay tới cùng tôn ngộ không giống nhau độ cao, sau đó thân thủ ở tôn ngộ không trước mắt quơ quơ, tôn ngộ không như cũ không có nửa điểm phản ứng. Vậy quanh tôn ngộ không chính diện, tiểu hầu tử gắt gao nhìn thẳng tôn ngộ không hai mắt, thế nhưng là ở tôn ngộ không trong ánh mắt, tiểu hầu tử không có bất kỳ phát hiện nào, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Điều này đại biểu tôn ngộ không tuy nhiên trận tròn mắt nhìn về phía trước, thế nhưng là trên thực tế hắn cũng không có xem bất kỳ vật gì. Nói được càng hình tượng một điểm chính là tôn ngộ không đã trở thành trận tròn mắt mù loà. Lại ghé vào tôn ngộ không bên thai lớn tiếng hô vài câu, tôn ngộ không như cũ không có nửa điểm phản ứng. Lúc này thời điểm tiểu hầu tử mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Hắn chuyện lo lắng nhất tình là đã xảy ra, hơn nữa còn là khi hắn cho rằng căn bản không thể nào dưới tình huống đã xảy ra. Hết sức không cam lòng, tiểu hầu tử bỗng nhiên dùng sức quăng tôn ngộ không một cái bàn tay. Một tát này hầu như đã dùng hết tiểu hầu tử toàn bộ khí lực, sau khi đánh xong cả người hắn đều trở nên có chút hư hảo. Thân là linh hồn thể đều muốn đánh chung có được thân thể người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lần này, Tôn Nộ Không rốt cục đã có phản ứng. Tôn Nộ Không vốn là con mắt nháy một cái, sau đó tựa hồn là trong lúc đó bừng tỉnh ngủ say người, cả người biểu lộ lập tức liền trở nên cực độ văn mẹo, đồng thời một cước liền đá hướng về phía trước người tiểu hầu tử, đồng thời giận dữ hét: "Ngươi giết sư phụ ta, ta muốn giết người cho sư phụ báo thủ. Bất quá một cước này cũng không có nâng lên tiểu hầu tử, thế nhưng là sau một khắc, Tôn Nộ Không bỗng nhiên lần nữa giận dữ hét: "Không, không đúng, giết chết sư phụ là ta chính mình, là ta chính mình." ta muốn giết chính mình cho sư phụ báo thủ, ta muốn báo thủ." Nói xong, liền một quyền đánh hướng về phía đầu của mình. Bất quá một quyền này cũng không có rơi xuống, Tôn Nộ Không cả người bỗng nhiên liền bất động tại chỗ đó. "Tôn Nộ Không, vậy mà điên rồi, tinh thần của hắn triệt để hỏng mất." Chương 681, Tôn Nộ Không tan vỡ. Tiểu hầu tử rõ liền luôn cuống, bởi vì hắn đồng dạng cũng ý thức được, Tôn Nộ Không đã xong, tinh thần của hắn đã triệt để hỏng mất, tuy nhiên người còn sống thế nhưng là đã cùng cái sắc không hồn không có gì khác nhau. Nhìn bị chính mình giam cầm tôn ngộ không, tiểu hầu tử trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm gì phản ứng. Cái này không nên a, tại sao có thể như vậy? Nếu như tôn ngộ không không phải mình đang đợi chính là cái người kia, vậy hắn chắc là sẽ không nghe qua quy ra ra khảo nghiệm cùng cửa thứ nhất. Mà hắn nếu như thông qua được, vậy nói rõ thật sự là hắn chính là mình phải đợi chính là cái người kia, thế nhưng là, nếu như hắn là mình ở các loại chính là cái người kia, Vậy hắn tiểu không khả năng không thông qua cửa ải này. Mà bây giờ thực tê, tình huống chính là tôn ngộ không thông qua được đảo dùa khảo nghiệm cùng cửa thứ nhất, cũng tại nơi đây rốt cục không chịu nổi tinh thần hóng mất. Đây là nói không thông sự tình A, trong chuyện này nhất định xảy ra điều gì sai lầm. Càng nghĩ, tiểu hầu tử như cũ không hề đoạt được. Thật sự là hắn là một mực đứng ở vẫn lạc chi mội chưa bao giờ đi ra ngoài qua, mà hắn biết tất cả ngoại giới tin tức ngoại trừ cái kia một mực khắc ở trong đầu cuối cùng nhiệm vụ bên ngoài còn lại đều là mỗi một lần đến vẫn lạc chi mộ ngoại nhân ở đâu biết được. Mà đối với tôn ngộ không, lúc trước hắn không có bất kỳ nghe nói, cho nên cũng căn bản không biết. Chẳng lẽ lại chính mình thật sự sai rồi? Tôn ngộ không căn bản cũng không phải là mình ở các loại chính là cái người kia. Hắn liền thật sự như chính hắn theo như lời, là đánh bậy đánh bạ không cẩn thận xông vào. Nếu quả thật chính là như vậy, vấn đề này đã có thể động tĩnh quá lớn. Cái kia ba linh hoa chỉ có ba đóa trong đó đệ nhất đoá đã cùng tôn ngộ không dung hợp. Nói cách khác nếu như tôn ngộ không không phải mình muốn tìm người kia, cái này hết thể chính là thất bại, mà thất bại nguyên nhân tất cả đều là bởi vì hắn không cẩn thận. Kết quả này là nhỏ hầu tử không cách nào thừa nhận. Hắn theo vừa mới sinh ra đời về sau, tất cả sứ mạng chính là vì hoàn thành kế hoạch này, nhưng là bây giờ trăm vạn năm chờ đợi lại sắp phó mặc. Tiểu hầu tử làm sao có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cẩn thận tưởng tượng, tiểu hầu tử đã cảm thấy cái này rất không có khả năng. Hắn có khả năng bởi vì đối với ngoại giới cùng người kia không biết cho nên nhận lầm, thế nhưng là cái kia đảo dùa cũng tuyệt đối sẽ không. Cái kia đảo dùa khi còn sống thế nhưng là người kia hai đại thần sủng một trong, đi theo người kia đâu chỉ trăm triệu năm, làm sao có thể liền chủ nhân khí tức đều nhận lầm. Hay hoặc là nói, cái kia đảo dùa là lừa gạt mình. Nó rõ ràng biết rõ đó là một giả dối lại nói thật sự, sau đó người này còn vận khí vô cùng tốt thông qua được cửa thứ nhất. Nhưng là cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Cái kia đảo dùa đã bị mình triệt để đã không chế, là không thể nào lừa gạt mình. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ càng đau đầu, vấn đề này đã vượt ra khỏi tiểu hầu tử có khả năng dự đoán phạm vi. Thế nhưng là mặc dù hắn không nghĩ ra sự tình tại sao phải biến thành như vậy, thế nhưng là như là đã đã xảy ra, còn muốn những cái cũng không có gì tắt dê. Ủa? Hiện tại cần gấp nhất chính là ngẫm lại đến cùng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hắn là tuyệt đối không cho phép kế hoạch này thất bại. Cho nên hiện tại liền nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp khác. Vòng quanh tôn ngộ không trọn vẹn vòng vo hơn 10 vòng, tiểu hầu tử trong nội tâm đã có mấy cái bổ cứu phương pháp. Đệ nhất, là nhìn xem có thể hay không đem tôn ngộ không dung hợp. Đệ nhất đóa ba linh hoa bóc tách đi ra, dù sao thánh huyết quả đã cùng ba linh xài hết đã thành dung hợp. Chỉ cần thuận lợi bóc tách ra ba linh hoa cái kia hết thể liền còn có hy vọng. Cùng lắm thì chính mình trả lại ra một ít cái giá lớn tạm thời đảm bảo dung hợp về sau ba linh hoa Dù sao dựa theo thời gian đến xem, người kia cũng rất nhanh thì có vào được. Nếu như tôn ngộ không không phải mình phải đợi người, cái chết kia của hắn sống đối với chính mình cũng không sao ý nghĩa. Thứ hai, là đâm lao phải theo lao, mặc kệ tôn ngộ không có phải hay không người kia, nếu như nó đã thành công dung hợp đệ nhất. Đóa ba linh hoa vậy nói rõ hắn có cùng người kia không sai biệt lắm thể chất. Mà chính mình cần phải làm là đem hết toàn lực để cho tôn ngộ không khôi phục Nếu như tôn ngộ không có thể thuận lợi khôi phục Cái kia vấn đề cũng liền giải quyết xong. Cái này hai loại phương pháp. Một loại là buông tha cho tôn ngộ không một loại là như cũ đem hết thảy đều đẻ đến tôn ngộ không trên người. Mà về phần rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào, cái này còn muốn xem tôn ngộ không tình huống cụ thể. Tiểu hầu tử giam cầm tôn ngộ không ra tay đoạn, là một loại cùng loại với thời gian tĩnh chỉ thần thông năng lực. Để cho tôn ngộ không chố cái kia một cái khu vực nhỏ thời gian cơ hồ là ở vào bất động trạng thái. Như vậy tôn ngộ không liền hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì phản kháng. Cái này là lúc trước tiểu hầu tử nói, hắn có cưỡng chế tôn ngộ không hoàn thành hết thể kế hoạch ra tay đoạn. Loại thời giờ này bất động năng lực, quả nhiên là vô cùng cường đại, hơn nữa diệu dụng vô cùng. Tiểu hầu tử bản thân chính thức tu vị kỳ thật cùng tôn ngộ không không sai biệt lắm. Cũng là kiểu vân trí tôn tả hữu, thế nhưng là hắn từ nhỏ chính là linh hồn thể. Bởi vậy thần trí của hắn so tôn ngộ không phải cường đại hơn nhiều. Thân thức hóa thành vô số lông trâu châm nhỏ, theo tôn ngộ không thân thể lỗ chân lông toàn bộ chui vào tôn ngộ không trong cơ thể. Rất nhanh, tiểu hầu tử sắc mặt bắt đầu không ngừng mà biến hóa, âm tình bất định. Trọn vẹn đã qua rất dài thời gian, tiểu hầu tử mới thu hồi toàn bộ tâm thần, nhìn tôn ngộ không, trong lúc nhất thời lại có chút ít im lặng. Tôn ngộ không so với hắn tưởng tượng tình huống còn muốn không xong Bất quá loại này không xong ở một loại khác trình độ bên trên, cũng chứng minh tôn ngộ không cường đại. Không chỉ là đã triệt để dung hợp đệ nhất đóa ba linh hoa, liên tục thứ hai đóa ba linh hoa cũng dung nhập tiến vào linh hồn chính giữa. Ai, nếu như là đệ nhất đoá ba linh hoa ta còn có khả năng đem bốc cách, thế nhưng là thứ hai đóa dung hợp linh hồn ba linh hoa, ta cũng là thuốc thủ vô sách. Xem ra, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, mặc kệ hắn là không phải người kia, cũng chỉ có thể đem hắn cho rằng người kia. Bằng không thì kế hoạch này, hiện tại cũng đã triệt để đã thất bại. Trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng là tiểu hầu tử đã không có lựa chọn khác chọn. Cũng không có giải trừ đối với tôn ngộ không giam cầm, tiểu hầu tử bắt đầu suy nghĩ đến cùng làm như thế nào cứu tôn ngộ không. Trước mắt hắn tình huống đến xem, có thể khẳng định là hắn ở đây cá. Ý này thứ hai hẻm núi chính giữa, nhất định là đã trải qua thật lớn tinh thần kích thích cùng trên linh hồn tra tấn. Hơn người chỉ sợ hắn lúc trước trong nội tâm thì có rất nhiều sơ hở, còn lần này cái này tất cả sơ hở toàn bộ bị kích phát, quá nhiều kích thích để cho tinh thần của hắn triệt để vỡ Hiện tại chỉ cần tiểu hầu tử giải trừ đối với hắn không chế, cái kia tôn ngộ không chỉ sợ cũng sẽ lập tức động thủ tự vẫn. Loại tình huống này, còn có một loại so sánh thông tục giải thích, cái kia chính là tâm ma. Tôn ngộ không tình huống cùng cái loại này lúc tu luyện bị tâm ma chiếm được tình huống rất tương tự, chỉ có điều tôn ngộ không càng thêm nghiêm trọng một ít. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại tôn ngộ không trải qua hết thảy, thật sự là hắn là đã nhận lấy rất nhiều thống khổ, mà hắn lại một thẳng đều là đem tất cả thống khổ toàn bộ để ở trong lòng. Đối với bất kỳ người nào đều là khuôn mặt tươi cười đối lập nhau, phương pháp như vậy để cho tôn ngộ không nổi tâm chính giữa tích lũy thống khổ càng diễn càng liệt. Cho dù không lúc này đây kích thích, tôn ngộ không sớm muộn cũng sẽ bởi vì những chuyện khác mà áp chế không nổi nổi tâm tích lũy đau khổ do đó giống như vậy toàn. Bộ bốc phát Nếu như đứng ở tôn ngộ không góc độ, trải qua những chuyện này, chỉ sợ không ai có thể làm so tôn ngộ không rất tốt. Từ khi hắn sinh ra, bên cạnh của hắn sẽ không thiếu khuyết tử vong cùng thống khổ. Mà khi Sơ Tôn Ngộ không làm hết thệ ước nguyện ban đầu, vì chính là có thể ngăn cản Tử vong, làm cho mình cùng người bên cạnh có thể thoát khỏi Tử vong thống khổ. Thế nhưng là cuối cùng, Tôn Ngộ không lấy được xác thực nhiều nữa tử vong. Mà khi hắn rốt cục đi đến đi về phía Tây đường về sau, lại phát hiện chính mình chỗ kiên trì, bất quá là một hồi trò khơi hài mà thôi. Cho nên Tôn Ngộ không quyết định trả thù, hắn bỏ ra rất dài thời gian đang âm thầm bày ra yêu tộc phản công Thiên đỉnh cái kia một hồi đại chiến. Mà cái kia một hồi đại chiến cũng đích đích xác xác. Lai yêu tộc thắng, chỉ có điều nhìn tính vạn tính tôn ngộ không, Tôn Ngộ Không đánh giá thấp như Lai Già Tâm. Trên thực tế lúc trước Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc đại quân phản công Thiên đỉnh kế hoạch, Tôn Ngộ Không là nói cho Như Lai. Hơn nữa còn cùng Như Lai đã đạt thành hiệp nghị, Tôn Ngộ Không phản công Thiên đỉnh, Như Lai tuyệt không nhúng tay, mà sau đó, Tôn Ngộ Không đem Thiên đỉnh giống như tại nguyên phân cho Như Lai. Hơn nữa yêu tộc cùng Phật môn Bình phân Thiên bên dưới, yêu tộc chiếm lĩnh Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Phật môn chiếm lĩnh Tây Như Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu, Mà Thiên Đình, Ngoại trừ Bàn Đảo Viên cũng quy về Như Lai. Đây tuyệt đối là một phần tương đối lớn đại lễ, mà Như Lai sở muốn làm đúng là cái gì cũng không làm. Lúc ấy Như Lai đáp ứng rất tốt hơn nữa cũng biểu hiện tương đối thành ý, cô ý âm thầm mệnh lệnh Phật môn một số ngựa. Ý trợ giúp tôn ngộ không? Thế nhưng là tôn ngộ không hoàn toàn không nghĩ tới ở cuối cùng, Như Lai vậy mà không để ý lúc trước hứa hẹn. Dẫn đầu Phật môn ở yêu tộc cùng Thiên đỉnh cuối cùng đại chiến trước mắt đột nhiên đánh lén. Con lần này đánh lén tác dụng tương đối rõ rệt, yêu tộc cùng Thiên đỉnh thoáng cái đã bị đánh tàn. Đạo môn Thiên đỉnh hầu như hoàn toàn bị diệt, mà Tôn Ngộ Không yêu tộc cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vô số yêu vương bị bắt biến thành tọa kỵ. Liên tục Na Trà cũng đã chết. Lao xa cũng là khi đó mất tích. Thế nhưng là nói đây đối với Tôn Ngộ Không thử một lần đả kích thật lớn, nếu không phải Tôn Ngộ Không nội tâm vì báo thủ hắn cũng đã dẫn kiếm tự sát. Hắn vốn định để cho yêu tộc tái hiện thượng cổ lúc sau nhất thống tam giới vi phong, thế nhưng, là cuối cùng cơ hồ khiến yêu tộc triệt để bị diệt. Lại về sau, sư phụ đã chết, bắt giới đã chết, tôn ngộ không tim, một lần lại một lần thu được mãnh liệt chung kích. Hắn thậm chí cũng không biết đoạn thời gian kia hắn rốt cuộc lại như thế nào kiên trì xuống. Quá nhiều tử vong, tựa hồ để cho lòng của hắn đều chết lặng, lạnh như băng. Mà khi hắn chịu nhục chuẩn bị đông sơn tái khởi thời điểm, hắn lại một lần đã thất bại. Hắn không nghĩ tới hàng Nga hội mạnh như vậy, cường đại đến phất tay tầm đó liền lấy tánh mạng của mình. Cái kia một lần, tôn ngộ không thất bại thảm hại mình cũng bị hàng Nga giết chết, lục nhĩ mi hầu cũng đồng dạng chết trận. Bất quá hắn mệnh không có đến tuyệt lộ linh hồn đi vào hoàng tuyển thế giới, thế nhưng là về sau, kinh nghiệm của hắn, để cho lòng của hắn, một lần lại em ở. Tê lần bị phanh thơi xé xác, tê chiếu phản bội, đạo chuẩn sư tôn chết. Tuy nhiên đã tìm được lão xa để cho tôn ngộ không vô cùng hương phấn Nhưng khi hắn biết rõ đây hết thẻ vậy mà đều là bị người phía sau màn điều khiển thời điểm, hắn hầu như tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn hết thẻ tâm tình đều chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, hắn toàn bộ thật sâu chôn ở đáy lòng. Tôn ngộ không tim, cũng sớm đã thành tổ ong. Cho nên, khi tôn ngộ không thật sự rốt cuộc không chịu nổi mà tan vỡ về sau, còn muốn để cho tôn ngộ không khôi phục, đó là sao mà khó khăn? Mà điểm trọng yếu nhất là tôn ngộ không chính hắn tựa hồ căn bản cũng không nguyện lại khôi phục. Hiện tại Tôn Ngộ không tất cả ý tưởng cũng chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Chỉ cần hắn đã chết, cái kia hết thể sẽ không tồn tại. Sẽ không thống khổ, sẽ không bị thương, sẽ không ruột gan nước từng khúc, sẽ không bị phản bội, cũng sẽ không bị cho rằng quân cờ giống nhau không chế. Hắn Tôn Ngộ không chỗ một mực theo đuổi tự do, tự hồ muốn thực hiện, mà hắn muốn làm, bất quá chính là chết mà thôi. chương 682, Phong Khởi Vân Động Đối với có ít người mà nói, Lựa chọn còn sống so lựa chọn chết đi còn muốn càng thêm khó khăn cùng tàn nhẫn. Mà tôn ngộ không rất hiển nhiên chính là chỗ này loại người, hiện tại, tôn ngộ không chính là buông tha cho sinh, mà lựa chọn chết. Trong lòng của hắn, chết là một loại giải thoát, giải thoát về sau hắn có thể đạt được chính thức tự do. Nhưng là rất hiển nhiên đây là một loại sai lầm ý tưởng, mà tiểu hầu tử cần làm đúng là nhất định phải để cho tâm thần tan vỡ tôn ngộ không biết rõ, hắn bây giờ ý tưởng là sai lầm. Bằng không thì chỉ cần hắn giải trừ giam cầm. Cái kia tôn nộ không sẽ lập tức tử tẫn. Nhưng là đây cũng nói dễ vậy sao? Suốt 3 ngày thời gian, tiểu hầu tử đều là vô kế khả thi. Việc này quả nhiên là lại nói tiếp dễ dàng làm lên đến nạn A lại qua hai ngày, tiểu hầu tử như cũ nghĩ không ra có cái gì phương pháp có thể cho tôn nộ không khôi phục Bất đắc dĩ phía dưới, tiểu hầu tử đành phải làm một cái không có bất kỳ biện pháp nào mới có thể làm quyết định. Vẫn như cũng là giam cấm tôn ngộ không, tiểu hầu tử vẻ mặt quyết nhiên đem tôn nộ không cong đã đến trên lưng sau đó hướng về một cái phương hướng nội vã mà đi. Tuy nhiên lúc trước muốn vô cùng tốt thế nhưng là trên thực tế tiểu hầu tử căn bản không có phương pháp để cho tôn ngộ không khôi phục Mà tiếp tục như vậy khổ đợi tiếp nữa cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này vẫn lạc chi mộ chính giữa ngoại trừ tiểu hầu tử đã không có những thứ khác sinh linh, hơn nữa hắn lại không thể đi cầu trợ ở cái chỗ kêu người, cho nên cuối cùng hắn quyết định, cứ như vậy mang theo tôn ngộ không đi cuối cùng một đóa ba linh hoa chỗ địa điểm. Hiện tại tôn ngộ không đã dung hợp để nhất đoá cùng thứ hai đóa ba linh hoa, trong cơ thể đã đã có được hai đóa ba linh hoa sức mạnh, nói cách khác ngoại trừ tôn ngộ không tâm thần tan vỡ bên ngoài tôn ngộ không kỳ thật đã hoàn thành hắn trong kế hoạch trước hai bước. Cho nên tiểu hầu tử quyết định được ăn cả ngã về không, để cho tôn ngộ không tiểu lấy như bây giờ trạng thái tiến vào người thứ ba hẻm núi, dung hợp cuối cùng một đóa ba linh hoa. Do đó triệt để kích phát trước hai đóa ba linh hoa huy lực, để cho tôn ngộ không thân thể cùng linh hồn hoàn thành tiến hóa đã tới tiếp nhận truyền thừa yêu cầu. Đây đã là không có cách nào đích phương pháp xử lý, ba linh hoa chỉ có một phần. Tiểu hầu tử đã không có khả năng bất quá những thứ khác cơ hội, cho nên tôn ngộ không như là đã thành công dung hợp hai đóa ba linh hoa, vậy dứt khoát cũng làm cho hắn dung hợp đệ tam đoá được rồi. Về phần cuối cùng rốt cuộc là thành công hay là thất bại, tiểu hầu tử đã không quản được nhiều như vậy, ít nhất bây giờ còn là có thành công cơ hội, mà nếu như hắn không làm như vậy, vậy thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Hơn nữa tiểu hầu tử cuối cùng việc cần phải làm, kỳ thật cùng tôn ngộ không thần chí có hay không tan vỡ cũng không có quá lớn quan hệ. Duy nhất ảnh hưởng chính là đối với dung hợp đệ tam đoá ba linh hoa sát xuất thành công. Hai ngày sau đó, tiểu hầu tử lưng con tôn ngộ không lại đây đã đến một chỗ hẻm núi phía trước. Không biết vì sao ba linh hoa vì sao đều đưa thích sinh trưởng ở hẻm núi bên trong hơn nữa ba đóa hoa cũng đều rời đi xa như vậy. Lúc này đây tiểu hầu tử không có chút do dự nào trực tiếp lưng con tôn nộ không liền tiến vào hẻm núi bên trong. Mà cái này đi vào, sẽ thấy cũng không có đi ra qua. Ở tôn nộ không tiến nhập vẫn lạc chi mộ về sau, toàn bộ vũ trụ thế lực khắp nơi cũng tất cả đều ngoài sáng ngầm đã bắt đầu thời khắc cuối cùng chuẩn bị. Kỳ thật đây là một loại rất kỳ quái trạng thái hòa khí không khí, bởi vì cũng không có bất luận cái gì rõ ràng mà tin tức nói rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, cũng không có ai có nghe nói qua bất luận cái gì nghe đồn. Thế nhưng là tất cả có thực lực thế giới toàn bộ đều không hẹn mà cùng đã bắt đầu một loại đại chiến trước để phòng bầu không khí. Kết minh kết minh, lôi kéo lôi kéo, một ít ẩn thế không xuất ra chủng tộc cũng bắt đầu nhao nhao xuất đầu lộ diện. Tựa hồ cái này toàn bộ vũ trụ đều tại một loại không nói gì trạng thái bên dưới bắt đầu ấm lên. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa. Chỉ trước mắt, 80 năm thời gian âm thầm lặng lẽ đi qua. Mà cái này 80 năm thời gian chính giữa, vũ trụ đều ở vào một loại vi diệu bầu không khí chính giữa có tư cách người. Cũng biết một hồi tính quyết định đại chiến, muốn đã bắt đầu, rồi biến mất tư cách người. Như cũ trải qua cùng bình thường không có gì bất đồng thời gian. Tại đây 80 năm thời gian, cũng đích thật là đã xảy ra một ít đại sự. Bất qua những thứ này đại sự kiện cũng không có khiến cho cái gì quá lớn gọn sóng, tất cả mọi người tự hồn là đang chờ đợi một cái cơ hội. Cái kia cơ hội, chính là tiếp theo tiến vào vẫn lạc chi mộ thời cơ, không biết có phải hay không ước định tốt lắm, cuối cùng hết thảy. Sẽ ở vẫn lạc chi mộ cờ hở, nhờ giữa, làm chấm dứt, mà phát sinh đệ nhất kiện đại sự, chính là mấy đại thần quốc tuyên bố kết minh. Ở tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt, củng cố thần quốc cùng uy tín lâu năm thần quốc quan hệ trong đó liền trở nên hết sức vi diệu. Mà ở trải qua mấy đại thần quốc một loạt trao đổi về sau, trong đó hoàng tuyển thế giới, sáng thế thần quốc, phương thốn linh giới, vạn thân điện, thương lan thủy giới tuyên bố kết minh. Hơn nữa là sâu trình độ công thủ đồng minh, cùng tiến cùng lui Mà vạn yêu quốc linh uy ngưỡng thì là không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, vạn yêu quốc vẫn như cũ là ẩn thế không xuất ra. Đệ nhị kiện đại sự chính là sích quân cùng chấp pháp giả triệt để tan vỡ, mà sự tình nguyên nhân gây ra thì là sích quân ở vũ bên ngoài chiến trường đối kháng kẻ thù bên ngoài thời điểm, chấp pháp giả vậy mà âm thầm đánh lén, tuy nhiên bị tử lăng kịp thời phát hiện sích quân không có người nào thành viên thương vong, bất quá thực sự có hai người bị trọng thương. Điều này làm cho tử lăng hết sức phẫn nộ. Ở đàng kia một lần vũ bên ngoài chiến trường sau khi chấm dứt liền cùng chấp pháp giả tuyên chiến, hai cổ siêu cấp thế lực cường đại ngoài sáng ngầm lại không biết có quá nhiều ít lần đích giao phong. Về phân đến cùng cuối cùng ai thắng ai thua sẽ không được biết. Đệ tam kiện đại sự chính là Tê Chiếu Đông Sơn tái khởi. Ở lúc trước diệt thế ma quốc bị Tử Lăng cùng Nguyệt Hoàng truyền đám người cộng thêm tôn ngộ không cho liên thủ tiêu diệt hơn nữa, xếp đặt thiết kế phục kích Tê Chiếu linh uy ngưỡng về sau, Tê Chiếu liền thừa cơ tiến nhập truyền thừa chi tiếp nhận Minh Tôn truyền thừa. Mà ở 10 năm trước, Tê Chiếu rốt cục phá giam mà ra. Mà lúc này Tê Chiếu, thực lực vậy mà đã là thiên tôn đình phong, cùng xích quân thủ lĩnh tử lăng cùng chấp pháp giả lão đại tuần thiên giả một cái cấp bậc Mà Tê Chiếu sau khi xuất quan làm chuyện thứ nhất chính là tuyên bố diệt thế ma quốc đem một lần nữa phục quốc, hơn nữa đem danh tự cải thành minh thần diệt thế quốc. Tê Chiếu hành động này rất rõ ràng là ở nói cho tất cả mọi nờ dê. Ừ, hắn đã triệt để đã tiếp nhận minh tôn truyền thừa, nói hắn là thứ 2 minh tôn cũng tốt Nói là Minh tôn đệ tử cũng tốt, dù sao tê chiếu chính là tác dụng cái này lên giọng ra tay đoạn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Mà hắn làm như vậy trực tiếp kết quả chính là, đưa tới một nhóm người đầu nhập vào cùng thuần phục Cái này một nhóm người nhân số không tính quá nhiều, nhưng là chừng hơn 5 và người. Những người này có thống nhất chỉ huy thống nhất phiên hiệu, mà bọn họ phiên hiệu đúng là Minh Thần Quân. Không sai, nhóm này bị tê chiếu hấp dẫn mà đến người, chính là lúc trước Minh tôn mạnh nhất binh sĩ Minh Thần Quân. Lúc trước thượng của một trận chiến, kinh thiên động địa, minh tôn cuối cùng chiến bại, minh thần quân cũng bị đánh tan, tuyệt đại đa số bị tại chô đồ sát, bất quá cũng có một phần nhỏ trốn. Mà chạy trốn những người này tại đây trăm vạn năm thời gian chính giữa mai danh nhận tích, hơn nữa âm thầm giúp nhau liên lạc, vậy mà cũng làm cho bọn hắn đang âm thầm phát tê. Diễn ra to lớn như thế quy mô. Lúc trước chạy tứ tán minh thần quân chưa đủ hai vạn, nhưng là bây giờ đầu nhập vào tê chiếu thậm chí có năm và người, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề Cái này 5 vạn Minh Thần Quân gia nhập, để cho tê Chiếu trực tiếp liền từ cô gia quả nhân biến thành một phương thế lực, không chỉ có hắn thực lực bản thân cường hãn vô cùng, chính là 5 vạn Minh Thần Quân cũng mỗi cái đều là cường, giả. Trong đó càng có mấy người chính là lúc trước Minh Thần Quân quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật, thực lực đều là giới chủ định phong. Hơn nữa nhóm này Minh Thần Quân chính giữa, còn có một người rất được tê Chiếu coi trọng, vì vậy người thực lực chính là Thiên Tôn Sơ Cốc. Nương tựa theo những người này, Tê Chiếu ở ngắn ngủn 10 năm thời gian vậy mà đã thành lập nên một cái cũng không so với lúc trước diệt thế ma quốc kém cao cấp thế giới. Hơn nữa bởi vì chấp pháp giả bị xích quân sở khiên chế, Tê Chiếu càng là lợi dụng cơ hội này không kiêng nể khuyết trương. Mà hắn khuyết chương quá trình chính là thứ tư kiện đại sự, Hồng Hoang cổ giới bị diệt quốc. Hồng Hoang cổ giới bởi vì giới chủ Huyền thiên tử, Phệ Linh Hỏa thượng cùng trình càn ba người tiến về trước huyễn trùng cảnh tin tức tiết lộ, do đó bị Tê Chiếu biết được, bởi vậy Tê Chiếu liền dẫn lĩnh đại quân đánh Hồng Hoang cổ giới. Trực tiếp đem hồng hoang cổ giới triệt để bị diệt Do đó đã trở thành củng cố 6 đại thần quốc một trong Ở chấp pháp giả cùng xích quân dây dưa qua đi Chấp pháp giả đám bọn họ kịp phản ứng thời điểm Đã tới đã không kịp Bởi vậy đành phải đem minh thần diệt thế quốc phòng làm củng cố thần quốc Kỳ thật lúc này thời điểm tất cả mọi người nhìn ra được Chấp pháp giả hiện tại đã có chút ít Úc còn không mang nổi mình Úc Cái này không chỉ là bởi vì xích quân trồi lên mặt nước kiềm chế Càng bởi vì âm thầm cái kia hai cổ thế lực để cho chấp pháp giả cảm nhận được thật sâu bất an, cho nên bọn hắn đối với thần quốc khống chế đã nhược đã đến chưa từng có tình trạng. Mà bây giờ, thế cục kỳ thật đã tương đối rõ ràng, thần quốc liên minh làm một lúc nãy, vạn yêu quốc cùng mới sinh ra đời mình thần diệt thế quốc làm một lúc nãy, xích quân làm một lúc nãy, chấp pháp giả làm một lúc nãy, âm thầm đại nhân làm một lúc nãy, một cổ khác ngăn cản đại nhân kế hoạch thế lực làm một lúc nãy. Lục phương thế lực Giờ phút này tất cả đều đưa ánh mắt tập trung đến vẫn lạc chi mộ. Tuy nhiên chấp pháp giả cực kỳ không tình nguyện ở thời điểm này mở ra, thế nhưng là vội vã tại áp lực cũng không khỏi không như thế. Chương 683, Tân Mật Mà ở những thứ này đại sự kiện chính giữa, còn có một kiện không lớn không nhỏ sự tình, chuyện này cùng mặt khác thần quốc không có gì quá lớn quan hệ, chỉ cùng hoàng tuyển thế giới có quan hệ. Lúc trước Tôn Ngộ không tiến về trước hoàng tuyển thế giới tìm kiếm hắc hôi, nửa đường lại bị chín kỳ lần phục kích. Cuối cùng may mắn đạt được lãng tâm kiếm hào mấy người trợ giúp lúc này mới đánh lui 9 kỳ lần. Thế nhưng là 9 kỳ lần cũng không cam chịu yếu thế thúc dục cái kia cắt vàng thế giới báo cắt tập kích tôn ngộ không đám người. Hơn nữa cuối cùng có khả năng mang đi diễm thần. Về sau lãng tâm kiếm hào đám người chia làm hai cái đội ngũ tiến về trước vạn yêu quốc y đổ cứu trở về diễm thần. Mà kết quả cuối cùng nhưng là hết sức ngoài dự đoán mọi. Người. Lãng tâm kiếm hào đám người bỏ ra rất lớn công phu rốt cuộc tìm được vạn yêu Quốc cũng thuận lợi tiến nhập trong đó. Hơn nữa ở chư Bát giới hữu ý vô ý gặp rắc rối phía dưới, Lãng Tâm Kiếm Hào cái này một đội hoàn toàn chính xác cho Vạn yêu Quốc đã tạo thành tương đối lớn phiền thoái. Đặc biệt là Trư Bát giới, thật sự đem hắn không chỗ nào không ăn năng lực phát huy đã đến cực hạn, cái loại này thôn phệ năng lực quả thực so phệ linh hòa thượng còn muốn khủng bố. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào mọi người tức thì bị triệt để hù đến, nguyên một đám tất cả đều âm thầm may mắn người này may mắn là phía bên mình. Ở Trư Bát giới điên cuồng thôn phệ phía dưới, Lãng tâm kiếm hào đám người liên phá vạn yêu quốc hai mươi mấy tỏa thành trì. Mà bị bọn hắn công phá thành trì ngoại trừ người ở bên trong bên ngoài, tất cả đều bị trư bắt giới ăn sạch sẽ. Rốt cục, khi bọn hắn hầu như một đường đánh đến vạn yêu quốc trung tâm thời điểm, chiến kỳ lần xuất động. Một phen kinh thiên động địa đại chiến về sau, lãng tâm kiếm hào đám người rốt cục bởi vì đê. Á lợi quan hệ tạm thời rốt đi. Thế nhưng là ngay tại bọn hắn chuẩn bị lần thứ hai tập kích thời điểm, bỗng nhiên nhận được gấp lệnh nội dung để cho Lãng Tâm Kiếm Hào đám người giật mình hết sức. Nguyên Lai like, ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào bọn hắn tiến vào Vạn yêu Quốc không lâu, Diễm Thần cũng đã về tới Hoàng tuyển thế giới. Chỉ có điều Lãng Tâm Kiếm Hào đám người bằng vào trừ bát giới thực lực cường đại vậy mà một đường chính diện đẩy mạnh, để cho cái kia truyền tin người truy chính là khổ không thể tả. Cho tới hôm nay rốt cục đem tin tức truyền đạt, hơn nữa ở Ngụy Hoàng Tuyền mật lệnh trong còn nói Diễm Thần không chỉ có về tới Hoàng tuyển thế giới, liên tục độ yêu số 6 chấn giới thiên bi đều không có ném. Vì vậy lãng tâm kiếm hào đám người liền nhân cơ hội này trực tiếp thối lui ra khỏi vạn yêu quốc. Mà chín kỳ lân dẫn đầu đại quân một đường đem lãng tâm kiếm hào đám người đuổi giết ra vạn yêu quốc về sau liền cũng thôi. Tuy nhiên lãng tâm kỳ hệ. mở hào một đoàn người chỉ có mấy người. Thế nhưng là Linh uy ngưỡng biết rõ, ở bên ngoài khẳng định có Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Quân. Các loại lãng tâm kiếm hào mọi người sau khi trở về, quả nhiên gặp được Diễm Thần. Mà Diễm Thần nói cho bọn hắn biết. Chính mình ngày đó kỳ thật cũng không phải bị chín kỳ lân bắt đi, mà là bị cái kia báo cắt cho thổi tới một cái kỳ quái không gian. Cái không gian kia bên trong cũng tất cả đều là cát vàng. Ở Diễm Thần thanh tỉnh về sau mà bắt đầu tìm kiếm lối ra, nhiều lần tìm tòi rốt cục tìm được lối ra, vì vậy liền lập tức đuổi đến trở về. Tất cả mọi người là tổn thức không thôi, Diễm Thần vậy mà không phải là bị chín kỳ lân chào lấy, cái này thật là chính là nháo cái đại ô long. Bất quá dùng Nguyệt Hoàng Tuyền tính cách coi như là Hoa Nuổng vạn yêu quốc cũng sẽ không làm cái gì tỏ vẻ. Lưỡng Quốc vốn là đối địch. Lúc này đây cũng không tính là sớm tuyệ hệ. Nờ chiến. Mà Linh Uy ngưỡng chẳng biết tại sao vậy mà cũng không có phái người tìm về lúc này đây chẳng tử, tựa hồ là cứ như vậy nhận biết. Về sau Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hảo, Hắc Khôi đám người liền tiếp theo bắt đầu tu luyện. Lãng Tâm Kiếm Hảo cố gắng luyện hóa trong cơ thể tinh tú chi lực, Diễm Thần dung hợp trong cơ thể tất cả dị hỏa. Mà Hắc Khôi phương pháp tu luyện có chút kỳ quái. Dĩ nhiên là cần hấp thu một loại cực hàn sức mạnh. Tại đây về sau, toàn bộ vũ trụ hay tiến vào đã đến một loại trước bao táp yên lặng. Cho tới bây giờ, Vẫn Lạc Chi Mộ sắp lần nữa mở ra. Bình thường dưới tình huống, Vẫn Lạc Chi Mộ mỗi một lần mở ra, chấp pháp giả quy định mỗi lần lúc nãy thần quốc tiến vào nhân số đều là cố định. Còn lần này tuần thiên giới sau khi chấm dứt, tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ nhân số càng là với tư cách một loại ban thưởng cùng trừng phạt ra tay đoạn. Trên thực tế, ở chấp pháp giả tầm mắt ở bên trong, Để cho thần quốc người tiến vào vẫn lạc chi mộ, căn bản nhất mục đích không phải là vì tăng cường thần quốc thực lực, mà là chấp pháp giả lợi dụng những người này tiến vào vẫn lạc chi mộ vì bọn họ tìm kiếm cái kia phần về vĩnh hằng truyền thuyết, mà tiến vào người nhân số tổng số. Kỳ thật cũng là vẫn lạc chi mộ chủ nhân quy định, chấp pháp giả chẳng qua là ở phân phối tiến tới đã thành một ít tu trình. Thế nhưng là lúc này đây, ở vẫn lạc chi mộ sắp mở ra trước, chấp pháp giả vậy mà không thu được vẫn lạc chi mộ chủ nhân là bất luận cái cái gì tin tức. Cho nên chấp pháp giả liền không thể nào biết được lúc này đây tiến vào vẫn lạc chi mộ nhân số là bao nhiêu. Cái này để cho chấp pháp giả đám bọn họ rất lúng túng. Bất quá vẫn còn không liên lạc được vẫn lạc chi mộ chủ nhân chuyện này cũng chỉ có chấp pháp giả đám bọn họ mình mới biết rõ. Cho nên cuối cùng bọn hắn sau khi thương nghị quyết định. 6 đại thần quốc, mỗi lần lúc nãy thần quốc phái ra 5 người tiến vào vẫn lạc chi mộ. Cũng chính là tổng cộng 30 người. Số này số lượng, so trước kia hơn một ít. Đây cũng là chấp pháp giả đám bọn họ thật sự là vội vã tại áp lực kết quả. Mà tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ phương pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản, Tuần Thiên Giả Hội phái sứ giả phân phát cho mỗi lần một phương thần quốc 5 miếng tuần tra lệnh, đến lúc đó kiểm giữ tuần tra lệnh người chỉ cần thúc dục tuần tra lệnh, cầm lệnh người sẽ tự hành tiến vào đến Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa. Nếu như đang thúc dục di chuyển tuần tra lệnh thời điểm là mấy người khí tức tương liên, như vậy bọn hắn xuất hiện ở Vẫn Lạc Chi Mộ thời điểm mấy người sẽ cùng một chỗ, bằng không thì sẽ phân tán ra. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài số lượng, mà trên thực tế đến cùng có bao nhiêu người tiến vào Vẫn Lạc chi Mộ, chỉ sợ chấp pháp giả đám bọn họ mình cũng không được biết rồi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, thời gian đã đến, mà hết thể tê. Tất cả đều muốn sẽ ở Vẫn Lạc chi Mộ có một cái hiểu rõ. Bất quả, mỗi lần một phương có tư cách thế lực, là dựa theo quy định chỉ phái khiến 5 người tiến vào Vẫn Lạc chi Mộ, một phương diện hiện tại hết thể cũng còn không rõ xác thực, tất cả mọi người biết rõ Vẫn Lạc chi Mộ sẽ có một cái chấm dứt. Thế nhưng là cái này kết rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết, bọn hắn là căn cứ cho tới nay lấy được vô số tin tức mảnh vỡ làm ra cái này kết luận. Trên thực tế, mỗi lần một phương siêu cấp thế lực cũng không phải đơn giản, từ khi Thượng Cổ đánh một trận song trăm vạn năm ở bên trong, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rất nhiều bị tận lực che giấu chân tướng. Mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ bọn hắn làm ra kế hoạch của mình cùng lựa chọn. Đặc biệt là sáu đại thần quốc, bọn họ e biết rõ những cái bí mật tối đa người. Mà sáu đại thần quốc chính giữa, lại thuộc linh uy ngưỡng cùng tê chiếu biết rõ đấy nhất kỹ cảng, cho nên hai người bọn họ mới có thể bày ra lần lượt kế hoạch. Những thứ này kế hoạch có thành công có thất bại, nhưng bất kể thế nào nói, hai người bọn họ bằng vào đầu góc của mình cùng thực lực, đã trở thành có tư cách kiếm một chén canh người. Hoàng tuyên thế giới, Nguyệt hoàng tuyên trước người, phân biệt đứng vững lãng tâm kiếm hào, hắc hôi, diễm thần, còn có tinh trầm. Đúng vậy, cũng chỉ có bốn người này mà bốn người bọn họ hơn nữa nguyện hoàn tuyển, chính là chỗ này một lần hoàng tuyển thế giới lựa chọn tiến vào vẫn lạc chi mộ người cho lựa. Về phần những người khác đã không có tư cách tham dự vào. Hiện tại cái này vũ trụ kỳ thật đã không phải là nguyên vẹn được rồi, cho nên nguyên lai chấp pháp giả nói phương này vũ trụ tối đa chỉ có thể dung nạp chín mệnh thiên tôn quý củ. Cũng sớm đã tự sụp đổ. Bây giờ vũ trụ giống như là lúc trước bàn cổ giới đã, đã thiên đạo mất nhất định. Bàn cổ giới thiên đạo là bị người làm phá hoại. Mà cái này vũ trụ quy tắc, thì là bởi vì cái kia một lần thượng cổ đại. Chiến cho đánh vỡ. Cho nên trên thực tế hiện tại trong vũ trụ thiên tôn số lượng đã đã sớm vượt qua 9 cái số này. Hiện tại đứng ở Nguyệt Hoàng Tuyền trước mặt 4 người này, liền toàn bộ là thiên tôn cảnh giới. Nhưng lại toàn bộ đều là thiên tôn trung cấp, có thể nói lần chiến đấu này. Là thuộc về thiên tôn, thiên tôn phía dưới đều là con sâu cái kiến. Trong đó Nguyệt Hoàng Tuyền là đã sớm đã trở thành thiên tôn, chỉ có điều một mực ở ẩn dấu thực lực Mà Hắc Khôi thì là bởi vì vụ mình tự mình hy sinh thành toàn hắn, tu vị cũng đạt tới thiên tôn. Diễm Thần thì là bởi vì thành công dung hợp trấn giới Thiên bi phần hỏa số 9. Không chỉ có như thế, ở về sau 80 năm thời gian, Diễm Thần đã trải qua trăm tay nghìn đắng rốt cục lợi dụng từng tại Nguyên Hoàng Tuyển trô đó lấy được tầm Hỏa Châm đã tìm được Hỏa chi bản nguyên, Cửu Thiên Thanh Hỏa. Hơn nữa dùng Cửu Thiên Thanh Hỏa làm chủ, đem chính mình toàn bộ hỏa diễm thông hiểu đạo lý, rốt cục đạt đến Bạo Phượng nhất tộc cảnh giới cao nhất vạn vật đều có thể bạo. Mà thực lực của hắn cũng thuận lợi đã trở thành thiên tôn. Lãng Tâm Kiếm Hảo thì là bởi vì hoàn toàn dung hợp được từ linh uy ngưỡng tinh tú chi lực, do đó tiến giai thành thiên tôn. Không chỉ có như thế, Lãng Tâm Kiếm Hảo cũng khổ tu 50 năm, rốt cục lĩnh ngộ kiếm chi chân lý. Tự nghĩ ra một bộ vô lượng tinh tú kiếm quyết, bằng kiếm này bí quyết cùng kiếm chi chân lý lĩnh ngộ, Lãng Tâm Kiếm Hảo sức chiến đấu tăng vọt. Hắn hiện tại đã là chính thức kiếm hảo, kiếm chính là của hắn hết thảy, hắn hết thảy cũng chỉ có kiếm. Mà về phần tinh trầm, hắn cùng Nguyệt Hoàng tuyển giống nhau, cũng đã sớm là thiên tôn cường giả. Trên thực tế vốn là 9 đại thần quốc chính giữa bảo tồn xuống 6 đại thần quốc. Kê rơi chủ đều là thiên tôn tu vị, bằng không thì cũng không có khả năng ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau như. NG không có bất luận cái gì tổn thương, như bị diệt ngự thổ giới, thương thủy giới cùng ly hòa giới, đều là bởi vì không thiên tôn cường giả tọa chấn mới chịu khổ bị diệt. Lúc này đây, Phải là một lần cuối cùng, bất luận cuối cùng kết cục là cái gì, hết thể đều đã xong. Dài đến trăm vạn năm âm như quỷ kế, cuối cùng đã tới cuối cùng thời điểm. Cho nên, hôm nay, ta sẽ đem ta biết rõ đấy hết thể nói cho các ngươi biết, cũng làm cho các ngươi biết rõ, mình là vì cái gì mà chiến đấu. Lai lịch của ta, chắc hẳn các ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta là tại thượng cổ đánh một trận xong hoàn tuyển thế giới ở bên trong sinh ra đời, cho nên ta nhưng thật ra là sáu đại thần quốc chính giữa tư lịch kém nhất. Nhưng là ta biết rõ đấy sự tình cũng không so những người khác ít. Lúc này đây, chúng ta muốn đi vào vẫn lạc chi mộ, vẫn lạc chi mộ hung hiểm, các người cũng biết, cựu tử nhất sinh địa điểm, hơn nữa lúc này đây càng là tất cả thế lực hội. tu càng thêm hung hiểm dị thường, thế nhưng là chúng ta không thể trốn tránh, như cũng muốn đi. Căn cứ cái này trăm vạn năm thời gian ta chỗ tra được, thượng cổ một trận chiến, nhưng thật ra là rất có vấn đề. Tuy nhiên cụ thể là vấn đề gì ta còn không biết, bất quá chắc chắn sẽ không cùng biết rõ đấy lịch sử không giống với. Ta cùng Sích Quân quan hệ thật là tốt, Sích Quân thủ lĩnh Tử Lăng đã từng nói cho ta biết, Sích Quân cùng sáng thế thần quốc đã từng trải qua một đại sự, một kiện hành động toàn bộ vũ trụ đại sự, cũng bởi vì sự kiện kia dẫn đến chín đại thần quốc trong lý hỏa giới gặp liên quan đến. Sự kiện kia chính là khai tịch giả thi thể bị trộm. Khai tịch giả thi thể, hoàn toàn chính xác chính là Sích Quân trộm được, hơn nữa bọn hắn còn đem trộm được khai tịch giả thân thể giao cho sáng thế thần quốc bản cổ. Sau đó ở chợ giúp của ta bên dưới, đem bản cổ một bộ phận linh hồn chia liệt hơn nữa dung hợp tiến vào khai tịch giả thân thể chính giữa, vốn chúng ta là ý định tìm một chỗ đem khai tịch giả thân thể ẩn nút đi hơn nữa với tư cách ngày sau một đạo đòn sát thủ, thế nhưng là chúng ta phát hiện căn bản không có địa điểm có thể giấu. Vì vậy bản cổ suy nghĩ cái phương pháp, cái kia chính là đem khai tịch giả thân thể dung hợp tiến một cái thế giới chính giữa. Loại phương pháp này đối với bọn hắn hỗn độn cự nhân nhất tộc mà nói lại đơn giản bất quá. Bàn cổ ở vũ trụ biên giới đã tìm được một phương đang tại hình thành tiểu thế giới, vì vậy tiện lợi tác dụng hỗn độn cự nhân tộc thần thông ra tốc cái kia lúc nãy tiểu thế giới sáng lập. Khi cái kia lúc nãy thế giới sinh ra đời về sau, bàn cổ liền đem khai tịch giả thân thể để đặt tại cái kia vừa mới sáng lập trong thế giới, bởi vì cái kia khai tịch giả thân thể bên trong là có bàn cổ bộ phận linh hồn. Cho nên khai tịch giả thân thể kỳ thật chính là bàn cổ. Bàn cổ lợi dụng bi pháp. Dần dần đem khai tịch giả thân thể cùng cái kia lúc này thế giới dung hợp. Cái kia dung hợp khai tịch giả thân thể thế giới, chính là tôn ngộ không chỗ bản cổ giới. Mà bọn hắn thế gì? Ý kia trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa, chính là chỗ này sao đến? Bất quá chúng ta không nghĩ tới chính là, khai tịch giả thân thể tuy nhiên cùng cái kia lúc này thế giới triệt để dung hợp, thế nhưng là trái tim của hắn. Nhưng không có. Ngược lại là biến thành ngũ thải thần thạch. Hơn nữa cuối cùng đã trải qua rất nhiều hữu ý vô ý trùng hợp cùng tất nhiên, cái kia ngũ thải thần thạch chính giữa ra đời một cái linh trí, cái này linh trí, chí, chính là tôn ngộ không. Bởi vì khai tịch giả bản thể chính là một cái cực lớn vô cùng viên hầu, cho nên do khai tịch giả trái tim biến thành ngũ thải thần thạch sinh ra đời tôn ngộ không. Cũng là một cái viên hầu, nhưng lại cùng khai tịch giả giống nhau. Hầu như tất cả thế lực, ở bàn cổ giới đều có con cờ của mình, mà ta tự nhiên cũng có. Cho nên ở tôn ngộ không bị một phương khác thế lực quân cờ giết chết về sau, hoàng tuyển thế giới quân cờ liền đem hắn dẫn tới hoàng tuyển thế giới. Lại chuyện sau đó, các người nên đã đã biết. Cho nên tôn ngộ không là tất cả thế lực trong kế hoạch tương đối trọng yếu một câu. Mà chúng ta cùng tôn ngộ không quan hệ rất tốt, đây chính là chúng ta vô cùng có lợi một cái phương diện. Hơn nữa, ta sở dĩ nói nhiều như vậy chỉ là muốn cho các ngươi minh bạn. Cơ thở, về thượng của một trận chiến thuyết pháp, không chính xác. Khai tịch giả không phải chính nghĩa một phương, minh tôn cũng không phải tà ác một phương. Hơn nữa cũng căn bản sẽ không tồn tại cái gì từ bên ngoài đến vũ trụ thế lực xâm lấn. xích Quân Sở Dĩ đánh cắp khai tịch giả thân thể hơn nữa đem triệt để phá hủy, cũng là bởi vì khai tịch giả không phải chính nghĩa. Nhục thể của hắn không hủy, hắn thì có thể phục sinh. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng truyền bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn Lãng Tâm Kiếm Hảo mấy người chau mày bộ dạng, Nguyên Hoàng truyền tiếp tục nói, cái gọi là lịch sử đều là do người thắng viết. Trên xuống của một trận chiến người thắng Kỳ thật chính là mấy viên đan dược Cho nên chúng ta lúc này Đây tiến vào vẫn lạc chi mộ mục tiêu Chính là liên hợp xích quân cùng với khác mấy đại thần quốc Chỉ để tiêu diệt chấp pháp giả Ta cùng tử lăng liền hoài nghi Lúc trước thượng của một trận chiến Chính là chấp pháp giả cái này Mấy viên đan dược từ đó cản trở Trước kia thời cơ chưa tới Cho nên cần ẩn nhẫn Nhưng là hiện tại thời cơ đã đến Chúng ta cần làm Chính là cùng chấp pháp giả Quyết nhất từ chiến Lúc này lãng tâm kiếm hào đột nhiên hỏi, đại nhân, như lời ngươi nói thời cơ, rốt cuộc là cái gì? Những chuyện này thật sự là quá mức che giấu, chúng ta đối với những thứ này hầu như liền hoàn toàn không biết. Trước đây chúng ta cũng không có phát giác được cái gì dị thương A. Nguyệt Hoàng Tuyền Tán Dương gật đầu nói, ngươi nói không sai, những chuyện này biết rõ đấy chỉ có số rất ít người. Về phần ta theo như lời thời cơ, chính là cái về vĩnh Hằng truyền thuyết. Chính là cái, vẫn lạc chi mộ chính giữa, có dấu vĩnh hằng truyền thuyết. Truy thuyết này chẳng lẽ là thật? Vẫn Lạc Chi mộ chính giữa, thật sự có vĩnh hằng." Nguyệt Hoàng Tuyển gật đầu nói, không có lửa làm sao có khói, tất cả truyền thuyết đều là bởi vì xác thực mới có tương ứng truyền thuyết. Căn cứ ta cùng xích Quân còn có tiêu hòa không ngừng xác minh điều tra, cuối cùng cho ra kết quả chính là, Vẫn Lạc Chi mộ chính giữa hoàn toàn chính xác có được vĩnh hằng. Mà mỗi một lần Vẫn Lạc Chi mộ mở ra, kỳ thật chính là chấp pháp giả lợi dụng 6 đại thần quốc người tiến vào trong đó kiểm tra cái kia vĩnh hằng tình huống. Tuy nhiên tự chúng ta cũng không biết, thế nhưng là chấp pháp giả nhưng có thể thông qua rất nhiều dấu hiệu biết rõ. Ta theo như lời thời cơ chính, là, vẫn lạc chi mộ bên trong Vĩnh Hằng đã thành thực. Mà tất cả thế lực cuối cùng chấm dứt, kỳ thật chính là vì tranh đoạt cái kia phần Vĩnh Hằng, bất luận là ai đạt được, hắn đều thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn, trở thành lúc nãy vũ trụ chúa tể, chính thức Vĩnh Hằng. Nguyệt Hoàng Tuyền mà nói, mang cho mấy người chính là thật sâu khiếp sợ. Ngoài trừ thân là Hoàng Tuyền Thế giới thủ hộ giả Tinh Trầm biết rõ một ít bên ngoài, những người còn lại thật sự hoàn toàn không biết, đặc biệt là Diễm Thần cùng Hắc Hôi. Bất quá Kỳ Thật Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ đấy, cũng không hoàn toàn, bằng không thì hắn cũng sẽ không nói ra chấp pháp giả đám bọn họ là số một đại địch mà nói, nhưng đây là nói sau, hiện tại tạm thời không để cập tới. Bất quá ở Nguyệt Hoàng Tuyền trong lời nói vẫn là có thể nhìn ra Nguyệt Hoàng Tuyền nhưng thật ra là rất có lòng tin. Bởi vì ở Nguyệt Hoàng Tuyền nội tâm, địch nhân của hắn kỳ thật chỉ có 2 cái. Một cái là chấp pháp giả cái khác chính là vạn yêu quốc cùng minh thần diệt thế quốc liên minh. Lúc trước N. Nguyệt Hoàng Vĩ sở dĩ không bằng vào thần quốc liên minh thực lực cường đại tiến công vạn yêu quốc chính là sợ làm như vậy sẽ để cho chấp pháp giả cùng vạn yêu quốc đứng chung một chỗ. Nguyệt Hoàng Tuyền các loại mọi người đưa hắn mà nói tiêu hóa không sai biệt lắm thời điểm, lại nói, chúng ta hiện tại hẳn là thực lực cường đại nhất một cỗ thế lực, thần quốc liên minh hơn nữa xích quân. Coi như là chấp pháp giả cùng linh uy ngưỡng tê chiếu bọn hắn ngày sau kết minh vậy chúng ta cũng là không sợ. Lúc này lãng tâm kiếm hào đống nhiên nghĩ tới một cái rất mấu chốt vấn đề, thế nhưng là do dự một chút, cũng không có hỏi ra lời. Bất quá hắn do dự lại bị Nguyệt Hoàng Tuyền thấy được. Kiếm hào, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Vốn không có ý định nói lãng tâm kiếm hào kinh Nguyệt Hoàng Tuyền hỏi lên như vậy, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ta muốn hỏi rõ, cái kia Vĩnh Hằng rốt cuộc là cái gì? cuối cùng lại nên như thế nào thuộc sở. Hữu, Lang tâm kiếm hảo vấn đề này, tương đối mấu chốt, có thể nói là nói chúng tim đen. Bởi vì cái kia vĩnh Hằng bất luận nghĩ như thế nào, cũng có thể dự đoán được khẳng định chỉ có một phần, mà thần quốc liên minh hơn nữa xích quần đã có nhiều người như vậy, nếu quả thật đánh bại linh uy ngưỡng tê chiếu cùng chấp pháp giả, phần này vĩnh Hằng cuối cùng thuộc sở hữu, nên như thế nào phân phối. Cũng không thể trong bọn họ bộ phận đang tiến hành một hồi hốn chiến A. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nghĩ tới lãng tâm kiếm hào sẽ hỏi hắn vấn đề này, bất quá nhưng vẫn là hồi đáp, cái kia phần vĩnh hằng cụ thể là cái gì, ai cũng không biết, bởi vì không ai chứng kiến. Về phần thuộc sở hữu, chúng ta đã có quyết định, ai giết tuần thiên giả, cái kia phần vĩnh Hằng liền.